Tiếp theo, ra cửa, Tô Bẩn thuận tay đem lý niệm an đưa lệ phục đem ra, lại thuận tay ném vào thùng rác chung. Theo sau hai người đi tới hát đại đại lễ đường, quả nhiên, người đều đi tới nơi này. Đại lễ đường xem ra tới như cũ tỉ mỉ bố trí một phen, chỉ thấy vừa mới nhập môn địa phương là một cái màu trắng ngà một chất đại môn, mặt trên phủ điều tinh tế. Tô Bẩn không quen thuộc hát đại, cái này đại lễ đường cũng là lần đầu tiên tới, nhưng là đi tới nơi này lúc sau bệnh cũ lại tái phát đôi mắt không tự giác bắt đầu quan sát cái này kiến trúc đầu tiên lực chú ý đã bị cái này đại môn cấp hấp dẫn ở nói như vậy rất nhiều trên cửa phù điêu đều là các loại hoa văn linh tinh nhưng là cái này đại lễ đường phù điêu điêu khắc lại có chút quỷ dị môn bên cạnh chỗ điêu khắc chứ che kín bùi gai dây đằng hai cánh cửa khung cửa bên cạnh đều điêu khắc loại này bùi gai phù điêu mà ở hai cánh cửa tương giao tiếp vị trí phân biệt điêu khắc một con kỳ lân Còn có một con rắn, sa phun quả hạnh chiếm cư ở dây đằng phía trên, ánh mắt quỷ quất, mà cái này thì hưu đâu, còn lại là đứng ở bụi gai phía dưới, bộ răng có chút thống khổ. Hơn nữa thân mình bị bụi gai cấp cuốn quanh ở trên người, tựa hồ là bị trói buộc vô pháp nhúc nhích giống nhau, nó đôi mắt lại một con nhìn phía trước, phía trước không có đồ vật. Hơn nữa, thực rõ ràng, cái này cuốn quanh ở dây đằng phía trên xà, đầu của nó đỉnh có hai cái rất nhỏ bọc nhỏ. Nếu là không nhìn kỹ, hoàn toàn là nhìn không ra tới, cái này chuẩn xác mà nói, không tính xà, là giao, giao xà, xà đâu là có thể tu luyện, thành công còn lại là bỏ đi thân rán, trở thành long, mà thất bại, còn lại là hóa thành giao xà, đỉnh đầu bánh bao thịt, suốt ngày vô pháp pha vỡ. Chính là cái này họa đến tột cùng là chuyện như thế nào, cái này phù điêu như thế nào sẽ điêu khắc ở cái này trên cửa, hát đại đại lễ đường tầm thường môn là không có khả năng điêu khắc như vậy kỳ quái phù điêu. Hơn nữa tô vẫn theo chứ cái này phù điêu họa trung kỳ lần đôi mắt sở xem chỗ, nhìn qua đi. Nó đôi mắt vừa lúc đối ứng phương hướng đó là thư viện. Đêm tối bên trong thư viện đèn cơ hồ là toàn diệt, chỉ có tinh tinh điểm điểm mấy cái đèn là sáng lên. Hiện giờ thoạt nhìn, giống như là tạo ở đêm tối bên trong quan tài, hoặc là nói mộ địa. Này không phải trùng hợp, tôi cảm giác giữa hai bên tất nhiên là có chút liên hệ. Huẩn huẩn, ngươi làm sao vậy, chúng ta vào đi thôi một thanh ly có chút nghi hoặc nhìn Tô Huẩn, khó hiểu nàng như thế nào đột nhiên liền đứng ở cổng lớn không đi vào. Nga, chúng ta vào đi thôi Tô Huẩn thu hồi ánh mắt, không có lại đi xem, mà là đáp lại một thanh ly nói, theo sau, về phía trước đi tới, tính toán cùng một thanh ly tiến vào đại lễ đường nội. Ha ha, quả nhiên là nông thôn đến đội nhà quê, một phiến môn. Cũng có thể đủ xem lâu như vậy Đỗng nhiên bên người có một cái không hài hòa thanh âm vang lên Mang theo vài phần khinh miệt Phản phất rất là xem thường tô ẩn giống nhau Thanh âm tiêm tế lệnh người chán ghét Quay đầu lại nhìn thoáng qua phát ra tiếng người Bộ dáng cùng lạc đồng đồng có vài phần tương tự Hơn nữa cùng nàng giống nhau Mang theo ngạo mạn không ai bị nổi hơi thở Cơ hội chính là lạc đồng đồng phục khắc phiên bản Nàng trên mặt họa thập phần nồng đậm trang Thật dày một tầng Miệng đồ đỏ tươi như máu Ở cái này nữ nhân bên cạnh, đứng hai người, đều là lão người quen, lạc đồng đồng cùng phương vũ tình, bất quá đã thu liệm rất nhiều, sắc mặt thập phần khó coi, có chút tái nhợt, từ này là lạc đồng đồng, tô huẩn có thể nhìn ra tới, nàng mang đỉnh đầu tóc giả, giờ phút này cảm giác được tô huẩn ánh mắt, liên tưởng đến phía trước sự tình, trong lòng có chút xúc hoảng, thập phần sợ hãi, túi đầu, dùng sức keo kéo chính mình tỉ tỉ quần áo, cũng chính là mở miệng lên tiếng nữ nhân kia. Chúng ta đi thôi. Chương 325 sẽ mệt chết. Đồng đồng, ngươi làm sao vậy? Cái kia nùng trang nữ tử nghiễm nhiên không do chính mình muội muội như thế nào sẽ trở nên như vậy nhát gan, không cấm có chút không vui, ném ra lạc đồng đồng bắt lấy tay nàng, có chút phong tao dùng chính mình thoa màu đỏ ngó tay, đem chính mình năng thành đại cuộn sóng cuốn đầu tóc cấp liêu tới rồi như sau, có chút bén nhọn cười nhạo một tiếng, nhìn tô ẩn liếc mắt một cái. Ở là nhìn nhìn chính mình phía sau lạc đồng đồng. Ngươi như thế nào trở nên như vậy vô dụng, ta ngày thường dạy ngươi quên mất sao. Nùng trang nữ tử vẻ mặt thuyết giáo bộ dáng, theo sau cũng mặc kệ lạc đồng đồng sắc mặt khó coi cùng sợ hãi, liền tiêu căng ngạo mạn đi tới tô hẩn trước mặt, nàng chính là gần nhất nghe nói chính mình muội muội nói về tô hẩn sự tình, nói cực kỳ tà hồ, còn nói làm nàng muốn tránh đi để phòng cái này tô hẩn. Bất quá nàng không tin. Chỉ cảm thấy chính mình muội muội lạc đồng đồng gần nhất lá gan thu nhỏ. Hú hồ đang xem thấy Tô Huẩn ánh mắt đầu tiên là lúc nàng liền một trận không mừng. Bởi vì hôm nay Tô Huẩn phá lệ dẫn người ghi chú rõ. Ngày thường trang điểm hưu nhàn tùy ý còn không cảm thấy. Hiện giờ nàng họa như vậy tinh xảo trang dung cùng trang điểm đứng ở Tô Huẩn bên cạnh cũng chỉ là có vẻ ảm đạm thất xác. Trở thành làm nền. Một thanh ly lánh mi một dựng. Đang muốn nói chuyện. Tô Huẩn lại đột nhiên kéo lấy một thanh ly tay. Đối mặt một thanh ly nghi hoặc biểu tình, tô ẩn lắc lắc đầu, trên mặt đạm cười, cũng không có đã chịu nữ tử này lời nói ảnh hưởng, nàng vốn là không nghĩ vì không liên quan người, lãng phí chính mình một chút ít cảm xúc. Thấy tô ẩn dáng vẻ này, tên kia nùng trang nữ nhân, cũng chính là lạc đồng đồng tỷ tỷ, lạc mị cười quyến rũ càng vì trưng dương, đối với nàng mà nói, tô ẩn dáng vẻ này là sợ, là sợ nàng biểu hiện, bởi vì càng vì đắc ý. Tựa hồ càng là muốn nói ra vài câu chào phúng nói, như vậy càng thêm có nghiền áp khoái cảm, nhưng thật ra Tô Hẩn chỉ là thanh đạm đem ánh mắt ném mạnh ở, một thanh ly hơi nghi hoặc biểu tình lúc sau, liền mở miệng. Không liên quan người, mỗi một cái đều nói như vậy, đều phải đi phản ứng nói, như vậy ta liền đã chết, sẽ mệt chết. Dứt lời, Tô Hẩn chấp một chút đôi mắt, cùng một thanh ly nhìn nhó cười, theo sau đó là kéo một thanh ly tay, tính toán đi vào. Hôm nay nàng cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Lạc Mị Mị từ trước đến nay luôn chiều tự phụ, nơi nào sẽ làm Tô Hoẩn rời đi? Giờ phút này càng là bởi vì Tô Hoẩn câu nói kia liền khí xanh cả mặt, nhưng là bởi vì hôm nay nàng ăn mặc chính là thâm vê lộ bối lễ phục, cực kỳ bại lộ lớn mật, hơi chút có điểm đại động tác muốn đi quang. Giờ phút này bỗng nhiên đôi mắt dường như là thấy cái gì, đột nhiên sáng ngời. Thân ái ngươi cần phải vì ta làm chủ lạc mị mị thanh nhầm bỗng nhiên trở nên cực kỳ kiểu mị, mang theo nhập một tam phân đà khí, kiểu A một tiếng, đó là hướng tới người tới phương hướng đi đến, trực tiếp liền mang theo vài phần làm lũng bộ dáng, đem đối phương tay văn trụ. Cái này người tới đâu? Đúng là lý niệm an, cũng chính là đưa tới hai kiện lễ phục trùng kia bộ nộn phấn lễ phục đó là cái này lý niệm an sở đưa, nhìn dáng vẻ, cái này lạc mị mị. Hiện giờ là cái này, Lý Niệm An bạn gái bộ dáng, Tô Hoãn bước chân không có đình trệ, từng bước đi đại lễ đường bên trong. Cái này lạc mị mị còn lại là thêm mắm thêm muối nói hôm nay có cái không biết sống chết người trêu trong nàng, cố tình trong nhà không tiền không thế, còn như thế nào thế nào linh tinh. Lý Niệm An vừa mới muốn nói cái gì lời nói, An ủi chính mình trong lòng ngược mỹ nhân, bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy cái gì, đó là hô một tiếng. Chương 326 chân chính dụng ý Tô ẩn. Bước chân đình trệ một chút, Tô ẩn quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Người. Người lý niệm an, nhìn chính mình trước mắt Tô ẩn, đồng nhiên cảm giác có chút kinh diễm. Hà Nội nữ nhân rất có một bộ, có thể nói là duyệt nữ vô số người, nhưng là giờ phút này lại vẫn là thình lình bị Tô ẩn cấp kinh diễm tới rồi. Tô ẩn ngũ quan phi thường tình xảo, phối hợp nàng giờ phút này loại nào lãnh ngạo đạm bạc khí trước, đặc biệt độc đáo hấp dẫn người. Này là kia một đôi hắt chói mắt con ngươi, phảng phất nhỏ vụn sao trời đều rơi tại này nội, lộng lây đoàn người. Nửa ngày, lúc này mới tiếp theo mở miệng, ngươi như thế nào không có mặc ta đưa kia bộ lễ phục? Cảm ơn, không thích, xin đừng đưa bất cứ thứ gì. Tô Hoãn khẩu khí lạnh băng, nghiêm nhiên chính là người xa lạ cảm giác, lễ phục. Kia bộ lễ phục đã sớm bị nàng ném vào thùng rác, nào đó không biết tiến góc. Tô Hoãn cái này ngữ khí, Vô cơ khiến cho Lý Niệm An không biết như thế nào, có chút quái dị, hắn tổng cảm giác đối phương đối với hắn, vô hình trùng, lộ ra căm thủ, một loại địch ý, một loại khắc sâu, vô pháp mặt đạm địch ý. Thân ái, chính là nữ nhân này không cam lòng với bị xem nhẹ lạc mị mị lắc lắc Lý Niệm An cánh tay, nhắc nhở nàng tồn tại, nhưng là đương Lý Niệm An đem ánh mắt ném mạnh ở trên người nàng thời điểm, lại là đông nhiên đem chính mình tay cấp rút ra, một bộ phủi sạch can hệ bộ dáng. Tựa hồ là không nghĩ người nào hiểu lầm, không nghĩ bị ai hiểu lầm, không nghĩ bị Tô Huẩn hiểu lầm. Đối với lý niệm an cái này ích lợi tối thượng người tới nói, nếu có thể đem Tô Huẩn thành công bắt được, như vậy đối với hắn trợ giúp là không thể dự tính, mà bên cạnh cái này lạc mị mị, đối với hắn mà nói, bất quá là dùng để triển lãm hắn mị lực cùng năng lực ngoạn vật thôi, không hề trợ giúp ngoạn vật, tưởng ném liền ném, đem hết thể thu vào đáy mắt. Tô ẩn khỏe miệng dơ lên một cái chào phúng độ cung, cực kỳ nhạt nhẽo, cũng không nói gì, theo sau không hề phản ứng đám kia người, cùng một thanh ly hai người từng bước đi vào đại lễ đường trong vòng. Tuy rằng nói là tân sinh tuyệt tối, chính là Tô ẩn lại không như vậy cảm giác, bởi vì ở cái này đại lễ đường nội người, không tính nhiều, hơn nữa mỗi một cái giơ tay nhấc chân chi gian đều biểu lộ thường thường trà trộn với xã hội thượng lưu loại nào khí chất. Trang điểm quần áo không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa, hơn nữa, Tô Bẩn cũng không cảm thấy cái này đều là vừa rồi nhập giáo tân sinh, hoặc là tân sinh chỉ có ít như vậy. Căn cứ Tô Bẩn nhìn ra, ở đây người, đại bộ phận đều là các đại gia tộc người thừa kế, không phải các đại gia tộc người thừa kế, cũng đều là trong nhà tài lực cực kỳ phong phú, hoặc là có chút bối cảnh. Cùng với nói là tân sinh thiệt tối, không bằng nói là một hồi long trọng hào môn thịnh yến có hoặc là đổi một cái từ ngữ thân cận yến đứng ở nơi này người đều không ngoại lệ đều là thập phần tuổi trẻ nam thanh niên tài tuấn nữ sinh đẹp như hoa thanh ly ngươi nói tân sinh tiệc tối là chuyện như thế nào nhìn trước mắt treo đầu dê bán thịt chó cái gọi là tân sinh tiệc tối tôi vẫn nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh một thanh ly có chút trột dạ không dám nhìn thẳng tôi vẫn đôi mắt qua một hồi lâu đây mới là lại mở miệng nói chuyện hào đi kỳ thật Thân sinh tuyệt tối. Cũng không phải cái này, cái này là các đại gia tộc liên thủ mà làm cho thịnh yến, chân chính dụng ý chính là đem các đại gia tộc trẻ tuổi, còn có kinh thành trung một ít phú giáp trẻ tuổi đều lung lạc tới đây, vì chính là an bài một hồi thân cận yến, cho nên ngươi đi vào hát đại tài sẽ phát hiện cơ hồ là không có gì người. Chương 327 thần bí người tới. Cho nên, ngươi liền kéo ta tới Tô nhìn nghiễm nhiên có chút chột dạ mục thanh li mở miệng nói: Đồng nhiên lại là nhớ tới cái gì, nhìn nhìn mặc ở chính mình trên người cái này thâm hát sắc lễ phục, cái này quần áo hẳn là xuất từ một chính thanh bút tích không có sai, nhưng là vì sao như vậy đâu, đưa nàng cái này lễ phục là tân sinh tiệc tối liền thôi, chính là cái này thực tế ý nghĩa đi lên nói là thân cận tiệc tối. Hơn nữa căn cứ tôi ẩn đối với một chính thanh người này cảm giác, hắn không giống như là sẽ tham gia cái này hiến hội người. Hơn nữa một chính thanh cho tới nay đều thập phần hành tung bất định, dường như luôn có cái gì chuyện quan trọng ở bận rộn, hán đại khái là đem chính mình che giấu cực hảo đi, loại này đến hội cùng hán loại nào lạnh băng tính cách, không hợp nhau đâu. Không sai. Vẫn ẩn, người coi như bồi bồi ta được không, mỗi một lần kỳ thật ta ghét nhất loại này đến hội, mặc kệ là cái gì, ta đều không thích, chính là lại không thể không tham gia, mang lên mặt nạ, ly quang đan sen. Có đôi khi cảm thấy ta ca cũng rất không tồi, hắn nha, cho tới nay liền rất thiếu lộ diện, kinh thành bên trong, chỉ nghe một thân, mà không thấy một thân. Mục Thanh Ly có chút ngượng ngùng trả lời Tô Vẩn nói, nàng nói đích xác thật là thật sự, bất quá đem Tô Vẩn mang đến, lại không chỉ là vì cái này. Bất đắc dĩ nhìn Mục Thanh Ly, quả nhiên như thế, bất quá Tô Vẩn nhưng thật ra không trách Mục Thanh Ly, liền tính là tới nơi này, nàng cũng gần chỉ là đi ngang qua sân khấu. Bồi bồi một thanh ly nhưng thật ra không sao Tiếp theo Tô Huẩn cùng một thanh ly tìm một cái tương đối yên lặng địa phương ngồi xuống Tô Huẩn trong tay cầm một ly người hầu đưa cho nàng rượu vang đỏ Bất quá chỉ là niết cầm trong tay, lay động, không có uống xong Mà là xuyên thấu qua cái này rượu vang đỏ nhìn nơi nào đó, nơi nào đó thân ảnh Chỗ nào có một nữ nhân, một cái thoạt nhìn thập phần đơn thuần Thập phần nhu nữ nhân, an mặc một tịch phấn nộn máy dài, cả người thoạt nhìn hồn nhiên động lòng người. mục thanh ly vốn dĩ lâu đối loại này đến hội không có gì hứng thú, mọi cách nhàm chán ngồi ở trên sofa, giờ phút này trong lòng đảo có chút nôn nóng, đôi mắt không cấm sẽ ngắm vài lần cửa, dường như là đang đợi người nào tới giống nhau. Đông nhiên tô ẩn nghĩ tới, mục thanh ly tới, như vậy một chính thanh có thể hay không tới đâu, tuy rằng tô ẩn cảm giác mục chính thanh là sẽ không tới, nhưng là vẫn là không cấm mở miệng dò hỏi một thanh ly. Thanh ly. Ngươi đã đến rồi, ân. Như vậy, hắn sẽ đến sao? Bất quá vừa mới hỏi hạ mục thanh ly, tố bẩn liền có chút hối hận, nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề đâu. Bất quá nói ra đi nói, liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, tự nhiên là không thể thu hồi tới, vì thế. Mục thanh ly chỉ là thần bí cười xem, lại không nói minh, chỉ là nói. Không biết, có lẽ sẽ đến đi, có lẽ... Sẽ không đến đây đi một thanh ly lời nói gian tràn ngập không xác định, dường như nàng cũng không biết giống nhau, nhưng là lại mang theo vài phần thần bí, nhưng là chính là không nói cho tốt ẩn. Cái này đáp án nói cùng không hỏi quả thực không có bất luận cái gì khác biệt, nhìn một thanh ly ra vẻ thần bí bộ dáng, tốt ẩn đơn giản không hề hỏi, trực tiếp dựa sofa trên đề mềm, mang theo vài phần lười biếng. lay động một chút chính mình trong tay rượu vang đỏ ly, tốt ẩn đang định thiển trước một ngụm. Đông nhiên liền cảm giác được nguyên bản không tính an tính trong nhà an tính xuống dưới, không biết khi nào cửa đông nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, dáng người thẳng, rõ ràng đem rất nhiều ánh mắt đều cấp hấp dẫn qua đi, tố ẩn đồng dạng cũng nhìn qua đi. chương 328 Mộc Gia Mộc Chính Thanh Có một loại người, hắn đứng ở chỗ nào, liền tự thành một đạo phong cảnh, Mộc Chính Thanh chính là loại này người. Hắn ăn mặc một tịch thẳng màu đen tây trang áo khoác, cùng sát hệ quần tây trên người đem hắn nguyên bản liền thon dài dáng người phụ trợ càng vì đỉnh bạn phía sau đêm tối còn có quanh thân hết thảy phảng phất đều trở thành hắn làm nền đột hiện hắn làm nền mà thôi hắn mặt mày thanh đạm thậm chí mang theo vài phần lãnh nạo đẹp môi hình mang theo mỏng sắc hồng cùng một chút tái nhợt tại đây kiện tây trang phụ trợ dưới hắn sắc mặt càng vì trắng nõn tái nhợt không có chút nào huyết sắc càng là thiếu vài phần nhân khí giống nhau bởi vì trời sinh bị quỷ khí sở cấn thân bởi vậy hắn quanh thân thập phần đông lạnh, mang theo một loại độc đáo thuộc về hắn lạnh lẽo, mắt đen tựa mạc, thiển mà đậm bạc. giờ phút này này song hẹp dài con ngươi đang ở trong nhà nhìn quét, phảng phất ở quan sát, hoặc là ở tìm người nào giống nhau. mâu đen phát bị phía sau gió lạnh thổi di động, đung nhiên hắn đỉnh trệ ở bước chân, đôi mắt nhìn về phía nơi nào đó, tựa hồ thấy chính mình người muốn tìm. giờ phút này tâm tình lại là sung sướng vài phần. Liền từ trước đến nay lạnh băng khỏe môi cũng nể tình hơi hơi hướng về phía trước con con. Bởi vì mục chính thanh rất ít lộ diện, giống nhau đều là chỉ nghe một thân, lại không thấy một thân. Cũng bởi vậy, hiện giờ mục chính thanh một bước vào cửa chỗ, liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt, nhưng là càng nhiều lại là nghi hoặc, bối rối, như vậy khí độ người, không có khả năng là người thường, chính là bọn họ như thế nào chưa từng có gặp qua. Bất quá cũng có gặp qua vài lần mục chính thanh người. Hiện giờ chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chính thanh nửa ngày không có hoàn hồn, nếu không có nhìn lầm, hắn cười, mà hắn ánh mắt nơi đi đến, theo nhìn qua đi, đúng là ngồi ở nhất góc tô hẩn nơi vị trí. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt cơ hồ đều tụ tập ở hai người trên người, cũng kỳ tích giống nhau phát hiện, tô hẩn trên người kiểu kiện thâm hát sắc tiểu lễ phục, cùng một chính thanh trên người nào một kiện thâm hát sắc tây trang, thế nhưng kiểu dáng đều là tương đồng. Hơn nữa hai người thoạt nhìn là như vậy xứng đôi, một chính thanh trong mắt kia rất nhỏ ôn nhu, cũng dần dần tràn đầy ra tới. Người này là ai? Có người nghi hoặc phát ra tiếng, nhưng là bởi vì giờ phút này trong yến hội an tĩnh, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn là chuyển khắp toàn bộ yến hội. Không biết. Chính là ta bỗng nhiên nghĩ tới một người, trong lời đồn, một gia nhất thần bí vị kia quân trưởng có cái hơi mang không xác định thanh âm vang lên. Người nói chính là một gia. Kinh thành cái kia mục gia, nhất tuổi trẻ cái kia mục gia con trưởng, ta nhớ rõ, tên của hắn là Mục Chính Thành, cực kỳ thân bí, hơn nữa cực nhỏ lộ diện, này, như thế nào sẽ? Không, hắn chính là Mục Chính Thành, mục gia người thừa kế duy nhất, mục gia tuổi trẻ nhất vị kia quân trưởng. Ta đã từng may mắn gặp qua một mặt một thanh âm thập phần đích xác định, giờ phút này mang theo vài phần kích động. Phải biết rằng, mộc gia ở kinh thành nhưng không đơn giản. Gia tộc lợi thế, chiếm cứ phức tạp, nếu là dậm một dậm chân, cũng muốn làm kinh thành run tam run loại hình. Hơn nữa Mộc gia người từ trước đến nay cực kỳ đoàn kết, hơn nữa cơ hồ mỗi người, đều quan cư chức vị quan trọng, hoặc là làm ở thương giới, hoặc là làm chính giới, nhưng là càng nhiều lại là quân giới, không còn nói nhân, bởi vì Mộc gia chính là kinh thành nhất cường đại quân sự gia tộc, có thể nói là kinh thành đầu sỏ mà là một gia duy nhất người thừa kế một chính thành càng là chuyển kỳ giống nhau người. chương 328 Kinh Thành Thế Lực Ở trong Kinh Thành, các loại thế lực chiếm cứ đan sen, can thâm phức tạp, giống như là một đảm thăm không rõ chi tiết mực nước, người không đi vào trong đó, vĩnh viễn vô pháp biết bên trong là thế nào, nơi này các loại thế lực cho nhau kiềm chế, duy trì hiện giờ mặt ngoài an tĩnh bình thẳng. Ở Kinh Thành có mấy cái vô pháp lay động thế lực, Đó là ở vào kinh thành trước tệ mấy đại truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu gia tộc, phân biệt vì, mục gia, hướng gia, lạc gia, ba cái đại viện màu đỏ gia tộc, còn có hậu người tới cư thượng lâm gia, mục gia gia chủ đó là khai quốc người có công lớn, này thế lực phân bố ở chính giới, quân giới, còn có thương giới, tuyệt đối là một cây vô pháp lay động đại thụ, hơn nữa này chỉ là bên ngoài thượng biểu hiện ra tới thực lực, không có người sẽ đem. Chính mình sở hữu thực lực cấp hoàn toàn bại lộ ra tới Ở vào một gia lúc sau chính là Hướng gia còn có lạc gia Hướng gia nổi tiếng chính là y y thuật Bọn họ là noi theo xuống dưới cao siêu y y thuật Có thể nói Mỗi một cái hướng gia người đều là một người tài nghệ cao siêu bác sĩ Bất luận là Trung y hệ vẫn là Tây y đều cực kỳ sở trường Ở kinh thành có phi thường siêu nhiên địa vị Hơn nữa đồng dạng này hướng gia gia chủ cũng là khai quốc đại công thần Đồng dạng hướng ra tuy rằng thứ với mục ra, nhưng là đồng dạng bước lên cùng quân giới thế lực, không dung kinh thường. Lạc ra đồng dạng, cùng hướng ra song song, lạc ra gia, gia chủ cùng hướng ra gia, gia chủ, nghe đồn đó là một gia vị kia thần bí khai quốc người có công lớn thủ trưởng thủ hạ quan quân, tam đại gia tộc có thể nói là một cái quân gia trong đại viện, đều là hoa hạ huyết nhiễm màu đỏ gia tộc, bởi vì chi gian quan hệ cũng là cực kỳ không tồi. lại nói nói kể tới sau cư thượng Lâm gia, Lâm gia hoàn toàn thuộc về mới phát lên một cái căn cơ không song gia tộc, có điểm cùng loại nhà giàu mới nổi lập nghiệp loại nào loại hình đi, sở dĩ có thể bước lên trước bốn, hoàn toàn là bởi vì tiền, Lâm gia hoàn toàn có thể xưng thượng hào môn thế gia, này gia tộc từ thường ở kinh thành cũng là một cái đầu sỏ, hiện giờ càng là đem bản tay hướng quân giới cùng trình giới, muốn tranh một chuyến nước đủ. Lâm gia, đó là cái kia làm Tô ẩn ký ức khắc sâu địa phương. Hôm nay Yến hội tô ẩn là bị Mục thanh ly mang đến, nay Yến hội khai ở hát đại nguyên nhân, tạm thời không biết, nhưng là không hề nghi ngờ. Hôm nay cái này Yến hội là rất khó trà trộn vào tới, trừ phi là có người chính mình dẫn người đi vào, này ở đây đều không ngoại lệ, đều là ở vào kinh thành hàng đầu gia tộc tuổi trẻ đồng lứa, phần lớn đều là thanh danh bên ngoài, cũng thường xuyên có thể thấy nhân vật. Nhưng là Mục gia bất đồng, những năm gần đây, Mục gia ở kinh thành rất điệu thấp, Có thể nói tựa như ẩn núp du long giống nhau, cơ hồ là tiêu tiếng động, nhưng là này địa vị là chân thật đáng tin, liền tính là điệu thấp, vẫn là có rất nhiều phương ánh mắt đều đặt ở mộc gia trên người, mà nhất đã chịu chú ý đó là mộc gia người thừa kế, Mục Chính Thanh, ở kinh thành xưa nay thần bí, trước nay đều là chỉ nghe truyền thuyết mà không thấy một thân. Giống loại này đến hội, cơ hồ là nhìn không thấy hắn thân ảnh, Mục Chính Thanh thân ảnh cơ hồ chỉ tồn tại với quân doanh, về hắn Ngoại giới nghe đồn chỉ có một, thiết huyết thủ đoạn, băng hàn như sát, chỉ có cực kỳ số ít người mới thấy qua hắn thân ảnh, không dựa gia tộc, hắn một mình đầu nhập quân doanh bên trong, lấy lôi đỉnh thủ đoạn còn có đối chính mình tàn khốc cùng với đối đãi địch thủ cường đại, không hề ngoài ý muốn, trở thành trong quân một con hắc mãi nhân vật, từ lúc ban đầu bình Thường quân sĩ, từng bước vinh thăng đến quân lớn lên quân hàm, trong tay nắm giữ, một phương cường binh, thế lực tuyệt đối không dung kinh thường. Húng chi còn có một cái cường đại mục ra ở bối. chương 329 nên diện đi tới. Đây là rất nhiều người lần đầu tiên tại đây loại hiến hội phía trên nhìn thấy mục chính thành. Hiện giờ cơ hội là sở hữu tầm mắt đều ngưng tụ ở hắn trên người, không chút nào ngoại lệ. Còn có rất nhiều hào môn thiên kim ánh mắt, vẫn luôn chỉ tồn tại với các loại trong lời đồn người. Hiện giờ thật sự lộ ra lưu sơn chân diện mục, hơn nữa xuất hiện cái này trong hiến hội. Cái này gián tiếp vì hào môn chi gian thân cận bữa tiệc. Trong lúc nhất thời rất nhiều thiên kim nhóm đều tâm động bao gồm liễu mục tuyết, từ ban đầu đã bị một chính thanh hấp dẫn ánh mắt. Lúc sau, ánh mắt không còn có rời đi, không thể không nói. Hôm nay một chính thanh phá lệ Tuấn Mỹ, giống như là từ trong bóng đêm chậm rãi đi tới ám dạ quỷ hút máu bá tức giống nhau. Tuấn Mỹ ưu nhã, mang theo một loại thần bí, hắn ánh mắt đạm bạc cự người với ngàn dặm ở ngoài. Cũng đúng là bởi vì một chính thanh loại này đã bạc cự người ngàn dặm ở ngoài thái độ biểu tình, khiến cho rất nhiều người tuy rằng muốn tiếp cận một chính thanh, nhưng luôn là cảm giác không dám tới gần, chỉ có thể rất xa quan vọng. Đối với người khác nhìn chăm chú, một chính thanh hiển nhiên là chút nào không có để ở trong lòng. Hán lần này tiên đến, kỳ thật là có chính mình một phen mục đích, như vậy đó là tuyên cáo cao chính mình quyền sở hữu. Ở cái này trong liến hội, hán tiểu đoàn tử là của hán. Cũng chỉ có thể đủ là của hắn Giống như là trời sinh vương giả giống nhau Yêu nhã quý khí Hắn đi cũng không mau, Nhưng là bước chân đều mại rất lớn Đại khái là bởi vì ở trong quân doanh hình thành thói quen giống nhau Theo bối đĩnh thẳng tắp, Toàn bộ thoạt nhìn thập phần tinh thần Thả có một loại khác thế ra Con cháu sở không có một loại hơi thở Thoạt nhìn tuấn mỹ yêu nhã Lại mang theo quân nhân đặc có cường thế khí trạng, Dù cho cũng không có làm cái gì nhưng là vẫn là cho người ta một loại vô hình áp lực. mục chính thanh phương hướng đúng là đi hướng đang ngồi ở góc trên sofa, ăn mặc một tịch màu đen váy dài lễ phục Tô Huẩn. Hôm nay Tô Huẩn không hề ngoại lệ là mục chính thanh có chút kinh diễm, hắn kỳ thật chỉ là thấy cái này màu đen váy dài lễ phục thời điểm, trực giác cùng Tô Huẩn thập phần chuẩn xác. Hiện giờ vừa thấy, quả thực, da bạch như tuyết, màu đen sợi tóc thoạt nhìn mềm mại mà thoải mái, màu sắc động lòng người. Rất giống làm người xoa một phen, mắt ngọc mày ngài, sáng trong như minh nguyệt đôi mắt phản phất có thể nói giống nhau, quỳnh mũi thẳng, môi hình tuyệt hảo, màu sắc phấn nộn, giờ phút này trong tay chính cầm một ly cốc coi chân dài, ở trong tay lay động, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, mảnh dài lông mi cuốn khúc ở đôi mắt phía dưới phóng ra hạ một đạo hình quạt bóng ma. Tô ẩn khỏe miệng dần dần cong lên, không biết vì cái gì, nàng thấy một chính thanh ngáy mắt tâm tình thế nhưng nháy mắt trở nên có chút sung sướng vui vẻ nhưng là nguyên nhân nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm không hiểu được đối với mục chính thanh thân phận tố vẫn cũng sớm đã có rất nhiều suy đoán không có đi cố tình điều tra bởi vì nàng biết đến một ngày nào đó mục chính thanh sẽ tự mình nói cho nàng thân phận của hắn không biết vì sao nàng chính là như vậy đích xác tin bởi vậy ở mục chính thanh xuất hiện thời điểm quanh người ta nói ra hắn thân phận thời điểm Nàng thế nhưng chút nào không ngoài ý muốn, không có kinh ngạc, chỉ có quả nhiên như thế cảm giác. Mộc ra à, Tô Hẩn ở trong đầu hồi tưởng, không biết vì sao, tổng cảm giác giống như kiếp trước Mộc ra đã xảy ra một kiện thực trọng đại sự tình. Chuyện này, thậm chí làm kinh thành rất nhiều người đều cảm giác được không thể tin tưởng, bất quá bởi vì ngay lúc đó Tô Hẩn không có tâm tư đi chú ý này. Đó, lúc trước nghe xong cái loan thoáng, cũng không có nhớ rõ hoàn toàn. Hiện tại trong đầu hồi tưởng, như cũ không có thể nhớ tới, rốt cuộc là cái gì một việc. Ở tố bẩn trong lòng tìm kiếm ký ức ngay mắt, mục chính thanh lại là lặng yên đứng ở trước người. chương 330 tuyên cáo chủ quyền. Thon dài trắng non bàn tay đi ra ngoài, khớp xương rõ ràng hết sức đẹp, rõ ràng quân nhân làn ra đều hẳn là hết sức thô giáp ngâm đen. Chính là mục chính thanh lại vừa lúc tương phản, này đôi tay thậm chí tái nhợt có chút trong suốt. Đầu ngón tay làn ra xúc chi chỉ cảm thấy tới rồi một trận lạnh băng, hắn cực kỳ tự nhiên, dường như bình thường bất quá đem tô ẩn trong tay cốc có chân dài cấp cầm lại đây. Theo sau thân mình hơi hơi cong hạ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mặc đồng thâm thúy mang theo khác ma lực, môi khẽ nhúc đích, thanh âm thanh đạm lại mang theo vài phần không dung trí quyết cường thế. Ngoan, ngươi không thích hợp uống rượu. Nói xong những lời này lúc sau. Hắn liền đem tô huẩn trong tay cái kia trong suốt chứa đầy rượu vang đỏ cốc có chân dài cấp nhẹ đặt ở bàn gỗ mặt trên, trong mắt loe bí ẩn nhỏ vụn ý cười. Sư Minh, người đã đến rồi tô huẩn nhìn thoáng qua bị mục chính thanh lấy rớt cốc có chân dài, có chút bất đắc dĩ, hảo đi, nếu sư Minh đều cầm đi, như vậy liền không uống đi, theo sau ngẩn đầu nhìn thoáng qua gần trong gang tức mục chính thanh, hắn con eo cơ hồ là cùng tô huẩn đối mặt mặt, ấm áp hơi thở đều phun ở tô huẩn trên má có chút ngứa. Lại cứ Mộc Chính Thanh quanh thân lại là quanh quần một cổ âm hàn khí lạnh, ngay cả đầu ngón tay chạm vào Tô Hoẩn tay khi, cũng chỉ là mang theo một loại lạnh lẽo cảm giác, làm người thập phần thoải mái. Loại này khoảng cách thoạt nhìn thập phần ái muội, thậm chí ở nào đó góc độ xem ra, liền dường như là Mộc Chính Thanh đi tới Tô Hoẩn trước người lúc sau, hai người liền bắt đầu ôm hôn, bất quá trên thực tế, Tô Hoẩn cùng Mộc Chính Thanh chỉ là bốn mắt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Theo sau liền đem ánh mắt rời đi Nhỏ dài lạnh băng mặt mày hơi hơi hòa hoán một chút Mục chính thanh đông nhiên đem tay giơ lên Đặt ở tô hẩn trên má Chưa thi phấn trang gương mặt méo lên tới hết sức chấn trưởng Nộn nộn, thật giống như một khối nộn đậu hủ giống nhau Xúc cảm cực đồng, tiểu hai tử giống nhau thỏa mãn Mục chính thanh lúc này mới thu hồi chính mình tay Theo sau hướng tô hẩn một tiếng Liền tự nhiên mà vậy ngồi ở tô hởn bên cạnh Giống như trăng là tuyên cáo chủ quyền giống nhau Không sai hắn là cố ý ly đến. Như vậy gần. Ca. Ta có phải hay không trở thành bóng đèn bị một chính thanh tự động xem nhẹ thân muội muội Một thanh ly rốt cuộc là nhịn không được phát ra oán niệm thanh âm phiêu qua đi. Đương Tô cùng một chính thanh đem đôi mắt xem qua đi. Liền phát hiện, một thanh ly vẻ mặt oán niệm nhìn Tô Hẩn còn có một chính thanh, kêu biểu tình đang nói. Các ngươi có phải hay không đã quên ta? Bất quá mới vừa rồi một thanh ly sắc thật không nghĩ tới một chính thanh sẽ như vậy ôn nhu đối đãi một nữ nhân. Nàng tuy rằng không xem như từ nhỏ cùng một chính thanh cùng nhau lớn lên, nhưng là từ nhỏ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể gặp mặt mỗi một lần. Nàng cái này ca ca cho nàng ấn tượng, liền thập phần thành thuộc ổn trọng. Hơn nữa loại này thành thuộc ổn trọng bên trong mang theo vài phần cự người với ngàn dặm ở ngoài, hàn ánh mắt luôn là đạm bạc mà lạnh băng. Phảng phất sự tình gì đều không thể đủ khiến cho hắn lực chú ý, bất luận là khi còn nhỏ cũng hoặc là hiện tại, hắn đều là như thế, thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, nhưng là đúng là bởi vì như thế, nàng lại rất muốn tiếp cận chính mình, cái này kaka, ca ca, trải qua nhiều năm nỗ lực, Mục Chính Thanh cuối cùng đối nàng thân cận không ít. Đôi khi, Mục Thanh Ly thậm chí cảm giác, Mục Chính Thanh rõ ràng ở trước mắt, nhưng là lại dường như ly rất xa, tựa như hắn ánh mắt giống nhau, luôn là sâu xa lâu dài. Mang theo một loại không biết tên cảm xúc, sau khi lớn lên, nàng mới hiểu, cái kia ánh mắt tên là cô độc. Mục thanh ly còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ tráng lá gan, vô pháp áp lực chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi qua mục chính thanh. Chương 331 ta đang đợi người. Hỏi cái gì, mục thanh ly đã là không nhớ rõ. Nhưng là mục chính thanh ngay lúc đó trả lời cùng biểu tình, nhưng vẫn là mục thanh ly ký ức hãy còn mới mẻ. Tuổi nhỏ một chính thanh lúc ấy bản một chương thập phần lao thành biểu tình, biểu tình làm người cân nhắc không ra, rõ ràng chỉ là một cái hài tử, chính là nói ra nói lại hết sức đạm bạc hờ hững, hắn lúc ấy chỉ nói một câu nói. Ta đang đợi một người đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm nơi nào đó, phản phất ở nhìn trộm cái gì giống nhau. Chính là như vậy một câu, làm một thanh ly như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí làm nàng hoài nghi. Chẳng lẽ mục chính thanh đi vào thế giới này chính là vì chờ một người sao? Đương nhiên cái này chỉ là mục thanh ly suy đoán, nàng cũng không biết có phải hay không, nhưng là nàng có thể khẳng định chính là, mục chính thanh trước nay liền nhìn không thấu, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là, ở mục chính thanh 15 tuổi kia một năm, hắn bỗng nhiên rời đi một đoạn rất dài nhật tử, đương hắn lại lần nữa trở về thời điểm, mục thanh ly lại cảm giác được như vậy một kia không giống nhau. Thật giống như hắn đã tìm được rồi hắn phải đợi người, mà loại nào không giống nhau cảm giác, đồng nhiên mục thanh ly đột nhiên lại minh bạch giống nhau. Chính là hiện giờ mục chính thanh đối đái tô như vậy một ít bất đồng chỗ, kia không tăng thêm che giấu không giống nhau, hắn đối đái tô ẩn là không giống nhau. Ít nhất ở mục thanh ly trong trí nhớ, mục chính thanh bên người chưa bao giờ có như vậy đối đãi người khác, mà hiện giờ mục chính thanh trên mặt hiện lên loại này mặt mày biểu tình, tựa như 15 tuổi nào năm. Hắn về đến nhà thời điểm mang theo như vậy một chút không giống nhau cảm giác. Tuy rằng mục chính thanh lúc trước nói câu kia, ta đang đợi một người, vẫn là ở hai đồng thời điểm, thậm chí xa xăm mơ hồ làm mục thanh ly cũng nhớ không được đầy đủ. Chính là như cũ có thể ký ức khởi chính là hắn nói chuyện thời điểm loại nào nghiêm túc, loại nào chấp nhất. Có lẽ hắn thật sự tìm được rồi chính mình phải đợi người. Có lẽ hắn lúc trước phải đợi người chính là tốt ẩn. Mục thanh ly trong lòng âm thầm suy đoán. Lại có lẽ lúc trước một chính thanh nói câu nói kia chỉ có chính hắn mới biết được, biết hắn đến tuột cùng đang chờ ai. Tự nhiên không phải một chính thanh nghe xong một thanh ly nói lúc sau đó là mở miệng do đó cũng đem một thanh ly từ chính mình suy nghĩ chung kéo ra tới, dừng một chút, một chính thanh lại là mở miệng nói. Như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp bóng đèn đâu? Hiện nhiên, một chính thanh giờ phút này tâm tình cực hảo, thế nhưng cũng nói giỡn, chọc đến một thanh ly le lưỡi, có chút nghịch ngậm cười. Bất quá đối với một chính thanh này gián tiếp khích lệ vẫn là thực vui vẻ. Chính thanh, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy người lúc này, đồng nhiên có người đi tới, nghe ngự khí hết sức thuộc về, hẳn là cùng một chính thanh thập phần quen thuộc, chỉ thấy người tới trong tay bưng một ly màu đỏ cốc có chân dài đã đi tới, dơ tay nhấc chân chi gian lộ ra tốt đẹp giáo dưỡng, khuôn mặt tuấn tú, mặt mày lộ ra một cổ hiền lành cùng sắc khí. Bất quá loại này sát khí càng như là loại nào chủ nhân sinh tử mà mang theo sát khí, lại xem hắn tay, thập phần sạch sẽ xinh đẹp hơn nữa có chút trắng bệnh, là rửa tay tẩy trắng bệnh loại nào, không phải một chính thanh loại nào bệnh trạng tái nhợt màu trắng. Người mặc một thân màu trắng tây trang, màu trắng thật giống như là trời sinh thích hợp hắn nhan sắc, tô huẩn trải qua này vài lần quan sát, liền đại khái suy đoán một chút người tới thân phận, này tay thoạt nhìn thập phần sạch sẽ, thường thường ngâm trong nước. Hơn nữa ánh mắt lại mang theo chủ nhân sinh tử sát khí, đại khái chính là bác sĩ, này ước trưởng chính là kinh thành bên trong hướng ra, cũng chính là cái kia nôi theo ý thuật xuống dưới hướng ra. chương 332 không e rẻ. Hướng diệt viện còn không có chờ một chính thanh mở miệng nói chuyện, ngồi ở một bên một thanh ly biểu tình đó là vừa động, khỏe miệng con cực thượng, chớp đôi mắt liền đứng ở lên, nếu không tính bởi vì trên người nàng ăn mặc một kiện váy dài, tố vẫn chút nào không nghi ngờ. Nàng sẽ trực tiếp nhảy lên. Xem ra tới, Mục Thanh Ly thực vui vẻ, nàng tự hồ đối với cái này tên là Hướng Diệt Viễn Nam nhân thập phần không bình thường, ba bước cũng làm hai bước, liền trực tiếp đi tới tên kia bạch y nam tử trước người, vui vẻ ôm nối phương cổ, nơi nào vẫn là ngày thường, kia nửa phần băng xương hơi thở, hiện giờ thoạt nhìn giống như là một cái thấy chính mình thích nam nhân, vui vẻ nhảy nhót tiểu cô nương giống nhau. Thanh Ly, như thế nào, lâu như vậy không thấy. Tưởng ta hướng diệt viễn hơi hơi ngẩn người, theo sau lại cười, ngược lại cho mục Thanh Ly một cái đại đại ôm lúc sau, liền buông lỏng tay ra, mục Thanh Ly tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, cũng xa, ngươi chừng nào thì trở về. mục Thanh Ly nhìn hướng diệt viễn mở miệng hỏi. Hôm nay vừa mới hạ phi cơ, một hồi quốc đã bị đưa tới nơi này tới hướng diệt viễn đối với một Thanh Ly nói như vậy sau khi xong, lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía lẳng lặng ngồi ở trên sofa Mộc Chính Thanh. Trong mắt có kiểu biệt gặp lại thuộc về nhiệt kính, nhưng là càng nhiều là hơi kinh ngạc. Không tự giác đem ánh mắt lại đặt ở đồng dạng ngồi ở một chính thanh bên cạnh tô ẩn trên người, mới vừa rồi hết thể hắn đương nhiên là thấy, vừa mới còn nghĩ, luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi một chính thanh cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, loại này hiến hội nhưng cùng hắn không hợp nhau, kế tiếp càng vì làm hắn kinh ngạc chính là mục chính thanh kia ái mỗi thái độ, đối với tô ẩn khác thân mật, Hắn liền không có thấy quá hắn đối cái nào nữ nhân như vậy thân cận quá, quả thực là đem hắn thế giới quan cấp đổi mới, liền so mặt trời mọc từ hướng Tây còn muốn kỳ quái. Như thế nào? ngươi đã đến rồi ta đều không thể tới sao, lão bằng hưu về nước, ta đương nhiên phải hảo hảo tụ một tụ a thế nào, ở nước ngoài tiến tu không tồi đi một chính thanh biểu tình khẽ nhúc nhích nhìn một thân màu trắng Tây trang hướng diệt viễn mở miệng nói, theo sau lại là hướng về bên cạnh ngồi. Đồng thời đem tô ẩn cấp ôm lại đây, cơ hồ là lẫn nhau dựa vào, đem tô ẩn cấp đưa tới hắn bên cạnh, theo sau, ở một thanh ly bên cạnh liền không hạ một vị trí, vừa lúc có thể cho hướng diệt viễn ngồi xuống. Hướng diệt viễn biết một chính thanh ý tứ, vì thế trực tiếp ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở một thanh ly bên cạnh. Kỳ thật, tô ẩn cảm thấy giờ phút này cái này bí ẩn góc đã không bí ẩn, bởi vì nào đó người bị chịu chú mục do đó... Tô ẩn cũng bị mọi người cấp theo dõi. Mục chính thanh lại một chút chưa từng để ý người khác nhìn chăm chú ánh mắt, như Cũ Bình Thản ung Dung cùng Hướng Diệt Viễn nói chuyện với nhau ôn chuyện, kỳ thật hôm nay này hết thể hắn là cô ý, cô ý như thế mà làm chi, đúng là bởi vì hôm nay là các đại gia tộc trẻ tuổi người sáng lập hội, có thể nói là các đạo nhân mã đều tới. Hắn sở dĩ làm như vậy, như thế cao điệu xuất hiện, cùng Tô ẩn chút nào không che giấu. Kỳ thật mục chính thanh mục đích chỉ có hai cái. Đệ nhất là hắn muốn như thế hướng về mọi người tuyên cáo chủ quyền, cũng chính là nói cho mọi người, tốt ẩn là của hắn, cũng chỉ có thể đủ là của hắn, mới vừa rồi cái kia hành động, thân mật thấu như vậy gần, làm người thoạt nhìn liền dường như là ở hôn môi giống nhau. Cái này cũng là hắn cố ý vì này, hiểu lầm sao, hiểu lầm càng tốt, đem tiềm tàng đào hoa đều cấp bóp chết ở nội chung. Đệ nhị là hắn đồng thời muốn nói cho người khác, Không được thương tổn nàng, nếu không đó là cùng hắn Mục Chính Thanh là địch, hắn chính là thực bên vực người mình. Chương 333 cái gì quan hệ? Đương nhiên Mục Chính Thanh trong lòng suy nghĩ này đó che giấu thực hảo, cũng không có để lộ ra tới cấp Tô Hần, bất quá ở cái này hiến hội bên trong, lại là thành công đạt tới mục đích. Đầu tiên là thực tốt xua tan một ít tiềm tàng đào hoa, dù cho là có người đối với Tô Hần có chút hảo cảm, khả năng giờ phút này cũng chỉ có thể đủ đánh tan. Không dám tiếp cận, rốt cuộc liền mục chính thanh hiện giờ biểu hiện xem ra, ý tứ như cũ lộ ra thực rõ ràng. Từ trước đến nay không tới tham gia loại này hào môn chi yến, hiện giờ lại tới, nhưng là lại không có khác động tĩnh. Mục tiêu đại khái chỉ là vì cái kia cùng với quan hệ không cạn, đồng dạng ăn mặc màu đen tiểu lễ váy nữ sinh, tốt ẩn. Hướng diệt viễn đại khái cùng mục chính thanh nói một hồi lâu lúc sau, đó là dần dần đem ánh mắt rời về phía tốt ẩn. Kỳ thật đối với Tô Hưởng, hắn vẫn là thập phần tò mò, tò mò Tô Hưởng đến tột cùng là người nào, đối với một chính thanh lại là cái dạng gì tồn tại, hắn lại mới vừa rồi chính là cố ý vô tình quan sát đến Tô Hưởng, luận tướng mạo, Tô Hưởng không kém, tuyệt đối là người xuất sắc, nhưng là kinh thành chung lại không xem như đỉnh tốt, chỉ là quanh thân khí chất phi thường độc đáo, thế nhưng, mang theo vài phần một chính thanh loại nào cảm giác, còn có cặp mắt kia chung thần thái, gặp biến bất kinh hiện giờ trung quanh ánh mắt người bình thường cảm giác lên cũng là bị chịu áp lực chính là tô hẩn lại như cũ đứng ngoài cuộc giống nhau ngồi cặp kia con ngươi liền dường như dưới ánh trăng nha chi an tĩnh sẽ không bị bất cứ thứ gì cấp giao động đột vào chính thanh ta còn không có hỏi ở bên cạnh ngươi vị này chính là ai ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hướng diệt viễn mở miệng rốt cuộc do hỏi nổi lên tô sự tình cặp mắt kia chuyển hướng về phía tô bẩn, mang theo suy tính Tựa hồ là ở tự hỏi, tô hẩn thân phận. Nghe xong hướng diệt viễn nói lúc sau, mục chính thanh đem con ngươi đảo qua, nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh người, đồng nhiên đem chính mình tay thu càng thận, đem tô hẩn cả người đều ôm lại đây, khỏe miệng cong lên, trong mắt tán nhỏ vụn điểm điểm ôn nhu, còn có dấu ở đấy mắt hai đều không có phát hiện một tia sùng nịch. Môi hơi hơi giật giật, mục chính thanh lại là dơ lên đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện bạn tốt, hướng diệt viễn. Cho nên, cũng xa, ngươi cảm thấy nên là cái gì quan hệ đâu. Hắn là trực tiếp đem vấn đề này giống thật mà là giả ném về cho hướng diệt viễn, nhưng là thực rõ ràng, biểu lộ chính mình thái độ, hướng diệt viễn liền chưa từng có hỏi, ngược lại là trực tiếp nhìn về phía Tô bẩn, cười khiêm tốn nho nhã, đem cặp kia thon dài bàn tay qua đi, mở miệng. Ngươi hảo, ta kêu hướng diệt viễn. Ngươi hảo, ta kêu Tô Bẩn Tô bẩn kỳ thật ở đối phương quan sát ngay mắt. Liền âm thầm quan sát đến hắn xem, giờ phút này thấy đối phương cho chính mình chào hỏi, liền trực tiếp đem tay cấp rối đi ra ngoài, khỏe miệng dơ lên, treo một mạt mỉm cười, ngắm đen con ngươi ở ánh đèn hạ ánh có chút lộng lây bắt mắt. Hướng diệt viện đem tay cùng tô ẩn nắm qua đi, đồng thời đôi mắt cũng nhìn hai người trong tay, nhưng là chính là như vậy vừa thấy, liền bỗng nhiên bị tô ẩn trong tay mổ dạng đồ vật hấp dẫn tầm mắt, chuẩn sắc tới nói là bị tô ẩn trong tay mang một quả nhẫn hấp dẫn tầm mắt. Nếu như hắn không có nhớ lầm nói, này một quả nhẫn hẳn là một gia một kiện thập phần quan trọng đồ vật, chính là hiện giờ thế nhưng bị mang ở tô ẩn trong tay, trong mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, không thể tưởng được một chính thanh thế nhưng liền cái này cũng cho nàng. Thật đúng là. Chương 334 nhẫn cùng thân thế, 1. nhận lấy chính mình trong lòng kinh ngạc cùng kinh ngạc, hướng diệt viễn vừa mới muốn đem ánh mắt từ tô ẩn trong tay rời đi. Nguyên bản đã khôi phục bình tĩnh ánh mắt, nhưng vào lúc này, đồng nhiên rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Hán con người gắt gao nhìn chầm chầm ở tô huẩn cần cổ, chuẩn xác mà nói, ánh mắt hoàn toàn bị treo ở tô huẩn cần cổ cái kia bạch ngọc nhẫn, cũng chính là tô huẩn mẫu thân dương mai từ nhỏ liền đeo, sau lại đem cái này ngược lại đưa cho tô huẩn này cái tốt nhất hòa điền ngọc sở điều khắc mà thành những ngọc. Khi thật về bọn họ ba cái màu đỏ gia tộc, mục, hướng, lạc tam gia gia chủ người thừa kế phân biệt đều sẽ kiểm giữ một kiện tín vật như vậy chính là từ một khối hòa điền ngọc sở chế tạo nhẫn ngọc toàn thế giới độc nhất vô nhị ba chiếc nhẫn hơn nữa này ba chiếc nhẫn cũng không tương đồng sở điêu khắc hoa văn bộ dáng đều không phải đều giống nhau này đó nhẫn chạm chỗ cực tế mỗi một quả nhẫn đều là trên thế giới độc nhất vô nhị nhất quan trọng là nhẫn bên trong còn cất giấu nào đó bí ẩn đương nhiên cái này nhẫn cũng không phải bình thường trang trí phẩm mà tôi, Nó còn đại biểu chính là điều động lực, kiềm giữ những người, có thể tùy ý điều động dưới thân bộ đội, là có được tuyệt đối quyền lợi, kiềm giữ những người đó là gia chủ người thừa kế. Hơn nữa cái này nhẫn liền tương đương với cổ đại một mặt miễn tử kim bài, cái này là ba vị kiến quốc người có công lớn thu hoạch đến vô thượng vinh quang, chỉ cần cầm này nhẫn nơi tay, có thể triệt tiêu một kiện tử tội, bất luận bao lớn, tội lôi tử tội. Cũng bởi vậy. Ngay từ đầu hướng diệt viên thấy chồng lên Tô Hẩn trong tay nhẫn sẽ như vậy kinh ngạc, như thế quan trọng đồ vật, người khác sợ là bảo bối đều bảo bối bất quá tới, ước chừng là đặt ở trên người đều phải sợ sẽ lộn rất loại nào, bảo bối khẩn, chính là mục chính thanh thế, nhưng như thế dễ dàng liền đem đại biểu cho gia chủ quyền lợi cùng tín vật nhẫn đại ở Tô Hẩn trong tay, hơn nữa nghe nói này bà chiếc nhẫn đều cất giấu nào đó bí ẩn, nào đó không bị người ngoài biết bí ẩn. Chỉ là như thế cũng liền thôi Hướng diệt viễn vẫn luôn liền không có nhìn thấu một chính thanh, nếu đây là hắn làm, hắn tuy rằng kinh ngạc, lại không phải không thể đủ tiếp thu, chính là nhất quan trọng là lại là bị tô hẩn treo ở trên cổ kia cái nhẫn ngọc hấp dẫn lực chú ý, vô luận là như thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Bọn họ hướng ra có một việc, vẫn luôn là gác lại trong lòng trong mắt đau đớn. Như vậy chính là bọn họ hiện giờ gia chủ, hướng nhạc đình đã từng ở vài thập niên trước mất đi nữ nhi, mất đi nữ nhi duy nhất. Cái này hướng ra ra chủ hướng đình nhạc nữ nhi là lạc đường, bởi vì nhất thời sơ xảy ở năm 6 tuổi thời điểm lạc đường ở Kinh Thành bên trong, ngay lúc đó hướng ra vận dụng sở hữu lực lượng, cơ hội là đem Kinh Thành đều cấp lật qua tới, lại vẫn là không có tìm về chính mình nữ nhi. Đây là hướng ra mọi người cảm nhận chung duy nhất đau đớn, mà lúc trước tuổi nhỏ lạc đường hướng đình nhạc chi nữ, đó là mang theo gia chủ nhẫn ngọc cùng lạc đường. Liên tính là hiện tại, Hướng ra gia chủ hướng đỉnh nhạc còn có này thê tử tuy rằng biết tìm về nữ nhi hy vọng xa vời, trong lòng cũng tràn ngập hối hận, nhưng càng có rất nhiều ôm xa vời hy vọng, hy vọng có một ngày bọn họ nữ nhi có thể đứng ở bọn họ trước mặt, mà cái này ra chủ nhẫn ngọc, đại khái chính là duy nhất tín vật. Mà hiện giờ, cái này hướng ra thất lạc vài thập niên nhẫn ngọc, xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở chính mình trước mặt thiếu nữ cần cổ, này, ý nghĩa cái gì? Không cần nói cũng biết. Chương 335 Nhẫn Cùng Thân Thế 2. Nghĩ tới nơi này, hướng diệt viện đánh vỡ ngày thường nho nhã bình thản bộ dáng Giờ phút này trên mặt biểu tình phi thường cổ quái, phi thường kỳ quái, thật giống như tìm được rồi cái gì giống nhau. Đôi mắt một con gắt gao nhìn chầm chầm tô hởn cổ chỗ. Hơn nữa trong tay cùng tô hởn tương nắm tay không tự giác buộc chặt chút, phản phất đang khẩn trường, có chút không dám tin tưởng. Tố cùng với giờ phút này cơ hội là mặt đối mặt, nơi nào sẽ không cảm giác được đối phương không thích hợp, bất chấp trong tay bị đối phương siết chặt tay, nàng theo đối phương ánh mắt nhìn về phía chính mình cổ chỗ, chỗ nào duy nhất có, đó là mẫu thân để lại cho nàng bạch ngọc nhẫn, nàng hôm nay trùng hợp là cảm giác này cái bạch ngọc nhẫn càng sân cái này màu đen lễ phục, cùng là liền đem này đeo ra tới, nhị đem huyết ngọc thu vào chính mình túi tiên trung, hiện giờ hướng diệt viễn cái này biểu tình. Tô ẩn đống nhiên liên tưởng đến mẫu thân thân thế, còn có nàng đã từng nói qua nói. Mẫu thân là cô Nhi, không, chuẩn xác mà nói, là từ nhỏ ở cô Nhi viện lớn lên, nhưng là không phải trẻ con thời kỳ, mà là năm 6 tuổi đại khái thời điểm. Phía trước ký ức, Dương Mai nói, đã là toàn bộ quên mất, chỉ là trên cổ treo nhẫn ngọc vẫn luôn làm bạn nàng, tuy rằng cảm giác tìm được thân nhân hy vọng xa vời, nhưng là Dương Mai vẫn là đem cái này lưu tại trên người. Làm chính mình duy nhất ký thác. Chẳng lẽ nói. Cái này nhẫn ngọc cùng hướng ra có cái gì liên hệ. Hoặc là nói. Mẫu thân thân thế thật sự không đơn giản. Tì tô ẩn trong tay có chút ăn đau. Không cấm khẽ quát một tiếng. Cũng không đợi nàng đi đem hướng diệt viễn tay cấp lấy ra. Ở một bên cảm giác được có chút không tầm thường một chính thanh. Nhanh chóng đem hướng diệt viễn vẫn luôn gắt gao nắm tô ẩn tay cấp buông lỏng ra. Mộc thanh ly còn lại là có chút lo lắng nhìn hướng diệt viễn. Nàng chưa từng có xem qua hướng diệt viễn như thế thất thố quá, chính là cảm giác vừa mới cũng không có phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình, hướng diệt viễn như thế nào sẽ như thế. Rốt cuộc là hồi quá dối tới, hướng diệt viễn nhìn trước mắt tốt ẩn, nhiên có chút sợ hãi, lại có chút không dám mở miệng, từ hướng ra ra chủ hướng đỉnh nhạc nữ nhi mất tích lúc sau, gia chủ mẫu thân thể liền ngày càng lụ bại, luôn là nghi chính mình nữ nhi. Vài thập niên trước sự tình liền phản phất là chắc trong lòng Hoa Thượng Miên Trâm, mỗi khi nghĩ đến, liền cảm giác thống khổ và phần. Hiện tại còn không xác định, hướng diệt viễn nhân sinh lần đầu tiên do dự, ánh mắt nhìn tô ẩn lại xem, trong lòng bắt đầu do dự đến tột cùng nên như thế nào đi hỏi, nếu thật sự có thể tìm kiếm hồi đã từng mất tích hướng ra thiên kim, như vậy hắn ra chủ ra ra cùng mãi mãi tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ, tâm bệnh còn cần tâm dược trị liệu, đạo lý này hắn làm bác sĩ càng vì có thể hiểu được thể hội cũng xa cũng xa ngươi ngẩn người làm gì vừa mới ngươi làm sao vậy ngươi vừa mới biểu tình hảo kỳ quái đều bị ẩn ẩn tay cấp nắm đau một thanh ly nhìn hướng diệt viễn một bộ như đi vào coi thần tiên từ vừa mới cùng tô ẩn bắt tay lúc sau liền một bộ thất thần bộ dáng sau không cấm mở miệng dò hỏi hướng diệt viễn đồng dạng đem đối phương suy nghĩ cấp lôi kéo trở về ân a không có gì Không có gì hướng diệt viễn bị một thanh ly cấp lôi trở lại suy nghĩ, ánh mắt lại lần nữa phiêu hướng về phía tô hẩn cổ chỗ nào. Tuy rằng gia chủ nhẫn sớm đã mất tích nhưng là ảnh trụ vẫn phải có, hắn có thể phi thường đích xác định, cái này chính là hướng gia gia truyền gia chủ nhẫn ngọc. Chẳng qua trong lòng tôn nghĩ hoặc, thật sự không thích hợp hiện giờ ở chỗ này hỏi ra tới, người nhiều mắt tạm Chương 336 nhẫn cùng thân thế, 3. Hướng diệt viễn cũng không hề nói thêm cái gì. Ngược lại là trầm mặt xuống dưới, vẻ mặt chìm vào chính mình trong lòng suy nghĩ giống nhau bộ dáng, lặng lặng ngồi ở một bên, tú khí mặt mày níu lại, cặp kia thường thường bắt tay thuật đao tay, giờ phút này nắm chính mình trong tay cốc có chân dài ở chuyển động, khiến cho cốc có chân dài nội chất lỏng cũng tùy theo đong đưa. Nhìn nhìn kỳ quái phản ứng hướng diệp viễn, tô ẩn cũng không có phát ra tiếng, cũng không nói gì, nàng hẳn là không có liêu sai mới đúng. Vừa mới hướng diệt viễn là bởi vì thấy nàng trên cổ treo kia một quả nhẫn ngọc lúc sau, lúc này mới như thế, mà chiếc nhẫn này lại vướng bận mâu thân dương mai thân thế, như vậy trong đó ẩn ẩn có điều tuyến, chính là nói cho tốt ẩn, mậu thân dương mai cùng hướng ra có quan hệ. Nếu cái này hướng diệt viễn đã nhận ra điểm này, có lẽ lúc sau, không cần nàng đi tìm đối phương, mà là hắn sẽ tìm đến nàng cũng nói không chừng. Rũ xuống con ngươi. Tôi ẩn đem chính mình trong lòng suy nghĩ cấp che giấu lên, một thanh ly nhưng thật ra lo lắng nhìn vài lần hướng diệt viễn, nhưng là biết đối phương sẽ không nói ra tới, vì thế cũng không có nhiều lời. Cũng xa, lúc này đây trở về, còn tính toán lại đi ra ngoài sao. mục chính thanh bỗng nhiên mở miệng, đem hướng diệt viễn suy nghĩ cấp lôi kéo trở về. Không, lúc này đây trở về, ta liền đãi ở kinh thành hướng diệt viễn hồi qua ruối, lắc lắc đầu, theo sau nhìn về phía mục chính thanh còn có ngồi ở mục chính thanh bên cạnh Tô bẩn nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng dò hỏi Tô bẩn người trên cổ cái này hắn lời nói vừa mới mở miệng liền đống nhiên bị phía sau người tới thanh âm cấp đánh gãy mọi người đem đôi mắt nhìn lại người đến là lão người quen đúng là lạc nôn an mặc một thân thâm tử sắc lễ phục trên đầu tóc đen phần đuôi cũng chọn nhiễm chứ một chút màu tím nhạt cặp mắt đào hoa kia lộng lây sinh hoa tràn ngập mị hoặc giờ phút này khoe mắt khẽ nhếch từng bước đi tới cười có chút bĩ khí cùng không đứng đắn, có chút không giống bình thường trưng dương. trong tay cầm hai chi bất đồng nhan sắc hoa hồng. ai? các ngươi tụ ở bên nhau, thế nhưng đem ta cấp để sót, thiếu ta, sao được đâu? hắn đi tới mọi người trước người, theo sau thập phần thân sĩ đem chính mình trong tay hai đóa hoa hồng cấp phân biệt chỉnh cho tô nhuận, còn có một thanh ly. bất quá bất đồng chính là, một thanh ly trong tay hoa hồng là một đóa màu đỏ hoa hồng nụ hoa. Mà Tô Hoẩn trong tay nhận được, còn lại là một gốc cây màu tím đen hoa hồng, cùng trên người hắn xuyên y phục nhan sắc thế nhưng là không sai biệt lắm. Hoa tươi tặng mỹ nhân nói chuyện đồng thời, Lạc Nôn đôi mắt còn ở phóng điện, bất quá Tô Hoẩn sớm đã thành thói quen, Mục Thanh Ly cũng không ngoại lệ, đem trong tay hoa hồng tiếp nhận lúc sau, đối với Lạc Nôn phóng điện chút nào phản ứng đều không có. Quan quán đôi tay, Lạc Nôn thu hồi ánh mắt, trực tiếp tùy ý ngồi xuống, trực tiếp ngồi ở hướng diệt viên bên cạnh. Đem tay ngéo một cái hướng diệt viễn bà vai. Ta có thể vì ngươi không bao giờ hồi hồi tới. Như thế nào, ở bên ngoài có hay không tìm được dị quốc mỹ nữ làm bạn gái a có lời nói, giới thiệu cho ta mấy cái. Như thế nào sẽ đâu, phúng chi, kinh thành lạc ra lạc nôn sao có thể sẽ yêu cầu ta tới giới thiệu bạn gái đâu. Bên cạnh ngươi nhưng không thiếu hướng diệt viễn tự nhiên là biết cái này là lạc nôn trêu đùa nói, liền cũng là cười cười. Mục, hướng. Lạc Tam gia người thừa kế ngồi ở cùng nhau, loại này cảnh tượng cơ hồ là rất ít thấy, mà cái này hiến hội tuyệt đại đa số người mục đích, cũng là vì kết giao bọn họ, chính là hiện giờ bọn họ lại tự thành nhất thể ngồi ở góc trên sofa, một đám dậm một rầm chân là có thể đủ làm kinh thành chân chấn động người, khó có thể cắm vào. Bọn họ nói chuyện, cũng cơ hồ đều là bị mọi người chú ý, đồng thời, tố bẩn thân phận bắt đầu bị đa số người ngờ vực cùng điều tra. Chương 337 người muốn đi. Mục thanh ly bọn họ biết, là Mục chính thanh muội mội, chính là cái này Tô Vẩn đến tuột cùng là người phương nào, Thoạt nhìn cùng bọn họ quan hệ đều thực không tồi bộ dáng, vì thế mọi người cơ hồ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem lực chú ý đặt ở Tô Vẩn trên người, còn có ít lời Mục chính thanh trên người. Hướng diệt viện trải qua vừa mới lạc ngôn đánh gãy, nhưng thật ra không tính toán hiện tại liền hỏi Tô Vẩn, tính toán kết thúc lúc sau. Lại đến tinh tế dò hỏi tốt ẩn, xem hay không thật là giống như hắn suy đoán như vậy. Chính thanh, cũng xa, khó được chúng ta có thể tụ ở bên nhau, không bằng đợi lát nữa cùng nhau tìm một chỗ tụ một tụ lạc ngôn từ bên cạnh người hầu quả nhiên mâm thượng, bắt lấy một ly rượu có ở trong tay, đong đưa uống xong đi, theo sau liền mở miệng nói, kỳ thật hắn trong lời nói ý tứ chính là nói, nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất nhiều nói, không có phương tiện nói. Hướng diệt viễn nhưng thật ra không có ý kiến, gật gật đầu, ở bên ngoài ngốc lâu rồi, hiện tại trở về tụ một tụ, xác thật là không tồi, vừa lúc cũng thích hợp hắn hỏi một chút tô hẩn nhận sự tình, cầm lấy trong tay rượu vang đỏ, dơ lên cùng lạc ngôn chén rượu tương chạm vào. Ngược lại là một chính thanh cân nhắc một chút, nhìn một chút tô hẩn cùng một thanh ly, đem tô hẩn mới vừa rồi cầm rượu vang đỏ ly lấy ở trong tay, ở trong tay thưởng thức, theo sau đem cái ly cùng bọn họ chạm vào ở bên nhau mở miệng nói, ân, hảo, liền chúng ta ba người đi, các nàng không được, ngày mai còn muốn chương trình học nói xong lúc sau, hắn đem trong tay rượu vang đỏ cất uống một hơi cạn sạch, tinh xảo hầu kết cổ động, phá lệ cảnh đẹp y vui, đem chén rượu bung sau, bờ môi của hắn giống như đều nhiễm rượu vang đỏ màu đỏ, thập phần đẹp, mắt khác hướng Diệc Viễn cùng lạc nôn đồng dạng đều đem chính mình trong tay rượu cất uống một hơi cạn sạch, hướng Diệc Viễn muốn chính là hy vọng có thể tô ẩn có thể tới. Hắn cũng hảo phương tiện hỏi tô hẩn nhẫn sự tình, rốt cuộc sự tình quan gia tộc bí ẩn. Ở đây bọn họ mấy cái đều là tam đại gia tộc người đã biết không quan hệ, nhưng là không thể đủ lộ ra làm cái khác người biết, vì thế buông xuống chén rượu lúc sau, hướng diệt viễn liền mở miệng. Cũng sẽ không, đến lúc đó ta đưa các nàng trở về, ta cũng thật lâu không có thấy thanh ly, thanh ly ngươi nói phải không? Hắn dứt lời, nhìn phía một thanh ly, tựa hồ là ở kéo phiếu. Một thanh ly lập tức gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, cực kỳ tán đồng, chỉ cần là hướng diệt viết nói, nàng đều tán đồng. Một bên lạc nôn tự nhiên cũng muốn xem náo nhiệt, đem trong tay không chén rượu thưởng thức trong chốc lát, ý cười giả rào, vui vẻ phụ họa bọn họ nói, mở miệng. Nếu là chỉ có chúng ta ba cái, chẳng phải là quá không thú vị đâu, thanh ly còn có tiểu đoàn nhi, lâu như vậy không thấy, ta chính là tưởng niệm khẩn đâu nói xong lạc nôn khỏe miệng lôi kéo một mặt mỉm cười. Lạc lao sư, như vậy buổi sáng hôm nay cho chúng ta đi học chính là ai đâu? Nghe xong lạc nôn nói, Tô Vẩn đống nhiên mở miệng, tựa hồ là ở hỏi lại đối phương, chớp đôi mắt, nói ra nói lại là làm người vô pháp phản bác. Đúng vậy, lạc nôn một thanh ly phụ họa Tô Vẩn nói, theo sau lại đem ánh mắt ném mạnh ở Tô Vẩn trên mặt, phản phất ở nói cho Tô Vẩn, nàng rất muốn đi, phi thường muốn đi, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ một chính thanh, nói như vậy. Một chính thanh quyết định sự tình, cơ hội là sẽ không thay đổi. Sư huynh, nếu không, đi thôi tố ẩn nhưng thật ra không sao cả có đi hay không, nhưng là nhịn không được một thanh ly ánh mắt, không cấm mở miệng nói. Người muốn đi. Mục chính thanh nhìn về phía chính mình bên cạnh nói chuyện tố ẩn, hỏi ngược lại. Chương 338 đối nàng độc đáo. Kỳ thật cũng không phải quá muốn đi, bất quá nghĩ đến Mục thanh ly vừa mới ánh mắt còn có nàng đối với cái kia hướng diệt viễn không giống bình thường. Trong lòng bừng tỉnh, mục Thanh Ly khẳng định là thích hướng diệt viễn, ít nhất nàng đã nhìn ra loại nào cảm giác, có đi hay không nàng tuy rằng không sao cả, chính là nói vậy mục Thanh Ly lại là không giống nhau. Ngay sau đó, Tô Huẩn gật gật đầu, đối với mục Chính Thanh hỏi lại, mở miệng nói. Ơn! Muốn đi Tô Huẩn mở miệng nói. Thư khẩu khí, mục Chính Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái. Đông nhiên ngự khí tùng tùng, mở miệng nói. hào đi, nếu ngươi muốn đi, như vậy các ngươi hai cái liền đi thôi nói đến nơi này. mục chính thanh xoa xoa chính mình huyệt thái dương, mang theo vải phần lười biếng, hướng về sofa sau đệm rửa thượng di rời thân tử. Đông nhiên khỏe môi dơ lên, đem chính mình tay cầm khai, lộ ra cặp kia ngâm đen thâm thúy đôi mắt, lập lòe khác sáng giỏi. Thanh âm có chút ám ếch, lại mang theo khắc mê hoặc lực lượng, trong lúc nhất thời làm người bừng tỉnh. Bất quá. Trở về tất nhiên đã khuya, ngươi liền trực tiếp ở nhà ta ở đi, sáng mai ta đưa ngươi đi trường học. Tố hờn nghe một chính thanh cái này lời nói, đồng nhiên cảm giác vừa mới hắn là cô ý, cô ý như vậy giảng, liền dường như là cô ý dẫn nàng hạ bộ tới. Thấy một chính thanh khỏe miệng dơ lên độ cung, còn có giờ phút này hắn ánh mắt, liền giống như một con cáo giả xảo quyệt hồ ly, lõe xảo trá, thanh âm không lớn, người khác nghe không thấy. Nhưng là ngồi ở cái này trên sofa mấy người lại đều là nghe xong đi vào. Hợp lại vừa mới bọn họ nói nửa ngày, Mục Chính Thanh cũng không có nhà ra, Tô Hẩn nói như vậy một câu, hắn liền như vậy vui vẻ nhà ra, đồng ý. Mục Chính Thanh xưa nay đó là phi thường có nguyên tắc người, giống nhau quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng thay đổi, Sở Hữu vừa mới mọi người đối với làm Mục Chính Thanh nhà ra cũng không có bao lớn hy vọng. Nhưng là Mục Chính Thanh lại dễ dàng nhà ra. Không bình thường, hắn đối nàng không bình thường, hắn chỉ đối nàng đặc biệt, đối nàng không bình thường. Nghe xong một chính thanh nửa câu sau lúc sau, một thanh ly ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức liền lôi kéo chính mình bên cạnh hướng diệt viên tay, mở miệng. Ân. Cũng xa ca ngươi thật vất vả trở về một lần, khi còn nhỏ ta cũng thường thường đi nhà ngươi chơi, không bằng hôm nay ta cũng đi nhà ngươi ở nhờ một đêm, thuận tiện nhìn xem hướng Á-di cùng hướng ba bá, được không? Giật giật bị một thanh ly lôi kéo tay, hướng diệt viễn gật gật đầu. Vì thế đợi lát nữa cái này tiệc tối qua đi, bọn họ đi tụ một tụ liền thông qua quyết định. Theo sau tô hẩn cũng dần dần cùng hướng diệt viễn quen thuộc lên, thông qua lời nói nói chuyện với nhau, nàng có thể cảm giác được, hướng diệt viễn thật sự thuộc về loại nào ôn nhuận như ngọc, nho nhã thập phần, cách nói năng trung lộ ra này tốt đẹp giáo dưỡng. Theo sau, giảng tới rồi y thuật này một hối, hướng diệt viễn đôi mắt đều có chút tỏa sáng. Xem ra tới, hắn thập phần hưởng thụ dùng y dây thuật cứu người, từ này là nhìn người bệnh ở chính mình trong tay chậm rãi giải nhẹ thống khổ cảm. Rắc, Tô Bẩn chính mình cũng có nghiên tập y dây thuật, giờ phút này cùng hướng diệt viễn nói này một hối, càng nói càng đầu cơ, mà hướng diệt viễn cũng phát hiện Tô Bẩn ở y thuật phương diện thiên phú. Trong lòng càng là nhận đồng vài phần, đối với Tô Bẩn có rất nhiều hảo cảm, hơn nữa Tô Bẩn rất có khả năng cùng bọn họ hướng ra có thân mật quan hệ. Vì thế khi nói chuyện, liền bắt đầu cùng Tô Vẩn tiến hành y di thuật thảo luận cùng cho nhau chỉ điểm. Ta nói, các ngươi hai cái, mau đình chỉ, hiện tại chúng ta chính là ở thân cận bữa tiệc, còn như vậy đi xuống, đã có thể trở thành các ngươi hai cái học thuật thảo luận Lạc Ngôn chạy nhanh đình chỉ Tô Vẩn cùng hướng diệt viễn hai người. Chương 339 Hai Cái Đồ Đệ Nghe thấy được Lạc Ngôn nói, Tô Vẩn lúc này mới nghĩ đến, chính mình hiện giờ là ở trong yến hội mặt, không cấm xấu hổ. Nhưng thật ra không có nói nữa, chỉ là cũng bởi vậy, cùng hướng diệt viễn quan hệ nhưng thật ra quen thuộc rất nhiều. Không thể tưởng được, người ở cũng sẽ y lý thuật gặp được hai người rốt cuộc không nói gì thêm lúc sau. Lạc ngôn không cấm mở miệng, nghĩ mới vừa rồi tô ẩn cùng hướng diệt viễn đàm luận thế nhưng cái lại không phân cao thấp, không cấm tấm tắc bảo lạ. Phải biết rằng, cái này hướng diệt viễn chính là kế thừa chính mình hướng ra y lý thuật, hơn nữa là từ nhỏ học y lý Có thể nói y dị thuật là thập phần cao siêu, cơ hội rất khó gặp được đối thủ. Tô còn lại là bất đồng, lạc nôn vẫn là biết Tô bẩn. nàng sư phụ Lý Huyền Trân giống như cũng không am hiểu y y thuật đi. Chính là vì sao nàng y y thuật cũng giống như như thế lợi hại, xem Tô mới vừa rồi đỉnh đặc mà nói bộ dáng, hiện nhiên là có nhất định đấy. Sư phụ cấp thư học Tô lại là không có nhiều lời, lúc trước nàng học tập y dị thuật đó là vì trị liệu mẫu thân dương mai bệnh. Mặt sau dần dần, dần dần liền cũng thích, lúc trước Lý Huyền Trân cho nàng kia nửa quyển thư tịch đã xem xong, mặt sau nửa buồn ở một chính thanh chỗ nào, một chính thanh sau lại cũng cho nàng. Nghe thấy được Tô Hẩn nói như thế xong, lạc nôn đảo cũng không hỏi, nhưng thật ra hướng diệt viễn nghe thấy được Tô Hẩn trong miệng sư phụ, còn có lại nhìn nhìn một chính thanh, đồng nhiên chậm nửa nhịp nghĩ tới vừa mới Tô Hẩn kêu một chính thanh cái gì. Sư huynh khó trách vừa mới cảm giác tô hổn giảng này đó nội dung đều tương đối phức tạp hơn nữa lệnh nàng quen thuộc chẳng lẽ hướng ra ở mười mấy năm trước liền giảng một quyển y thuật tặng cho một người người kia chính là một chính thanh sư phụ Lý Huyền Trân tư cấp này hướng diệt viễn không cấm mở miệng sư phụ sư phụ ngươi chẳng lẽ là Lý Huyền Trân hán thanh âm tương đối tiểu cũng gần chỉ có bọn họ vài người có thể nghe thấy ân đúng vậy tô gật đầu Cái này cũng không tính bí mật. Nghe thấy được Tô ẩn trả lời lúc sau, hướng diệt viễn liền hiện lên hiểu rõ nhiên, quả nhiên như thế. Như vậy Tô ẩn nghiên tập nào buồn y hề thư, chính là bọn họ hướng ra nào quyển sách, thật đúng là thần kỳ duyên phận. Ca, nói như vậy, ngươi là hẩn ẩn sư huynh. mục thanh ly tự nhiên là nghe thấy được, không cấm kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh, có chút lười biếng dựa vào trên sofa mục chính thành Giờ phút này hắn chính thập phần kiên nhẫn đùa bỡn Tô đôi tóc Đem kia một thốc tóc đen quấn quanh ở đầu ngón tay, chơi vui vẻ vô cùng. Giờ phút này nghe thấy được một thanh ly nói, lúc này mới nâng lên con người, nhìn nàng một cái, nhàn nhạt từ một tiếng, có chút không chút để ý. Trên thực tế, hắn vốn dĩ liền không thích như vậy người nhiều địa phương, càng thích, hoặc là nói thói quen, là quận cú cũng bởi vậy, vốn là ít lời hắn, rất ít nói chuyện, đảo có chút giống bướng bình hải tử giống nhau, đối với tô hẩn tóc đen. Chơi vui vẻ vô cùng. Được đến một chính thanh khẳng định trả lời, mục thanh ly lập tức có chút chờ mong nhìn tôi ẩn, đôi mắt phảng phất đều có ngôi sao nhỏ giống nhau, mở miệng trong thanh âm đều mang theo súng bái. Vườn ẩn, ngươi thật là lợi hại a. lúc trước nhiều ít kinh thành số một số hai thế gia tệ phá đầu đều muốn Lý Huyền chân Sư phụ thu bọn họ van bối vì đệ tử, chính là không chút nào ngoài ý muốn, ăn bế muôn canh, đều không được. Hắn nói hắn cuộc đời này chú định sẽ có hai cái đồ đệ, lúc trước hắn chỉ thu ca ca một người vì đồ đệ, sau lại cái thứ hai đồ đệ lại không có chuyển ra tin tức, không thể tưởng được, hắn thế nhưng yên lặng thu ngươi. Một thanh ly lúc trước đều có tưởng bái Lý Huyền chân Vi Sư, đương nhiên không hề nghi ngờ, được đến hồi đáp chỉ có một, người cùng ta chú định không có thể cho duyên phận, lúc ấy cái kêu cao thâm khó đoán biểu tình, còn là một thanh ly nhớ kỹ đã lâu. Chương 340 duy một sư muội. Nghe một Thanh Ly cái kia ngữ khí còn có biểu tình, Tô ẩn lại không có nói cái gì, bất quá sư phụ thế, nhưng lúc trước cho chính mình suy đoán tính liền chỉ có hai cái đồ đệ, nói như vậy, nàng cùng sư huynh Mộc Chính Thanh đó là duy nhất một đôi đệ tử, sư phụ về sau sẽ không lại thu đồ đệ sao? Chỉ có nàng cùng sư huynh hai người a. Không biết vì cái gì, đương nhiên nghĩ vậy nhỉ, thế nhưng có chút mạc dành tâm tình hảo, nói cách khác Chỉ có nàng có thể kêu một chính thanh sư huynh, không có cái khác người sẽ cũng cùng nàng giống nhau kêu một chính thanh sư huynh, nghĩ vậy một chút, liền không biết như thế nào, có chút nho nhỏ vui vẻ. Đem chính mình trong đầu suy nghĩ cấp ném rớt, ngay sau đó không hề tưởng, nhưng thật ra một thanh ly vẫn là mang theo vài phần cười nhạt ánh mắt nhìn tô huẩn, liền dường như nhìn thấu hết thể giống nhau, thưởng thức tô huẩn đuôi tóc tay, lơ đáng chạm vào tô huẩn bả vai, mang theo lệnh leo xúc cảm. Cho nên, nàng là ta duy nhất sư muội mục chính thanh mở miệng, nữ khí dường như nghe không thấy bất luận cái gì pháp phồng, giống như là ở hướng mọi người trần thuật một sự thật, thuật lại một việc giống nhau. Duy nhất ta, nghe mục chính thanh kia thanh đạm mà đạm bạc khẩu khí, nói ra nói, lại dường như một đoàn tiểu ngọn lửa giống nhau thiêu đốt ở tô hẩn trong lòng, ở nàng trong lòng ngảy lên, làm nàng tim đập lẩu vài phần, cũng chậm vài phần. Giờ phút này, không biết vì sao thế nhưng không dám nhìn một chính thanh. Nhưng thật ra hướng diệt viên cùng lạc ngôn hai người nghe thấy được một chính thanh nói, nhìn tô hởn cùng hắn liếc mắt một cái. Lúc này, cũng có người yên lặng chú ý tô hởn bọn họ nơi này, vẫn luôn bị người quay chung quanh, phản phất loang loáng điểm liễu một tuyết đó là âm thầm chú ý tô hởn bọn họ nơi kia một khối địa phương. Tuy rằng là ở tiệc rượu thượng như cá gặp nước cùng người hướng nói chuyện với nhau, nhưng là ánh mắt còn có tâm nhưng vẫn nhớ ở cái kia góc. Chuẩn xác mà nói, nàng ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào một chính thanh trên người, còn có tô hẩn trên người. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, quả nhiên đối nàng mà nói là trí mạng lực hấp dẫn, trong lòng có một thanh âm ở mê hoặc nàng giống nhau. Như vậy nam nhân hẳn là thuộc về nàng, nàng phải được đến hắn, nhất định phải được, chỉ cần nàng nhìn chúng, bất luận là người, hoặc là đồ vật, liền nhất định phải bắt được tay, lấy không được tay cũng muốn hủy diệt, không được người khác đi lấy. Liễu Mộc Tuyết nhìn Mộc Chính Thanh không coi ai ra gì như vậy thân mật đối đãi tôn vẩn, nàng liền vô cớ cảm giác được không thoải mái, thực chói mắt, làm nàng phi thường không vui. Ánh mắt mọi người hẳn là ngắm nhìn ở nàng trên người mới là, nàng thích bị mọi người che chở cảm giác, bị phùng ở trong tay cảm giác, không, con nàng không chiếm được đủ vẩn. Nghĩ vậy nhi, Liễu Mộc Tuyết trong tay cốc có chân dài siết chặt một chút, ánh mắt càng là mang theo vài phần âm ngoan cùng vài phần thiết kế nhìn chằm chằm chỗ nào. Nhìn về phía tốt hận Mục tuyết, ngươi làm sao vậy bên cạnh một người cao lớn tuấn lãng thân hình đi tới liễu mục tuyết trước người, có chút lo lắng nhìn liễu mục tuyết. Không, không có gì, ca ca liễu mục tuyết lập tức rũ xuống con ngươi, thu liệm rất chính mình mới vừa rồi trong mắt âm ngoan cùng thiết kế, lập tức liền thay một bộ biểu tình, đôi mắt hồn nhiên vô hại tiểu bạch thỏ giống nhau, làm nũng ôm lâm mục hiên cánh tay, theo sau thanh âm lại là thấp vài phần, rũ xuống con ngươi giống như có chút dầu dĩ không vui giống nhau. Kaka, ta có một cái thực thích yêu thầm thật lâu người, chính là có người đoạt ở ta phía trước đem hắn cướp đi, ta nên làm cái gì bây giờ thanh âm hết sức cô đơn thất vọng, dường như thật là thâm ái thật lâu người, bị người cấp cấp đi giống nhau, vô cớ cho người ta một loại thương tiếc cảm giác, chỉ là không ai có thể đủ thấy nàng rũ xuống trong con người tinh kế. chương 341 âm thầm tinh kế Nghe liễu một tuyết những lời này, Liễu mục hiên vô cớ cảm giác được, chính mình tâm đều nát, nhìn ở chính mình bên người làm nũng tiểu người, bả vai thoạt nhìn là như vậy gầy yếu bất kham, liền dường như gió thổi qua liền sẽ ngã xuống giống nhau, nàng luôn là như vậy yên lặng thừa nhận, không khỏi, liễu mục hiên có chút không đành lòng, thanh âm thập phần nhu hòa, phản phất sợ sợ hãi chính mình bên cạnh nhân nhi. Tuyết nhi đầu tiên là thật cẩn thận kêu gọi một tiếng, rồi sau đó đem liễu mục tuyết bả vai rửa sắt ở chính mình bên cạnh theo sau dừng một chút, nhìn liễu mộc tuyết buông xuống đầu. Tuyết Nhi, ngươi nói cho Kaka là ai? Là ai đem ngươi thích người cấp đoạt đi rồi? Ta liễu mộc tuyết nghe xong lâm mục hiên nói lúc sau, ngẩng đầu lên, con ngươi giờ phút này còn có chút từng đỏ, dường như vừa mới rất là thương tâm, lặng lẽ đem chính mình nước mắt cấp lau sạch giống nhau. giờ phút này thấy lâm mục hiên ánh mắt, làm như thập phần mất tự nhiên che giấu một chút chính mình dáng vẻ này. Như vậy nhưng thật ra làm lâm mục hiên càng vì đau lòng vài phần, trong lòng đã có chút phẫn nộ cùng chán ghét, chán ghét chọc liễu mục tuyết không người. Kỳ thật ta vẫn luôn vẫn luôn đều yên lặng thích hắn liễu mục tuyết nói đến nơi này, gai đúng chỗ ngứa mang theo vài phần cô đơn cùng thất vọng, theo sau đôi mắt lặng yên dường như lơ đáng giống nhau nhìn thoáng qua, ngồi ở trong yến hội độc đáo một góc tô hẩn còn có một chính thanh. Theo sau nhanh chóng thu hồi con người, đem tay che giấu hai mắt của mình. Thanh âm lại lần nữa trầm thấp vài phần. Nếu hắn đã có thích người, như vậy ta giống như trước giống nhau, yên lặng nhìn hắn thì tốt rồi nói đến nơi này, trong thanh âm có một chút si lầm bẩm, nhưng là bị che lấp hai tróng mắt, lại cùng này ngữ điệu hoàn toàn tương phản, mang theo khác tính kế cùng âm oan, bất quá lại cũng không có người thấy. Nghe thấy được liễu mục tuyết nói như thế, lâm mục hiên âm thầm nắm chặt đôi tay, chỉ cảm thấy ngực đổ hoảng, đôi mắt hơi hơi híp, nhìn tốt ẩn, mở miệng mang theo lạnh lẽo. Không, ta nhất định sẽ giúp người đem hắn đoạt lại, cái kia cướp đi người thích nữ nhân. Ta muốn nàng lâm mục hiên lời nói mới nói nói một nửa, ừ. lại đống nhiên bị liễu mục tuyết đánh gãy. Muốn nói nước mắt trước lưu cảm giác, liễu mục tuyết hơi hơi cắn môi dưới, đôi mắt nhu nhược đáng thương, thân mình gây yếu làm người có chút đau lòng, nàng cũng xác thật là nương lực dựa vào lâm mục hiên trên người, theo sau mở miệng. Không, không trách nàng đoạt đi rồi hắn. Nếu nàng trước ta một bước, ta không nghĩ thương tổn nàng, cho nên, ca ca, không cần, hảo sao liễu mộc tuyết hơi hơi tún chứ lâm mục hiên tay, dường như là thỉnh cầu giống nhau, nhưng là những lời này lại càng là như thế một cây đạo hỏa tác giống nhau, đem lâm mục hiên lửa giận kiếp nổ. Hắn tuyết nhi chính là như vậy thiện lương, luôn là nơi trốn vì người khác suy nghĩ, chính là hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn, chính mình tuyết nhi như vậy khổ sở. Lâm Mục Hiên nhìn ở chính mình bên người gầy yếu thiện lương Liễu Mục Tuyết, trong tay nắm tay nắm chặt, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn tô ẩn hồi lâu, không có trả lời Liễu Mục Tuyết câu nói kia. Tuyết Nhi thiện lương, hắn nhưng không thiện lương, nàng không đành lòng đối phó đối phương, chính là hắn Lâm Mục Hiên sẽ không, bất quá là một cái lớn lên có vài phần tư sắc nữ nhân, nơi nào bằng được hắn Tuyết Nhi, muốn cho đối phương biết, trả giá đại giới, mà đợi nửa ngày. Không có nghe thấy lâm mục hiên phản ứng Liễu mục tuyết, trong lòng hiểu rõ, lâm mục hiên trong lòng nghĩ cái gì, nàng như thế nào sẽ không biết, sự tình ấn nàng kế hoạch tiến hành, mượn từ người khác tay, đem chính mình địch nhân cấp diệt trừ sạch sẽ, mà nàng như cũ chỉ là cái kia ngây thơ đơn thuần cái gì cũng không biết người. Liêu mục tuyết đôi mắt lóe quỷ quất, khoe miệng cong lên một đạo quỷ dị đường cong, dây lát lướt qua, người ở bên ngoài xem ra. Nàng như cũ chỉ là một cái đơn thuần thiện lương bạch liền giống nhau nhân nhi, nước bùn không nhiễm. chương 342 Gián Độc Mỹ Nhân Ở vào yến hội nhất góc chỗ, ngồi tô bẩn đám người, không khí cũng thập phần hòa hợp, trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên, nói đi giảng đi cũng đều là giảng chút cũng không quan trọng đồ vẩn có thể nói là lời nói việc nhà nói chuyện phiếm giống nhau. Ít nói một chính thanh rất ít mở miệng, ngẫu nhiên cũng sẽ thỉnh lình toát ra một câu, bất quá cũng đều thói quen hắn chính là loại này loại hình. Bởi vì cái này là các đại gia tộc liên thủ tổ chức tiệt tối, nhưng là lại không có khắc trưởng bối ở chỗ này, vì đại khái chính là cấp người trẻ tuổi cơ hội, làm cho bọn họ không chịu câu thúc, cho nhau quen thuộc xung dưới, có hơi chút gia tộc lực lượng nhỏ yếu một chút người đâu, cũng là nghĩ ở trong yến hội kết giao một cái cấp quan trọng nhân vật, có thể bảng trụ đùi. Nguyên bản rất nhiều danh gia thiên kim thậm chí đều hỏi tham hảo, Lạc gia lạc nôn còn có hướng ra hướng diệt viễn đều sẽ xuất hiện ở trong hiến hội, hiện giờ xuất hiện nhưng thật ra xuất hiện, chính là lại không có các nàng tiếp xúc cơ hội, không cấm đều có chút cáo giận không thôi. Đồng nhiên, giữa sân lại trở nên thập phần an tĩnh, tựa hồ lại xuất hiện cái gì quan trọng nhân vật giống nhau, chỉ thấy đại gia tiêu điểm đều chú ý ở hiến hội lầu hai thang lầu ra địa phương, chỗ nào, thình lình có một người ở từng bước đi xuống tới, dày cao gót cỏ sắt trên mặt đất thanh âm. Đang rung động, thập phần thanh thúy. Trước mặt mọi người người ngạch ánh mắt tiêu điểm tụ tập ở mặt trên là lúc, chỉ thấy từ thang lầu thượng từng bước đi xuống tới một cái nữ nhân, một cái bộ dáng cực kỳ tinh xảo nữ nhân, họa tinh xảo trăng rung, bộ dáng vũ mị đa tình, dáng người là lước, đường con tuyệt đẹp, an mặc một thân bó sát người màu đỏ bao ngông váy dài, đi đường, dáng người tuyệt đẹp, vũ mị đa tình mắt đào hoa càng là sáng quắc mà mê người. Một đầu màu rượu đỏ tóc quan gợi cảm dối tung mở ra, gợi cảm màu đỏ cánh môi giờ phút này chính dơ lên, ở nàng bó sát người màu đỏ váy dài bên ngoài, còn treo một cái màu trắng hồ mau áo choàng thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Yêu tinh giống nhau người, quả thực chính là gợi cảm vưu vật, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ lay động đi xuống tới, mà giữa sân cơ hồ sở hữu nam nhân ánh mắt đều theo nàng mà di động. Thế nhưng là nguyệt là lướt. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này có người hút một ngủm khí lạnh? Nguyệt là lướt, tô bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng phía trước có nghe đàn vu thuần giảng quá, kinh thành như vậy một nhân vật. Kinh thành đệ nhất hào gợi cảm mỹ vật, rất nhiều nam nhân không có chỗ nào mà không phải là mơ ước nàng kia mỹ diệu dáng người, chính cái gọi là là chết dưới hoa mâu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đi. Nhưng là nữ nhân này nhưng không đơn giản, nàng nhưng cũng không tưởng biểu tượng như vậy, tiểu mỹ đa tình. Ngược lại thủ đoạn tàn khốc, ở trong kinh thành, ngược lại dám mơ ước nàng, trong bực nàng, không một không dưới chàng thê thảm. Nữ nhân này thật giống như là rắn độc giống nhau, mỹ lệ tinh xảo xà mỹ nhân, đụng vào giả liền có độc. Kinh thành có một cái thập phần nổi danh chỗ ăn chơi, là lướt phường, tên lấy thập phần cổ phong, nhưng là trên thực tế, cái này là lướt phường đó là tháng này là lướt mở, ở trong kinh thành có thể nói là này đó thế gia con cháu, hào môn thế gia. Xã hội thượng lưu người sở kinh yêu, càng quan trọng còn có đó là vì Nguyệt là lướt diễm danh mà đi, ở là lướt phường trung vung tiền như rác, thậm chí một đêm táng ra bại sản cũng không hề số ít. Vì cái gì? Bởi vì là lướt phường còn mở một cái ngầm đánh cuộc trang, không biết nàng sau lưng có cái gì thế lực. Dù sao, mặc dù có người là thua táng ra bại sản, cũng chưa từng dám ở bên trong náo sự. Nguyệt là lướt chỉ là nàng làm mọi người mọi người đều biết một cái tên. Bất quá trên thực tế Nguyệt là lước tên thật gọi là gì, không có người biết, nàng bối cảnh là cái gì, cũng không có người biết. Rất nhiều người đối nàng còn có một cái xưng hô, gián độc mỹ nhân. Giờ phút này Nguyệt là lướt lặng yên đem đôi mắt cùng tô hởn đối diện, quỷ quất khó lường. chương 343 rượu ngon hoặc nhân. Khó được thấy các ngươi mấy người tụ ở bên nhau, ta tới thấu phân náo nhiệt, không ngại đi. Nguyệt là lướt lay động thân hình, từng bước đi tới tô hởn bọn họ trước mặt. Vẫn luôn đi theo nàng phía sau người hầu, thấy nàng trong tay pha lê ly như cũ không, liền thập phần hiểu ánh mắt đem trong tay rượu vang đỏ trong bình rượu vang đỏ cấp khuynh đảo ra tới, màu đỏ chất lỏng khuynh đảo nhập nàng pha lê ly chung. Cũng không lập tức uống xong đi, chỉ là đặt ở trong tay chính mình lay động đông đưa, khóe môi màu đỏ cơ hồ diễm tích người, mặt mày lưu chuyển, nàng nhìn về phía ngồi ở trên sofa hướng diệt viễn cùng lạc nôn đám người, theo sau trong con ngươi sóng mắt lưu chuyển. Đó là mở miệng. Thứ tốt, ta không thích một người hưởng thụ. Này bình rượu vang đỏ có chút niên đại, đến tới không dễ, hương vị còn không có trở ngại. Tại đây mời chư vị cùng nắm cùng phẩm nhất phẩm này rượu vang đỏ, không biết nhưng hào đâu. Nguyệt là lướt cùng nàng quen thuộc người không nhiều lắm, nhưng là lạc ngôn lại hiển nhiên đang xem thấy Nguyệt là lướt là lúc. Cảm xúc đông nhiên nổi lên vài phần biến hóa, tuy rằng che giấu cực hào, chính là rốt cuộc vẫn là làm tô hờn cấp phát hiện. Lơ đãng nhìn lạc ngôn liếc mắt một cái, thấy lạc ngôn giờ phút này ánh mắt tựa hồn là ở cất giấu cái gì cảm xúc, hắn hẳn là nhận thức tháng này là lướt mới đúng, bất quá lại cố tình che giấu, không có biểu lộ ra tới. Không có khai thanh, bất quá nhưng thật ra một chính thanh nhìn thoáng qua nguyệt là lướt, môi khẽ nhúc đích, như vậy phẩm nhất phẩm. Mặt khác mấy người tự nhiên cũng vui vẻ gật đầu. Vì thế nguyệt là lướt cười, ánh mắt ý bảo bên cạnh người hầu đem trong tay hắn cầm trên khay rượu vang đỏ cấp đem ra, theo sau hơi không lưng, cấp mọi người nhất nhất ngã vào cái ly trùng, xong, cung kính lui đến một bên. Tô bẩn đối với rượu, kỳ thật là hiểu một chút, nhìn này ngã vào pha lê trong chén rượu rượu vang đỏ, nhan sắc thập phần xinh đẹp, mặc dù còn không có nhóm nháp, cũng cảm giác được một loại lắng động lại xuống dưới rượu hương, hơn nữa người hầu trong tay cầm rượu vang đỏ cái chai, tuy rằng hắn tay che đậy hơn phân nửa, Nhưng là Tô Hẩn vẫn là thấy này thượng tiêu chí. Kéo phỉ trang viên rượu nho, mấy người phân biệt cầm lấy trên mặt bàn đảo mãn rượu vang đỏ pha lên ly ở trong tay, Tô Hẩn. Như cũng là bị Mục Chính Thanh ngăn cản uống rượu, Mục Chính Thanh tuy rằng cái gì đều không có nói, chính là lại đem Tô Hẩn tay cất cầm, lạnh lẽo xúc cảm truyền khắp Tô Hẩn toàn bộ đầu ngón tay, lòng bàn tay, đem Tô Hẩn tay gãi đúng chỗ ngứa năm giữ, khiến cho Tô Hẩn tay không thể vươn tới tuy rằng không nói gì, chính là tô ẩn vẫn là có thể cảm giác được. mục chính thanh là vì sao không cho nàng uống rượu, chính là vì cái gì đâu. không nói gì, mục chính thanh đem trên mặt bàn pha lê ly cốc lấy ở trong tay, thần thái hơi mang theo vài phần lười biếng. đem ly chung rượu vang đỏ loạn trọng lay động một chút, lộ ra ánh đèn có thể thấy chén rượu nội chất lỏng màu sắc thập phần xinh đẹp. đem pha lê chén rượu bắt được chính mình khỏe môi bên, nhợt nhạt mổ mấy khẩu. theo tô góc độ này chỉ có thể đủ thấy mục chính thanh cổ hơi hơi rối dài một chút lộ ra tinh xảo hầu kết giờ phút này nguyên nhân chính là vì nuốt rượu vang đỏ mà trên dưới cổ động đại khái bởi vì mới vừa rồi dựa ở trên sofa đem tây trang nội màu trắng áo sơ mi cổ áo làm cho có chút hỗn độn mơ hồ có thể thấy hắn kia tinh xảo xương quai xanh vô cớ làm người nuốt nước miếng cho người ta một loại cấm dục hệ mỹ cảm trời sinh tự mang mà đến ưu nhã nhìn đó là một loại hưởng thụ Uống xong rồi một ngũm lúc sau, hắn liền đem trong tay cốc có chân dài bông, cánh môi nhiễm rượu vang đỏ màu đỏ, khiến cho nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng nhiều vài phần phấn hồng, thực sự đẹp. chương 344 rời đi yến hội. 82 năm kéo phỉ, không tồi. Mục chính thanh nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí nhưng thật ra không có nhiều ít gọn sóng, chỉ là mang theo vài phần tán thưởng. Hướng diệt viễn, lạc nôn, mục thanh ly cũng đều đã nhất nhất hưởng qua, như mục chính thanh lời nói. Thương vị sắc thật không tồi, cũng là phụ họa mở miệng nói, tuy rằng bọn họ không rõ hôm nay Nguyệt là lướt dụng ý, nhưng là có thể cảm giác được chính là, đối phương là cố ý kỳ hảo. Khoe môi gợi lên, Nguyệt là lướt ngược lại là nhìn bị mục chính thanh đại trưởng nắm gắt gao tô vẩn tay, ánh mắt hơi mang cân nhắc nhìn tô vẩn vài lần, theo sau thu hồi đi, lo chính mình đảo thượng một ly rượu vang đỏ, ngẩng đầu uống cạn, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Tựa hồ đối với Tô Bẩn còn có một chính thanh rất là cảm thấy hứng thú. Môi hơi hơi giật giật, nhỏ giọng nói gì đó, truyền vào Tô Bẩn lỗ thai trùng đồng dạng một chính thanh cũng nghe thấy. Như vậy thích nàng sao âm điệu có chút mị hoặc lại mang theo một chút phức tạp, dây lát lướt qua. Tô Bẩn nhìn về phía đối phương, lại thấy tháng này là lướt cũng nhìn về phía nàng, vừa mới câu nói kia. Người khác đều giống như không có nghe thấy, tựa hồ chỉ có nàng, còn có một chính thanh nghe thấy được. Nguyệt là lớp tắc như là chưa từng có mở miệng qua, đem trong tay cái ly cử cử, Lần này nàng lời nói, nhưng thật ra đều nghe thấy được. Như vậy ta liền trước cáo tử, không quấy rầy các ngươi nha hứng. Nói xong liền đạp cặp kia giày cao gót, từng bước rời đi. Phảng phất mới vừa rồi nàng tới, chỉ là vì thỉnh người cùng nàng cùng đánh giá rượu ngon, chỉ để lại một cái dẫn người cảm nghĩ trong đầu mê người đường con. mà đưa lưng về phía chính thanh cùng tô rời đi. Nguyệt là lướt. Giờ phút này cặp kia mị hoặc con người chỗ sâu trong mang theo vài phần phức tạp, chỉ là khỏe miệng như cũ dơ lên, dường như đã trở thành thói quen giống nhau, thực mau che giấu đi trong lòng phức tạp, nàng phục mà khôi phục ngày thường bộ dáng lấy trong tay trẻ rượu, cùng một đám trong yến hội người ly quang đan sen. tô ẩn nhìn đối phương rời đi bóng dáng có chút nhập thần, nàng tưởng không rõ, đối phương vừa mới ngữ điệu chung kia ti phức tạp là cái gì. Mục chính thanh lại vẫn là đem tô huẩn tay cầm ở trong tay, tô huẩn giật giật, hắn lại dường như không có phát hiện giống nhau, không có phản ứng, chỉ là theo sau có thể là sợ tô huẩn không thoải mái, vẫn là buông lỏng ra. Các vị, yến hội tiến hành đến một nửa, ta cảm giác có chút không thú vị, không bằng chúng ta hiện tại liền đi thôi lạc nôn thích tự do, ngược lại đảo không thích loại này đến hội, có lẽ rất nhiều người muốn chen vào tới kết giao một ít người, nhưng là đối với hắn mà nói hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là cảm giác được không thú vị thôi, thập phần không thú vị, từ nhỏ đến lớn tham gia loại này yến hội cũng nhiều đến không xuể, đã sớm chán ghét. Vài người khác cũng thế, đồng dạng là như thế, Mục chính thanh cũng chán ghét loại này đến hội, tuy rằng rất ít xuất nhập loại này trường hợp, vốn chính là thuộc về nhạt nhẽo người, lần này tiến đến cũng đều không phải là là vì tham gia yến hội, mà là. Hán rũ mắt thấy xem chính mình bên cạnh tôi ẩn, đợi lâu như vậy đâu hắn như thế nào ca nguyện như vậy rời đi vô luận như thế nào kia sự kiện cũng muốn buông tay đi tranh thủ một đường chi cơ tôẩn cũng không cái gọi là vì thế mấy người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi dù sao lần này chỉ là bị các đại gia tộc gan bài thân cận đến hội hiện giờ tiến hành đến giống nhau rời đi cũng không có quan hệ mấy người từ sofa tiểu góc đi ra mục chính thanh đi ở phía trước vẻ mặt người sống chờ tiến nhàn nhạt biểu tình Như thế đảo cũng không có người tiến lên lôi kéo làm quen, chỉ là rất xa quan vọng. chương 344 cửa chặn đường Đi tới Yến hội cửa, lại là gặp người quen, đúng là ngay từ đầu ngăn trở tô vẩn lạc đồng đồng tỷ tỷ lạc mị mị, chỉ thấy nàng đứng ở cửa, tựa hồ là bị ngăn cản giống nhau, an mặc đơn bạc lễ phục, có chút run bẩn bật đứng ở cửa. Nguyên lai like cái này lạc mị mị ngay từ đầu là cọ chứ lý niệm an quan hệ muốn tiến Yến hội. Chính là Lý Niệm An còn không có tiến yến hội, liền không biết vì cái gì sự tình rời đi, nhưng là cái này lạc mị mị lại không cam lòng, thật vất vả gặp được một cái tuyệt hảo cơ hội. Hôm nay tỉ mị trang điểm chính là vì có thể tiến vào cái này hội trường nội, leo lên một cái đại thụ, sau đó theo đi lên. Lý Niệm An rời đi, lạc mị mị còn lại là đứng ở bên ngoài, vẫn luôn cùng thủ vệ người ta nói, kỳ vọng có thể đi vào. Mà đứng ở Lạc Mị Mị phía sau Lạc Đồng Đồng cùng Phương Vũ Tình hai người tắc mặc không lên tiếng, tựa hồ là ở hồi tưởng cái gì, hoàn toàn không có chú ý chung quanh hoàn cảnh. Đương mục chính thanh đầu tiên ra tới là lúc, Lạc Mị Mị lập tức biến hóa một cái biểu tình, Hoa Đồng đậm yên huân trang khuôn mặt, cố ý vũ tao lộng tư bày ra một bộ thập phần mê người bộ dáng, hơi hơi thấp hèn một ít thân mình, đem chính mình cặp kia đây đà sự nghiệp tuyến cũng cấp đột hiện ra tới, nhìn thực sự mê người. Xin hỏi thanh âm đống nhiên trở nên thập phần kiều nhu vũ mị, nàng ngường đầu, đống nhiên nhìn một chính thanh chính mặt, tức khắc có chút bị này cấp hấp dẫn ở ánh mắt, rất khó lại rời đi, thậm chí đều quên mất, chính mình biên tốt lời kịch đều cấp quên mất, đương nàng tại đây lấy lại tinh thần lúc sau, lại phát hiện một chính thanh sớm đã đi qua, xem cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, mà vẫn luôn như đi vào coi thần tiên lạc đồng đồng còn có cách vũ tình hai người đồng dạng cũng hồi qua thần. Đồng dạng Diệp bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn qua đi, nhưng là xem lại không phải Mộc chính thanh, mà là khóa ở tô hẩn trên người, nàng thế nhưng có thể tiến vào bên trong, thả cùng một đám thoạt nhìn khí độ bất phàm người ra tới, quan hệ phỉ thiển bộ dáng Bất quá một lòng nghĩ thông đồng đại thụ lạc mị mị tự nhiên không có chú ý tới tô hẩn ở bên trong, nàng ra vẻ tiểu thái lại là đi tới Mộc chính thanh phía trước, chặn một chính thanh đường đi, khiến cho hắn vô pháp về phía trước đi đến. Tự nhận là chính mình hiện giờ bộ dáng thực dụ hoặc, lại bốn phía lộ ra chính mình đây đà sự nghiệp tuyến ở mục chính thanh trước mặt, mục chính thanh còn lại là nhìn hoành ở chính mình trước mắt lạc mị mị, mày hơi hơi nhăn lại tới, đôi mắt hơi mang lạnh lẽo nhìn đối phương. Ngươi hảo, xin hỏi lạc mị mị thanh âm thập phần kiểu mị, đa khí, nhưng là lời nói còn không có nói xong, nàng liền mắt sắc nhìn thấy đứng ở một chính thanh bên cạnh tốt ẩn, không cấm lời nói vừa chuyển thanh âm toàn bộ đều biến động. Nơi nào vẫn là loại nào ra vẻ kiêu mị, không hề có trải qua đầu góc liền mở miệng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh âm này bén nhọn mà mang theo vài phần xem thường cảm giác, vô cơ khiến cho người rất là chán ghét. Giọng nói vừa mới rơi xuống, nàng lúc này mới giống như nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn tốt hơn. Hiện giờ là từ bên trong đi ra, hơn nữa vẫn là đứng ở cái này thực anh Tuấn Nam nhân bên cạnh. Tuy rằng không quá tưởng phản ứng nàng, chính là không biết vì cái gì. Thấy vừa mới cái này lạc mị mị như vậy câu dẫn mục chính thanh, nàng không vui, trong lòng liền cảm giác có chút khó chịu, thật giống như là chính mình sở hữu vật bị người khác cấp mơ ước, kỳ quái, nàng như thế nào sẽ có loại cảm giác này, tô ẩn đống nhiên có chút không rõ ý nghĩ của chính mình. chương 345 ở ghen sao Đem chính mình trong lòng kia kỳ quái cảm giác cấp háp xuống đi, tô ẩn trên mặt biểu tình chút nào nhìn không ra mảy may. Thậm chí giờ phút này trên mặt mang theo vài phần ý cười, cười có chút ý vị không rõ, đôi mắt nhìn mới vừa rồi vũ tao lộng tư lạc mị mị, không nói gì thêm lời nói, chính là lại lệnh đối phương có chút không thoải mái. Lạc mị mị biết, chính mình khả năng không thể trêu vào trước mắt người, ít nhất xem ra, là không thể trêu vào tốt ẩn, nhưng là trong lòng vẫn là không cam lòng từ bỏ một chính thanh này viên đại thụ, không cấm tạm thời tính mất chi nhớ giống nhau phảng phất nàng vừa mới cũng không có như vậy đối với Tô Hẩn nói chuyện, ngược lại lại là nhìn về phía một chính thanh, lúc này đây, trực tiếp là vương tay, muốn bắt lấy một chính thanh tay. Bất quá chính là tại đây đồng thời, một chính thanh rời đi chính mình tay, mà Tô Hẩn tay so ý tưởng hiện hành một bước, trực tiếp đem đối phương tay cấp bắt được, bắt lấy cổ tay của nàng, khoe miệng cong cong, Tô Hẩn đôi mắt lại là hiện lên vài phần lạnh lẽo đem lạc mị mị tay cấp đặt ở một bên, theo sau mở miệng. Thanh âm bình đạm phản phất thuật lại cái gì giống nhau, nhưng là rồi lại khiến cho cái này lạc mị mị ngạnh nói không ra lời. Lạc mị mị, ngươi không phải tiến vào bên trong sao, mới vừa rồi ta cùng thanh lị nhưng cũng không có thấy ngươi, ngươi hiện tại dáng vẻ này làm gì vậy? Ở bên ngoài nào vào trong lực sao? Xách! Dáng người quả nhiên thực mê người tô hẩn lời nói gian, nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bởi vì hôm nay cái này lạc mị mị vì ở trong yến hội có thể dụ hoặc hấp dẫn người, cho nên, xuyên thực bại lộ, thả thiếu. Giờ phút này bị Tô Huẩn nói như thế, trên mặt thanh một thời gian bạch một thời gian, bắt đầu nàng đứng ở cái này cửa chào phúng Tô Huẩn, hiện giờ lại là nàng bị ngăn lại ở bên ngoài, mà Tô Huẩn vừa mới từ yến hội trung ra tới. Này vô hình đó là quăng nàng một cái tác, quăng nàng bắt đầu câu nói kia một cái tác, như cũ còn chắn một chính thanh phía trước. Nhìn chắn chính mình trước mặt nữ nhân, hắn không thích, mục chính thanh cao mày, thậm chí một câu vô nghĩa cũng không muốn nhiều lời, chỉ là hộp ra một chữ. Lan. Sau đó, lạc mị mị đôi mắt ngẻ dựng liền tự động tránh ra con đường, do đó không dám ngăn trở, một lần nữa đứng ở một bên, đôi mắt mang theo vài phần âm ngoan nhìn tô hởn bóng dáng. Tô hởn đi ở mục chính thanh bên cạnh, nàng có thể dự đoán được, vừa mới kia chuyện. Cái kia lạc mị mị khẳng định sẽ đối nàng rất nhiều ghi hận linh tinh, bất quá dù sao đã bị lạc đồng đồng ghi hận, đảo cũng không cái gọi là. Phía sau, một thanh ly lôi kéo hướng diệt viễn nói một ít chính mình trải qua thú sự, hảo không nóng hổi, hướng diệt viễn cũng là phụ hòa nói, hai người không khí nhưng thật ra hòa hợp, mà lạc ngôn còn lại là đi ở một bên, tuy rằng hắn đào hoa rất nhiều, đổi bạn gái như quần áo giống nhau, nhưng là hôm nay lại không có dẫn người tới. Giờ phút này mọi cách nhàm chán đôi mắt nhìn tốt ẩn. mục chính thanh đen nhánh con ngươi nhìn đứng ở chính mình bên cạnh tốt ẩn, trong mắt hiện lên ý cười, thậm chí liên quan khỏe môi đều còn lên tới, cả người cũng tươi sống sáng ngời rất nhiều, xem khởi hai không hề là loại nào mở ảo dường như tùy thời sẽ biến mất bộ dáng, có cảm xúc, cười, tươi sống. Vừa mới, là ở ghen sao. mục chính thanh thật sự là tìm không thấy thích hợp lý giải, Tạm thời hắn liền như vậy cho rằng đi, bởi vì mới vừa rồi quan sát Tô Uyển, nàng giống như thấy có người như vậy dụ hoặc hắn, thậm chí là muốn bắt lấy hắn, Tô Uyển biểu hiện đều có chút không giống bình thường kỳ quái, liền dường như là cái gì chiếm hữu dục giống nhau, hắn đều cực kỳ vui vẻ, vừa mới tiểu đoàn tử là ghen tị đi. Chương 346 đi trước tiểu tụ. một, Mấy người đi tới đại lễ đường bên ngoài, bởi vì đã hoàn toàn vào đêm, bên ngoài sắc trời hôn mê, Tuy rằng là mùa hè, chính là không tránh được một trận gió lạnh thổi quét lại đây, chọc đến người run bần bần, tô bẩn bẩn, tố ẩn không ngoại lệ, nàng tuy rằng xuyên chính là váy dài, chính là vải dệt như cũ rất mỏng, gió đêm cơ hồ đều thấu vào thân thể bên trong, khiến cho lông tơ tạo, có chút không thoải mái. Rụt rụt thân mình, tố ẩn đôi mắt nhìn về phía một thanh ly, đồng dạng, ăn mặc màu trắng tiểu lễ váy nàng, đã có chút co rúm lại, nhìn dáng vẻ. Vừa ra tới cùng vừa mới ở trong nhà đội trên lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, hơn nữa hiện giờ đứng ở nơi này, đứng là đầu gió mặt trên, như thế nào sẽ không lạnh đâu. Tô Bẩn đang muốn mở miệng nói cái gì, đồng nhiên, cảm giác được chính mình trên người một trọng, dường như có thứ gì đáp ở nàng trên người, tuy rằng cũng không ấm áp, chỉ có thực đạm thực đạm nhiệt độ cơ thể, nhưng là lại chặn gió lạnh, tại đây đồng thời, hướng diệt viễn cũng đem chính mình màu trắng tây trang cấp cầm xuống dưới. Khoác ở một thanh ly trên người, trong một thanh ly trên mặt vui vẻ biểu tình không cần nói cũng biết. Không có đi dư thừa nói cảm ơn, tố ẩn chỉ là hướng tới đứng ở chính mình bên cạnh giống như một tôn pho tượng một chính thanh, hơi hơi mỉm cười, trong lòng ý tứ truyền đạt, theo sau dùng tay gom lại trên người màu đen tây trang, còn mang theo một chút một chính thanh trên người dễ ngửi hơi thở hương vị, nhàn nhạt bạc hà vị, lộ ra một cổ thuộc về hắn thanh lánh xa cách. Ta đã an bài. Đợi lát nữa xe sẽ đến tiếp chúng ta, còn muốn hơi từ từ. Này đã vào đêm, các ngươi xuyên đơn bạc, ta xem, hiện tại chúng ta liền đi một chuyến các ngươi phòng ngủ đi. Các ngươi cũng thuận tiện đổi một bộ quần áo hướng diệt viễn nhìn một thanh ly cùng tô ẩn hai người đều phân biệt bọc lên bọn họ áo khoác. Lúc này mới hơi chút hảo chút, nhưng là sắc mặt như cũ có chút tuyết trắng tuyết trắng, là lạnh Không chút do dự gật gật đầu, tô ẩn cùng một thanh ly hai người đương nhiên cầu mà không được. Cái này lệ phục tuy rằng đẹp, nhưng là hiện tại đón gió lạnh dưới tình huống, chỉ có thể dùng bốn cái từ hình dung Mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh leo, cái này trạng thái đi ra ngoài nói, đại khái ngày hôm sau trở về liền cảm bạo không thể. Mục chính thanh tự nhiên không nói gì thêm, gật gật đầu, Lạc Nôn cũng không có bất luận cái gì ý kiến, không biết khi nào, hắn đem tránh ở tô ẩn trên người tiểu minh cấp bắt được ra tới, đứng ở một bên chơi vui vẻ vô cùng. Chọc Tiểu Minh kia trương mặt quỷ đều nhăn thành bánh bao, hướng tới Tô Vẩn dùng sức cầu cứu, Tô Vẩn đành phải là nhìn Lạc Nôn, làm hắn hơi chút buông ra Tiểu Minh. Thấy Tô Vẩn ánh mắt, Lạc Nôn đành phải là buông ra Tiểu Minh, được đến tự do Tiểu Minh còn lại là làm cái mặt quỷ cấp Lạc Nôn xem, sau đó lưu đến so nhãi danh còn nhanh đào tẩu. Nhìn trước mắt một màn, Tô Vẩn cầm lòng không đầu bật cười, cảm giác mặc kệ khi nào chỗ nào, Tiểu Minh chỉ cần gặp gỡ Lạc Nôn. Chính là mới vừa rồi loại nào tình huống, tựa hồ lạc ngôn đặc biệt thích trêu đùa tiểu minh. Huẩn huẩn, người cười cái gì? Làm người thường mục thanh ly tự nhiên là nhìn không tới tiểu minh tồn tại, đồng dạng cũng không rõ. Tô huẩn vì sao đột nhiên phát ra cười khẽ thanh, dường như thấy cái gì lệnh nàng vui vẻ sự tình giống nhau. Chính là trung quanh đen như mực một mảnh, nơi nào xem thấy cái gì? Hướng diệt viên cũng thế, bất quá theo sau lại nghĩ tới cái gì, nhìn lạc ngôn liếc mắt một cái. Không có đặt câu hỏi, đại khái suy đoán tới rồi Tô Hẩn mới vừa rồi là thấy cái gì? Mục chính thanh còn lại là yên lặng đem hết thể thu hết đáy mắt, không nói gì, như cũ là trầm mặc giống như một tôn pho tượng đứng ở Tô Hẩn bên cạnh, bình tĩnh vô cùng. Chương 347 đi trước tiểu tụ, 2. Không có gì, ta vừa mới chỉ là đột nhiên nghĩ tới mô kiện hảo ngoạn sự tình Tô Hẩn biết một thanh ly nhìn không thấy, vì tránh cho liên tiếp giải thích cùng phiền thoái. Nàng vẫn là không có nhiều lời, chỉ là cùng lạc ngôn nhìn nhau vừa thấy, hơi hơi gật đầu. Theo sau tô ẩn đám người liền dọc theo vườn trường đi đến, từng bước trở lại phòng ngủ đi, không biết có phải hay không bởi vì hôm nay buổi tối yến hội quan hệ, hát đại vườn trường đi đến các nơi có chút trống giống, có vẻ phá lệ tịch liêu, đi tới đi lui, cũng gần chỉ có tô ẩn bọn họ vài người mà thôi. Về tới phòng ngủ lúc sau, thực hiện nhiên lạc đồng đồng cùng Phương Vũ Tình cũng không ở. Các nàng có lẽ còn ở hiến hội nhất bên ngoài chờ đợi săn thú cơ hội, đại khái là lần đầu tiên tiến vào nữ sinh phòng ngủ, mục chính thanh bọn họ chỉ là đứng ở phòng ngủ cửa, không có đi vào, chờ đợi Tô Bẩn cùng mục thanh ly thay đổi quần áo. Tô Bẩn phân biệt cùng một thanh ly hai người tiến vào phòng tắm nội, đem chính mình trên người lễ phục đều cấp thời ra, theo sau, thay chính mình ngày thường xuyên thường phục đều là ngắn tay thêm cao bồi, có vẻ đơn giản thuần tịnh. Hai người vừa mới đổi hảo quần áo, đi ra, liền bỗng nhiên phát hiện một cái rất quen thuộc nữ nhân thanh âm, giờ phút này ngựa khí có chút sắc bén, tựa hồ là kinh ngạc cái gì, mở miệng nói: "Hảo a, các ngươi ba cái nam sinh ở chỗ này làm cái gì?" Này hơn phân nửa đêm, đây chính là ký túc xá nữ. Đang định muốn đi ra ngoài giải thích, lại bỗng nhiên lại nghe không thấy nữ nhân kia thanh âm, tựa hồ là tránh ra. Tô bẩn cùng một Thanh Ly đẩy cửa ra đi ra. Nhìn mấy người, mở miệng nói, vừa mới làm sao vậy? Ta nghe thấy tựa hồ là túc quảng cái kia a di tới. Đúng vậy, bất quá đã không có việc gì, chúng ta đi thôi hướng diệt viễn mở miệng, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía xem tốt mang theo vài phần nghiêm túc, theo sau mở miệng nói, tốt đợi lát nữa ta có một kiện thập phần chuyện quan trọng muốn hỏi hỏi ngươi. Trong lòng sáng tỏ, tốt gật gật đầu, đại khái suy đoán tới rồi hướng diệt viễn yêu cầu nội dung. Có lẽ này quan hệ đến nàng mẫu thân thân thế. Bất quá những người khác lại sờ không rõ đầu óc, cảm giác này hướng diệt viễn lời này không thể hiểu được, theo sau lại là chờ đợi một lát, dưới lầu một chiếc xe loa ấn vang lên một tiếng, đem một chính thanh ánh mắt hấp dẫn qua đi, hắn đôi mắt nhìn lướt qua dưới lầu, đó là mở miệng nói. Hảo, xe tới, chúng ta đi thôi. Dứt lời, mục chính thanh đầu tiên đi ở phía trước, chiều này dưới lầu đi đến. Những người khác cũng đồng dạng đi theo phía sau đi qua, đi tới dưới lầu lúc sau, gặp Túc Quản a Tô Hẩn rõ ràng cảm giác được, ngày thường cái kia có chút đôi mắt danh lợi Túc Quản a giờ phút này bộ dáng có chút nịnh hót, còn có điểm đầu túi người, chút nào không dám nói cái gì. Thậm chí ở Tô Hẩn vừa mới bước ra ngạch cửa thời điểm, đồng nhiên nghe thấy được phía sau Túc Quản Thanh Âm mang theo vài phần tha thiết, còn có lấy lòng, đối với rời đi mấy người mở miệng. Đi thông thả không tiện a, lần sau hoan nghênh lại đến. Lời này, chọc đến tô hởn suýt nữa dưới chân một trận lào đảo, thiếu chút nữa một hơi thuận không lên, đem chính mình cấp nghẹn cái chết khiếp. Này túc quản A-Z nói chuyện quá kinh người. Đi tới phòng ngủ cổng lớn, nơi này thực thấy được dừng lại một chiếc xe. Sở dĩ nói thấy được, là bởi vì, này chiếc xe cực kỳ hấp dẫn người tầm mắt ánh mắt, đây là một chiếc dài hơn khoảng lần còn xe, hết sức xa hoa. Mặt ngoài như cũng là thần bí đen nhánh nhan sắc, hắc, bên trong ngồi tài xế thấy không rõ biểu tình cùng khuôn mặt. chương 348 đi trước tiểu tụ, 3. Bất quá liền ở vài người đi qua đi thời điểm, bên trong lái xe tài xế tự hồn là cảm giác được, tự động liền đem cửa xe cấp mở ra. Tại đây đồng thời, ghế điều khiển vị thượng cửa sổ cũng lay động xung dưới, lộ ra bên trong tài xế bộ dáng, an mặc một thân màu đen tây trang, bản một trương gương mặt. Diện mạo không thể nói thập phần mắt sáng, giờ phút này ngồi ở điều khiển vị trí thượng, đem đầu cấp nhìn lại đây. Đầu tiên đó là nhìn về phía Mục Chính Thanh, gật đầu ý bảo, theo sau đôi mắt dần dần, nhìn quét trước mắt mấy người, ánh mắt chỉ ở tô hửn trên người nhiều dừng lại một chút, rồi sau đó lại rời đi. Không nghĩ tới trước mắt cái này Hắc Y Nam nhân là người quen, đúng là ở tô hửn lúc ấy 12 tuổi gặp được Mục Chính Thanh thời điểm, đi theo Mục Chính Thanh người bên cạnh, Lâm. Nhìn dáng vẻ như cũ không có gì biến hóa, hơn nữa hắn dường như còn nhớ rõ tô huẩn, vừa mới ánh mắt ở nàng trên người dừng lại trong chốc lát, tô huẩn liền cảm giác được, chỉ là cái kia ánh mắt cấp tô huẩn cảm giác thập phần kỳ quái, thực phức tạp. Hảo, vào đi một chính thanh đầu tiên đi qua, đứng dậy đi vào đi bên trong xe, theo sau phía sau người cũng một đám tiến vào trong đó. Bên trong xe hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ cải trang cùng trang trí có thể nói là một cái loại nhỏ di động phong úp, bên trong có cái tiểu tủ đông, bên trong dùng khối băng băng các loại đồ uống, phân biệt hai đầu có một trường ra thật ghế dựa, ngồi xuống đi cảm giác thập phần thoải mái, mà ghế dựa phía dưới còn lại là không chữ vật ngăn kéo, bên trong đặt hơi mỏng thảm, có thể ở buồn ngủ thời điểm cái ở trên người nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Thùng xe mặt sau còn có xe tái loại nhỏ âm hưởng, giờ phút này chính phóng nhạt nhẹ, khiến cho người tâm thần một trận thả lòng. Âm sắc thập phần hảo. Xa xỉ à xa xỉ, quá xa xỉ, chỉ là cảm giác cái này không rất giống một chính thanh phong cách. Theo đạo lý tới nói, một chính thanh tựa hồ tương đối thích chính là hắn kia chiếc cải trang xe việt dã, mà không phải loại này dẫn người ghi chú rõ. Xa xỉ quần, quẩn, nàng nhưng nhớ rõ, cái này là mới nhất ra tới tân khoản xe hình, toàn cầu chào hàng gần chỉ có số chiếc. Chính thanh, bố trí không tồi, tiêu phí một chút tâm tư đi. Bất quá không rất giống ngươi phong cách da lạc ngôn ngồi xuống thượng ghế dựa mặt trên, đó là tấm tắc nhìn cái này lừ xe bên trong bài trí, thoạt nhìn là tiêu phí chút tâm tư, bất quá xác thật không rất giống Mục Chính Thanh ngày thường yêu thích, như vậy trưng dương. Tốn tâm tư. Không có, này trước là người khác đưa, ta bất quá thuận tay dùng dùng thôi Mục Chính Thanh lắc đầu, dựa vào chính mình phía sau ghế dựa thượng, có chút không chút để ý mở miệng, hắn tổng không có khả năng nói này trước còn trên thực tế là nhà mình sư phụ Lý Huyền Trân đã chịu tiền thù lao, sau đó đưa cho Mục chính thanh, Lý Huyền Trân chính mình không cần nguyên nhân là bởi vì sẽ không lái xe. Một cái ở kinh thành xa phụ nổi danh tướng thuật đại sư thế nhưng sẽ không lái xe. Quân thiếu, chúng ta đi chỗ nào? lặng im ngồi ở xa tiền ghế phụ vị trí mặt trên lâm đống nhiên mở miệng, đối với một chính thanh như thế mở miệng nói, nhìn dáng vẻ là Mục chính thanh kêu lâm lại đây nhưng là lại vẫn là không có nói là chỗ nào. ân Đi chỗ nào một chính thanh thanh âm hơi mang theo lười biếng mở miệng, thanh âm kéo dài trong chốc lát, theo sau một hồi lâu, lúc này mới lại mở miệng nói, các ngươi vài người quyết định đi, quyết định đi chỗ nào liền nói cho lâm nói xong liền không nói gì, nhìn dáng vẻ, mục chính thanh đối với đi chỗ nào tiểu tụ không có hứng thú an bài. chương 348 quán 3 quỷ ảnh Hướng diệt viện giống như một chính thanh giống nhau không có hứng thú, theo sau đó là lạc ngôn quyết định, cuối cùng mục đích địa thế nhưng gõ định chính là một cái quán ba, một cái tên là sơ nguyệt quán ba địa phương, vị trí ở vào kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường, cái này quán ba nhân khí thập phần cao, hơn nữa rất ít có người dám gây chuyện, nghe nói là bởi vì phía sau màn là lao bản dựa vào chứa mộ hắc bang lão đại, sở hữu căn cơ thập phần củng cố, cơ hồ cũng không có người dám gây chuyện. Một khi ở đây tử nội gây chuyện, cơ hồ không thấy được mặt trời của ngày mai. Xe chạy một đoạn thời gian, theo sau liền tới rồi, tôi ẩn bọn họ xuống xe lúc sau, liền thấy bắt mắt chưa bài, sơ nguyệt quán ba, mấy người xuống xe lúc sau, mục chính thanh trước làm lầm rời đi, đem xe chạy đi, bằng không ngừng ở nơi này, có chút quá mức bắt mắt. lâm đi rồi, tôi ẩn mấy người bọn họ liền hướng tới sơ nguyệt quán ba đi, mấy người đều là lần đầu tiên tới chỗ này đi tới quán ba bên trong lúc sau liền cảm giác được ánh đèn lờ mờ xuống dưới ánh đèn phía dưới nam nữ đều ở lay động thân hình mà có chút người lại ngồi ở quầy ba chỗ điểm một ly rượu cocktail ở đâu chậm rãi nhún nhát mấy người bọn họ tiến vào bên trong cơ hồ không có gì ánh mắt đầu chú bất quá ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ có mấy cái ăn mặc bại lộ nữ nhân dán thân thể tiến lên đây muốn dụ dỗ mục chính thanh lạc ngôn còn có hướng diệt viễn Một chính thanh thực hiện nhiên tản ra khí lệnh, lệnh người không dám tới gần, nhìn liền cảm giác thập phần có chút sinh ra sợ hãi, nếu là có người không biết sống chết nên diện đi lên, cuối cùng chỉ đổi đã trở lại một chính thanh một cái nhàn nhạt, nhạt cút ngay. Lạc nôn nhưng thật ra sắc mặt như cũ cười, mắt đào hoa sáng quắc, nhưng là lại không có làm này đó nữ nhân đụng chạm hắn một phần. Mà ôn nhuận như ngọc hướng diệt viễn cũng là như thế. Cái này sơ nguyện quán ba, còn có một loại cấp bậc chi phân chế. Tô ẩn bọn họ định chế một cái VIP đơn độc ghế lô, đi tới lầu 2, rốt cuộc là an tĩnh rất nhiều, không có lại như vậy ổn ảo, đồng thời cũng đều là một đám độc lập ghế lô, cùng phía dưới khác nhau rất lớn, không có lại như vậy xa hoa lãng phí, giả dạng cùng phía dưới có thực rõ ràng khác nhau. Phía dưới đều là ưu ám xa hoa lãng phí cảm giác, mặt trên tắc trang hoàng đều phải cao quý điển nhã một chút, toàn thân là thiếp vàng sắc, phối hợp màu trắng ngà từng dao. Đi vào cái này lầu hai người, đều không ngoại lệ, đầu tiên phải có tiền, có tiền mới có thể đủ tiến vào, Tô luận bọn họ đến tự nhiên không có lộ ra chính mình thân phận, bất quá thực hiển nhiên, mục chính thanh cũng không thích nơi này, trước nay thời điểm, sắc mặt liền có chút âm trầm, không mừng. Dọc theo đường đi đi ở, bọn họ phía trước đều có người hầu mang theo bọn họ, cuối cùng đưa bọn họ vài người cấp mang vào một phòng nội, lệ phép không lưng lui ra ngoài, theo sau đem phòng môn cấp đóng lại. Tô ẩn vài người tiến vào bên trong lúc sau, đó là trực tiếp tìm được rồi một trường sofa ngồi xuống, chưa từng có trong chốc lát, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa, theo sau người hầu vào được, đem phân biệt điểm vài chén rượu đặt ở trên mặt bàn, theo sau tránh lui xuống dưới, theo sau đem trên mặt bàn chén rượu bưng lên, Tô ẩn ánh mắt tùy ý nhìn quét bốn phía, lại bông nhiên đôi mắt sửng sốt, thấy góc nơi nào đó một bóng hình, một nữ nhân thân ảnh, bất quá thực mau liền biến mất không thấy. Xuyên thấu tưởng thể đi qua, nàng trên người là tản ra nhàn nhà toán khí, hẳn là Địa Phượng Linh. Xem ra cái này quán bar cũng không thái bình, cũng không sạch sẽ, cái này Linh thể tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng là Tô Bẩn có thể cảm giác được nàng trên người mang theo nhàn nhà toán khí. Hơn nữa tuổi hồn là xuyên qua ở các ghế lô du đang tìm kiếm cái gì. chương 349 hỏi ra nghi hoặc. Địa Phượng Linh rời đi lúc sau, Tô Bẩn liền đem đôi mắt cấp rời đi. Mặc kệ là chỗ nào đều có linh thể phiêu đãng, mà quán ba như vậy hỗn loạn địa phương cũng không ngoại lệ. Dư thừa sự tỉnh, nàng vẫn là mặc kệ, nếu mọi việc đều cắm thượng một chân nói, như vậy nàng phiền toái sắp sửa không đến được, cũng không tưởng tượng Liễu Mộc Tuyết giống nhau, vì duy trì một cái tốt đẹp thiện lương hình tượng, hao tổn tâm huyết. Đem chính mình trong tay rượu có thay cấp cầm trong tay, giờ phút này Mộc Chính Thanh dường như cũng thấy nơi khác, mới vừa rồi nữ nhân kia biến mất địa phương, đương nhiên Tô Bẩn có loại lén lút uống rượu cảm giác, đem ly chung đá quý màu làm rượu có cách cấp uống lên đi xuống, nhập hầu có chút cay độc, dư vị lại mang theo vài phần lâu dài ngọt lành, thập phần không tồi. Cái này hình như là quán ba một khoản đặc sắc rượu, tên là Mỹ Sắc Chi Lam. Tô Bẩn tự nhận là chính mình là một cái tiểu lượng không tồi người, nhưng là nàng sai rồi, thật sự sai rồi, tiểu lượng không tồi là ở kiếp trước, nàng không có trọng sinh phía trước, mà không tính hiện tại. Hiện tại thân thể này, tựa hồ còn không có chạm qua nhiều ít rượu, thế cho nên nàng hoảng hốt nhận chi ở chính mình kiếp trước, cho rằng chính mình rượu phẩm thực hảo. Nhưng thực tế thượng, ở ban đầu, Tô Bẩn là thuộc về mấy chén liền đảo thể trước, trải qua mặt sau rèn luyện, lúc này mới luyện. Liên một cái không tồi tự lượng, đầu lươi liếm liếm chính mình cánh môi, Tô Bẩn có thể cảm giác được, đương này ly rượu xuống bụng, trên mặt liền dần dần dâng lên mấy mặt nóng bỏng liên tính vô dụng chính mình tay đụng chạm chính mình gương mặt, chính là như cũ có thể cảm giác được giờ phút này khẳng định thức hồng, thực năng, giống như có điểm men say. Đem tay đụng vào ở chính mình trên má, muốn đem độ ấm giáng xuống, cái này bị sắc chi làm còn có một cái thập phần chứ danh đặc sắc, tác dụng chậm sẽ càng lúc càng lớn, giống nhau phía trước còn không cảm thấy cái gì, tới rồi mặt sau liền sẽ chậm rãi say, bị cuồn xâm nhập. Mục chính thanh đem ánh mắt chuyển qua tới lại nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người người là lúc liền thấy được như thế cảnh tượng, tô hẩn hai má đỏ bừng, đôi mắt có vài phần men say, môi sắc nộn hồng rất là đẹp, giờ phút này giống như một con có chút tiểu mơ hồ mèo con giống nhau, hồng nhạt đầu lưỡi hơi liếm liếm chính mình cánh môi, đôi tay bụng mặt, có ngày thường không thường thấy ngốc manh, trong con ngươi hiện lên một chút bất đắc dĩ, một chính thanh vương chính mình tay, đầu ngón tay khớp xương rõ ràng, thập phần đẹp, nhẹ nhàng đụng chạm tô hẩn gương mặt. Đem tô ẩn trên má độ ấm cấp răng xuống, theo sau một cái tay khác, đem tô ẩn trên trán rơi xuống tóc mái cấp liêu tới rồi lỗ hai mặt sau. Lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ, ta nói ngươi không thích hợp uống rượu, xem đi. Bởi vì cái này rượu tác dụng chậm khá lớn, sở hữu tuy rằng tô ẩn hiện tại trên mặt hiện ra ra vẻ say rượu, nhưng là đầu trên thực tế vẫn là tương đối rõ ràng, bởi vậy đang nghe thấy một chính thanh câu nói kia lúc sau. Đồng nhiên, có chút ngoài ý muốn kỳ quái, nàng này một đời cũng không có uống qua rượu, ngay cả chính mình đều quên mất, chính mình đã từng là một ly liền đảo thể trước, chính là sư huynh như thế nào biết, hơn nữa là sớm đã biết đến cảm giác. Đôi mắt có chút hơi hơi mang theo đối rối nhìn sư huynh, đồng nhiên không nghĩ để ở trong lòng, thanh âm mang theo vài phần trần chờ nhưng là vẫn là nói ra, bắt được một chính thanh vua ở trên mặt nàng bàn tay, sờ lên có chút hết sức lạnh băng. Miệng hơi hơi mất máy, mở miệng nói. Sư huynh, Ngươi như thế nào biết ta không thích hợp uống rượu, một ly liền đảo? Đâu? Tô Vẩn thanh âm rất nhỏ, cũng gần chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. chương 350 rách nát ký ức. Nghe thấy được Tô Vẩn cái này mang theo nghi hoặc hỏi chuyện, một chính thanh tay đỉnh trệ một chút, cũng tùy ý chứ Tô Vẩn bắt được hắn tay. Trên mặt biểu tình giờ phút này có vẻ có chút làm người nhìn không thấu. Màu đen con ngươi phản phất mang theo thấu thị hết thảy ma lực giống nhau, lại bởi vì đen nhánh, mà làm người không chỗ đi tìm kiếm hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ánh mắt thâm thúy, hắn đem thân mình nghi phía trước hơi di động, thanh lánh bạc hạ vị dần dần chiếm cư thượng tô ẩn trên người. Hắn cười, trong mắt mang theo một chút nhỏ vụn ý cười, khỏe môi dơ lên, đem một khát chỉ nguyên bản là cho tô ẩn liêu tóc bàn tay qua đi, đặt ở tô ẩn cánh môi phía trên, xúc chi lạnh leo. Khiến cho Tô Hẩn có chút chố mắt, thân mình phản phất đều bị lực lượng nào đó giam cầm vô pháp lúc đích, chỉ có thể đủ đôi mắt cùng một chính thanh đôi mắt đối diện. Nhìn Tô Hẩn bộ dáng, mục chính thanh khỏe môi độ cung dơ lên càng vì lợi hại, mang theo Tô Hẩn sở xem không hiểu cảm xúc, tựa nhất định phải được, tựa chiếm hữu, bên miệng lại nở rộ một đóa kỳ dị chua sót, chỉ là dây lát liền biến mất không thấy, làm người cho rằng, cái này là ảo giác giống nhau. Theo sau. Một chính thanh thu hồi chính mình tươi cười, khỏe miệng bút phẳng, khôi phục ngày thường bộ dáng. chỉ là rất nhỏ thở dài một tiếng, đem chính mình tay cấp thu hồi tới, đỏ thắm cánh môi hơi hơi mấp máy, mang theo vài phần khản khàn mê hoặc thanh âm mở miệng, tựa hồ là cố tình áp chế, thanh âm rất thấp trầm, cũng gần chỉ có tô hẩn có thể nghe thấy mà thôi. Tới rồi thời điểm, ngươi sẽ tự biết, sư huynh hiện tại còn không nghĩ nói, cho nên, đừng hỏi được chứ khi nói chuyện, Hắn ấm áp hơi thở toàn bộ đều phun ở tô huẩn trên mặt, mang theo vài phần khác cái muội, nhưng là bởi vì phòng này nội, ánh đèn chế tạo đèn tối không rõ, chỉ có mấy cái sáng lạn biến hóa ánh đèn không ngừng lập lẻ biến hóa, giao tạp. Loại này tối tâm hoàn cảnh dưới, nhưng thật ra khiến cho bên người ngồi những người khác không có chú ý tới tô huẩn bên này tình huống, tô huẩn chỉ có thể đủ dương mắt nhìn một chính thanh sắc mặt, ở ánh đèn hạ có vẻ có chút gần mà xa xôi. Quân hoàng sắc ánh đèn dao tạp ấn ở một chính thanh cặp kia đen nhánh trong con người, làm hắn đôi mắt đồng tử nhan sắc ở kia một khắc từ thuần túy đen nhánh biến thành kim hoàng nhan sắc. Đông nhiên khiến cho tô hởn cảm giác đấy lòng bị cái gì cấp đánh chúng giống nhau, cặp mắt kia, kim sắc đôi mắt, nàng giống như đã từng ở đâu xem qua, mặc danh quen thuộc, thậm chí liên lụy mà ra, mang theo vài phần bị sặc, đem đấy lòng cảm giác cổ quay cấp háp lực đi xuống, tô hởn ở trong đầu hồi tưởng chính mình ký ức. Trong trí nhớ là không có gặp qua như vậy đôi mắt, kim sắc đôi mắt. Chính là không biết vì cái gì, nàng trong óc bỗng nhiên nhiều ra một cái đoạn ngắn, một cái bỗng nhiên loại ra đoạn ngắn, loại nào đã từng chưa từng có, nhưng là hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu đoạn ngắn. Một đôi thái dương giống nhau kim sắc con người, lông mi nhỏ dài, đôi mắt hẹp dài nguyên bản mang theo vài phần lệnh léo lại bỗng nhiên hòa tan xuống dưới mang theo tràn đầy ôn nhu còn có dấu ở đáy mắt nồng đậm không hòa tan được bi thương, liền như vậy nhìn Tô Bẩn, trong đầu hiện lên một thanh âm, phân biệt không ra nam nữ, chỉ có thể đủ nghe thấy trong thanh âm mang theo chấp nhất, chết cũng không buông tay chấp nhất. Chờ ta, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Chờ ai? Tô Bẩn nghĩ không ra, chỉ cảm thấy càng muốn đầu càng thêm đau, đau phảng phất muốn xé rách khai giống nhau, thật giống như có cái gì cấm nàng, cấm nàng hồi tưởng. Quá nhiều nàng hồi tưởng, giờ phút này trong đầu không ngừng lặp lại hiện lên chỉ có cặp kia ôn nhu mà bi thương con người, còn có câu nói kia, khiến cho nàng tâm hỗn loạn, thậm chí vô pháp tự hỏi. Chương 351 đến tuột cùng chờ ai? Không biết khi nào, thân mình giam cầm không tồn tại, tô ẩn xúc thân thể, đôi tay che lại chính mình đầu, liều mạng nhẫn lại, làm chính mình không cần nghĩ nhiều, cái gì đều không cần suy nghĩ, theo sau, mục chính thanh cảm giác được giờ phút này tô ẩn không khỏe, Ôm lấy tô ẩn, hai tay gãi đúng chấu ngứa xoa tô ẩn hai bên huyệt thái dương, lực đạo mềm nhẹ vừa phải. Tựa hồ không có đoán trước đến, tô ẩn sẽ như vậy, thanh âm ẩn ẩn có chút lo lắng, lại mang theo vài phần băn khoăn, nhưng là đem tô ẩn ôm gắt gao, thanh âm khẳng khẳng. Không có việc gì, không có việc gì. Hán tay giống như có ma lực giống nhau, liền dường như chuyển vận cái gì vớt phẳng tô ẩn giờ phút này chính kịch liệt đau đớn đầu, tô ẩn vô pháp tự hỏi. Nhưng là lại có thể cảm giác được có người ở chậm rãi vốt phẳng nàng đau đớn, không cấm đôi tay chảo thực hận, đem một chính thanh quần áo đều chảo nhăn run ứng gió, cực lực nhấn mại, dần dần cảm giác được chính mình trong óc kia xé rách giống nhau đau đớn rốt cuộc khép lại. Bất quá, tuy rằng tô hẩn không có ra tiếng, nhưng là ở trong óc ban đầu xé rách đau đớn thời điểm, lại là cầm lòng không đầu ti một ngụm khí lạnh, cũng tự nhiên mà vậy đem hướng diệt viễn, lạc luôn còn có một thanh ly ba người ánh mắt cấp hấp dẫn lại đây. Huẩn huẩn, nàng làm sao vậy đầu tiên đó là một thanh ly lại đây, nhìn quận tròn ở một chính thanh trong lòng ngực tốt huẩn, giờ phút này nàng trên mặt mạo mồ hôi lạnh, gắt gao cắn chính mình môi dưới, đôi tay bưng kín đầu, thoạt nhìn thập phần thống khổ, giờ phút này miệng trung lại dường như nhỉ non cái gì, người khác nghe không rõ. Nhưng là, một chính thanh lại rõ ràng nghe rõ, tốt huẩn giờ phút này ý thức có chút hỗn loạn, Trong đầu vẫn luôn lặp lệ cặp kia kim hoàng sắc tràn đầy ẩn chứa bi thương cùng ôn nhu con người, còn có câu nói kia, liền phảng phất ma chú giống nhau lại trong đầu xoay chuyển, cầm lòng không đổ, tô ẩn trong miệng liền bắt đầu không tự chủ nỉ non. Chờ ai? Chờ ai? Người rốt cuộc là ai? Kim sắc con ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Kỳ thật tô ẩn chỉ là đắm chìm ở chính mình đấy lòng tự mình hỏi lại, nhưng là nghe vào một chính thanh trong thai lại giống như sấm sét giống nhau. Thân mình đống nhiên đình trệ, hắn tay thu càng thêm khẩn, liên quan trên mặt nhất quán bình đạm đều dần dần tan vỡ, mang theo vài phần mạc danh làm hắn đều không rõ cảm xúc, dần dần đem tô hẩn ôm chặt. Nàng hiện tại đại khái có chút không thoải mái một chính thanh nhíu lại mày, cũng chỉ có thể đủ như thế trả lời một thanh ly nghi hoặc. Làm ta nhìn xem hướng diệt viện đi lên trước tới, tao mày nhìn tô hẩn giờ phút này biểu tình, hắn là bác sĩ, đối với chứng bệnh đều có thể đủ nhìn ra một vài. Nhưng là hiện giờ nhìn tô hẩn bộ dáng lại có chút kỳ quái, gắt gao ôm chính mình đầu, đại khái là đau đầu, trước sau nỉ non nghe không hiểu lời nói. Hiện giờ chi kế, hướng diệt viễn là tính toán lấy châm cứu bệnh trạng trước giảm bất tô hẩn đau đầu chi bệnh trạng, mà một chính thanh cũng không cự tuyệt, nhưng là tô hẩn lại gắt gao bắt được một chính thanh văn áo, đại khái là bởi vì một chính thanh có thể đem nàng đầu đau nhức từng bước vứt phẳng. Sở hữu Tô Hồn Đầu Cơ hồ đều chôn ở một Chính Thanh trong lòng ngực, khiến cho hướng Diệt Viễn vô pháp làm nghề y dị thuật, hạ trương. Có lẽ không cần, ta tưởng nàng chỉ là tạm thời như thế, ngươi xem một Chính Thanh thật cẩn thận đem Tô Hồn Đầu lộ ra tới. Giờ phút này, nàng mày như cũ dần dần buông lỏng ra, ánh mắt cũng dần dần thanh minh, cũng bởi vậy thấy rõ ràng chính mình trước mắt tình huống. Chương 352 hỏi cái vấn đề. Trước mắt vài người toàn lo lắng nhìn chính mình. Tô ẩn muốn vươn tay xoa xoa chính mình như cũ đau đớn đầu, giật giật tay, lại phát hiện chính mình tay, không biết khi nào, thế nhưng vô ý thức bắt được một chính thanh quần áo, hiển nhiên chảo đặc biệt thần. Hơn nữa giờ phút này cả người cơ hồ đều là co rúm lại ở một chính thanh ôm ấp chung, tư thế thập phần ái muội Tô ẩn ngươi thế nào? Một thanh ly vẫn là có vài phần lo lắng, nhìn Tô ẩn, có chút không xác định hỏi. Ngươi cảm giác thế nào? Còn không thoải mái nói. Ta cho ngươi kiểm tra một chút hướng diệt viễn nhìn tô ẩn sắc mặt như cũ có chút trắng bệnh, liền nghĩ cấp tô ẩn kiểm tra một chút, mặc kệ là ở vào phương diện kia, cái này đều là hắn cơ bản suy xét đến, vừa mới tô ẩn cái kia bộ dáng thật sự là không giống có việc. Ngược lại là lạc nôn, hẹp dài mắt đào hoa chỉ là nhìn, không có phát ra tiếng, nhìn tô ẩn, tựa hồ là ở cân nhắc cái gì giống nhau, hắn có thể xem ra tới, vừa mới tô ẩn bộ dáng không giống như là sinh bệnh, không thoải mái, ngược lại như là đống nhiên sinh ra trạng uống, liền giống như một cái mất đi ký ức người, dần dần tìm về ký ức giống nhau. Ta không có việc gì, vừa mới có thể là uống lên rượu cocktail, có chút say rượu, xin lỗi tôi ẩn sắc mặt có chút tái nhận, giờ phút này ý thức đã hoàn toàn khôi phục, tuy rằng đầu còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng là rốt cuộc khá hơn nhiều, vội vàng đứng dậy, buông lỏng ra chính mình vẫn luôn gắt gao tún một chính thanh quần áo chân còn có chút nhún ra ngồi ở một bên. Nàng không có quên, đầu còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng là vừa mới trong đầu đống nhiên hiện lên hình ảnh còn có thanh âm, nàng đều nhớ rõ rỉ thường rõ ràng, chỉ là nàng chỉ cần vừa đi tưởng, vừa đi muốn biết, được đến càng nhiều hình ảnh, như vậy đầu liền sẽ dần dần càng thêm đau lợi hại. Bởi vậy, Tô ẩn không hề suy nghĩ, chỉ có thể đem vừa mới sự tình còn trôn ở trong lòng, nhưng là đôi mắt lại là thật sâu nhìn một chính thanh. Nhìn nàng cái này thần bí sư huynh, liền dường như cả người đều cất giấu bí mật, hơn nữa là nàng không hiểu được bí mật, có lẽ cùng nàng có quan hệ bí mật. Sư huynh a Ngươi đến tuột cùng là ai? Thật sự chỉ là mặt ngoài cái này thân phận sao? Vì cái gì? Trong trí nhớ kia đạo kim sắc con ngươi, luôn là làm nàng nghĩ tới sư huynh, rõ ràng bộ dáng là như vậy khác nhau đại, chính là... Tô Vẩn còn muốn hỏi... Nhưng là biết mục chính thanh là như thế nào đều sẽ không nói, liền thu liêm chính mình cảm xúc, đem chính mình trong con ngươi cảm xúc nhất nhất vứt bỏ, lại lần nữa ngẩng đầu, đã khôi phục thái độ bình thường. Đối mặt đối với nàng có chút lo lắng mấy người, Tô Hoẩn đều là lộ ra mỉm cười, ý bảo không cần lo lắng. Tô Hoẩn, Ân. Nếu không ta liền kêu ngươi tiểu hẩn có thể chứ? Ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi hướng diệt viện thấy Tô Hoẩn xác thật không có gì vấn đề thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp, tô ẩn đối với hắn mà nói, tổng cho hắn một chút thân thiết cảm giác, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, rồi sau đó đang xem thấy tô ẩn trên cổ treo ra chủ ngọc giới lúc sau, loại cảm giác này phản phất được đến chút giải thích. Hảo, ngươi hỏi đi, là cái gì vấn đề đâu tô ẩn gật gật đầu, đối với xưng hô vấn đề, nhưng thật ra không có quan hệ, hiện tại tô ẩn đầu đã bình thường vận chuyển, tuy rằng còn có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng là nàng lại suy đoán tới rồi, hướng diệt viễn muốn hỏi cái gì? Thấy Tô Huẩn vui vẻ đồng ý, hướng diệt viễn cũng không nhiều lời, theo sau liền mở miệng. Người trên cổ dùng dây thường xuyến này cái nhẫn ngọc là từ đâu mà đến đâu? chương 353 thân thế hiện lên, 1. Không có kinh ngạc, cũng không có sai ngạc, Tô Huẩn ở ban đầu phát hiện hướng diệt viễn như vậy cổ quái nhìn nàng mâu thân cho nàng nhẫn là lúc, liền đại khái suy đoán tới rồi điểm này. Hiện giờ hướng diệt viễn như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra cùng tô ẩn sợ phỏng đoán không kém, xoa xoa chính mình còn ẩn ẩn có chút đau đớn đầu, tô ẩn túi đầu đem chính mình trên cổ kia chiếc nhẫn cấp lấy xuống dưới, đặt ở trong tay, cấp đối phương xem. Ngươi nói chính là chiếc nhẫn này sao? Nhìn tô ẩn trình lại đây nhẫn, hướng diệt viễn trong óc liền bắt đầu hồi tưởng chứ chính mình đã từng gặp qua nhẫn bộ dáng ảnh trụ, rồi sau đó lại nhìn nhìn trước mắt tô ẩn trong tay nhẫn, bộ dáng giống nhau như lúc. Hơn nữa xem cái này hoa văn màu sắc, cơ hồ là không có làm bộ khả năng, bất quá hắn không xác định, bởi vì chỉ là ở trên ảnh chụp nhìn quá liếc mắt một cái, cũng không có rõ ràng xem qua, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, là chiếc nhẫn này, tiểu ẩn, ta muốn hỏi một câu, cái này nhẫn, ngươi từ đâu mà đến? Là người nào cho người sao? Hướng diệt viện nói chuyện cũng không có tránh đi lạc ngôn còn có một thanh ly, một chính thanh đám người. Bởi vì cho nhau quen thuộc, húng chi, cái này nhẫn sự tình, bọn họ mấy cái gia tộc là đều biết đến, không có gì tất yếu đi che giấu, mấy người lại quan hệ thực hảo, từ nhỏ ở một cái đại viện lớn lên, càng là không cần phải vì chuyện này mà che giấu. Bắt đầu ở hiến hội trong sân không hỏi, thuần túy là bởi vì, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, người khác, đều không quen biết, hơn nữa đối với bọn họ mơ ước quá nhiều, bất luận là sự tình gì. Chỉ cần liên lụy ra tộc bí mật, liền không hỏi không tiết lộ ra tới tốt hơn. Cái này rất quen thuộc cao mục thanh ly nhìn trầm chầm, chầm tô hẩn lòng bàn tay nhẫn, mở miệng, nhưng là nửa ngày không có nghĩ ra được, đến tuột cùng là chỗ nào quen thuộc. Ta cũng cảm thấy quen mắt lạc nôn để sát vào lại đây, nhìn tô hẩn trong tay nhẫn, đống nhiên khỏe mắt dơ lên, đem chính mình trong tay đeo đồng dạng màu trắng ngà nhẫn cấp lấy xuống dưới, niết cầm trong tay, cùng tô hẩn trong tay cái này nhẫn tiến hành so đối. Quả nhiên bộ dáng thập phần tương tự. Chỉ thấy lạc ngôn trong tay kia cái thuộc về hắn nhẫn mặt trên đồng dạng điêu khắc thập phần cổ xưa rườm ra hoa văn. Hơn nữa bởi vì cái này tinh vi chạm trổ, mặt trên giường như ẩn ẩn nhìn ra một cái hình thức ban đầu. Tô ẩn ở một quyển sách thượng xem qua, đúng là viễn cổ tứ đại thần thú chí nhất, Chu tước. Lại tinh tế nhìn xem, Tô ẩn mang ở trong tay nhẫn, cũng chính là một chính thanh kia cái mộc ra nhẫn mặt trên còn lại là điêu khắc một con chiếm cư thanh long. Đồng dạng là chung quanh điêu khắc thập phần rườm già hoa văn, mà tô ẩn trong tay chiếc nhẫn này, cũng chính là hướng ra nhẫn, còn lại là tạo hình một con bạch hổ. Như vậy tính ra, hẳn là có bốn chiếc nhẫn, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ phương thần thú, đồng dạng cũng đại biểu cho tứ phương vị diện, đông nam tây bắc. Quả nhiên là không sai biệt lắm lạc luôn đối lập lúc sau, đại khái hiểu rõ, đối với cái này hắn vẫn là hiểu biết, tô ẩn lòng bàn tay này cái. Tất nhiên là hướng ra kia cái mất tích vài thập niên nhẫn, như vậy hiện tại xuất hiện. Hơn nữa vẫn là ở tô hởn trong tay, lạc ngôn bình tĩnh nhìn tô hởn liếc mắt một cái, không nói gì. Ngược lại là một thanh ly đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên là đã biết được cái này nhẫn là cái gì, đồng dạng cũng không nói gì, trong lòng đồng dạng cùng lạc ngôn giống nhau, tuần nào đó suy đoán. Chiếc nhẫn này ta mẫu thân cho ta tô hởn theo sau đối với hướng diệt viễn như thế mở miệng. Chương 354 thân thế hiện lên. 2. Nghe thấy được Tô Hoẩn nói câu nói kia, Nhẫn là Mẫu thân cho nàng, không cấm hướng Diệt Viễn trong mắt hiện lên ánh sáng. ấn Tô Hoẩn hiện tại cái này tuổi, suy tính nàng Mẫu thân tuổi tác, xác thật là có thể cùng lúc trước hướng ra lạc đường cái kia hướng ra thiên kim đối thượng dãy số. Kia. Vậy ngươi Mẫu thân cái này nhận hướng Diệt Viễn nhìn Tô Hoẩn mở miệng, giờ phút này nói chuyện thời điểm, thanh âm có chút hơi vội vàng lúc sau mở miệng chờ đợi tô hẩn trả lời trong lòng suy đoán đã càng thêm tiếp cận không hề nghi ngờ nếu là thật sự đem lúc trước lạc đường vài thập niên hướng ra thiên kim tìm trở về như vậy hướng ra gia chủ cùng hướng ra gia chủ mẫu ngược kia khối vẫn luôn tồn tại tiếp nối không hề nghi ngờ có thể được đến nghi bổ biết hướng diệt viện muốn nói cái gì tô hẩn gật gật đầu đem chính mình lòng bàn tay nhẫn cấp thu hồi tới một lần nữa xuyến ở dây thường mặt trên theo sau lại làm mở miệng trả lời hướng diệt viện yêu cầu Về cái này nhẫn, là ta mẫu thân cho ta, ta mẫu thân từ nhỏ là ở cô nhi viện lớn lên, bất quá nàng quên mất sở hữu 5 tuổi phía trước sự tình, chỉ biết chiếc nhẫn này là từ nhớ rõ sự tình thân ở ở cô nhi viện bắt đầu, liền đeo ở trên cổ mặt, ta thi đậu hát đại lúc sau, nàng liền đem cái này nhẫn cho ta. Tô ẩn đơn giản chiếc nhẫn này tình huống cấp thuật lại ra tới, theo sau cũng không nói lời nào, chỉ còn chờ hướng diệt viễn nói kế tiếp nói. Chỉ thấy hướng diệt viễn biểu tình hơi di động, có thể xem ra tới, trong lòng di động cực kỳ đại, hiển nhiên đối với tố vẩn mới vừa rồi theo như lời nói, đã đại khái đã biết, lúc trước tuy rằng hướng ra thiên kim ở kinh thành lạc đường, cơ hồ là đem kinh thành cấp nhảy ra một phen sóng gió, cũng xác thật rất nhiều người biết, hướng ra lạc đường một cái nữ nhi, nhưng là lạc đường thời điểm tuổi là nhiều ít, cơ hồ không có gì người biết, bởi vì lúc trước hướng ra đối với cái này duy nhất tiểu Nữ nhi chính là bảo bối khẩn, đối với ngoại giới càng là rất ít bại lộ chính mình nữ nhi tin tức. Tuy rằng hướng diệt viện chỉ cùng tô hần ở chung này ngắn ngủn thời gian, nhưng là vẫn là có thể cảm giác ra tới, tô hần nhân phẩm, nàng không phải là loại nào gạt người người, hơn nữa nếu lây cái này nói dối nói, thực mau liền sẽ bị chọc thủng, hoàn toàn không cần phải, nàng cũng không có khả năng như vậy ngu xuẩn. An tính hảo nửa ngày, hướng diệt viện lúc này mới mở miệng, một bàn tay thậm chí cầm tô gẩn thủ đoạn ngày thường nho nhà ôn nhuận hình tượng có chút mất đi đôi mắt tỏa sáng theo sau lại là mở miệng nói như vậy xin hỏi ngươi mẫu thân thân ở nơi nào cái này đối ta hướng ra thập phần quan trọng ta đã có chút xác nhận có lẽ ngươi mẫu thân là chúng ta hướng ra vài thập niên trước lạc đường hướng ra tiểu nữ nhi nghe thấy được lời này tô còn không có nói cái gì một bên mục thanh ly trong mắt hiển nhiên kinh ngạc vô cùng thập phần chấn động Lạc luôn đồng dạng như thế, bất quá so một thanh ly muốn hảo chút, tuy rằng trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại là hiểu rõ. Một chính thanh còn lại là vẫn luôn trầm mặt không nói ngồi ở trên sofa, đối với hướng diệt viễn hỏi tô và nói, còn có chiếc nhẫn này sự tình, cũng không từng làm hắn có bất luận cái gì kinh ngạc, thậm chí cảm xúc dao động, ngược lại là cặp kia đen nhánh con người, không biết tưởng chút gì đó nhìn tô hởn bóng dáng, lâm vào chầm tư. Tựa hồ là ở suy tư cái gì, suy tư cùng trước mắt sự tình hoàn toàn bất đồng sự tình. Nhìn hướng diệt viễn, Tô Vẩn nhưng thật ra đối hắn nói cũng không có kinh ngạc, nhưng là lắc lắc đầu, lại không có đi nói chính mình mẫu thân nơi nơi nào. chương 355 mẫu thân thân thế hiện lên, 3. Thấy Tô Vẩn một bộ cũng không nghĩ thấu lộ bộ dáng, hướng diệt viễn bắt lấy Tô Vẩn tay hơi hơi buông lỏng ra, ánh mắt hơi trung. Theo sau Tựa Hồ muốn nói cái gì lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hán Đại Khái không có dự đoán được Tô Nhẫn phản ứng là như vậy bình đẳng. Tìm được thân nhân không nên là thực vui sướng sao? Thực xin lỗi, ta tạm thời không nghĩ lộ ra ta mẫu thân nơi chỗ. Ta biết hướng ra nếu tưởng điều tra, tất nhiên là có thể điều tra ra tới. Nhưng là ta thỉnh ngươi tạm thời không cần như thế hảo sao? Ta tưởng trước cùng ta mẫu thân thương lượng một phen chuyện này, có thể chứ? Lại quá không lâu ta mẫu thân cũng sẽ chuyển đến kinh thành. Đến lúc đó, ta tưởng rất nhiều sự tình đều có thể chậm rãi hiểu biết. Tô Bẩn mang theo vài phần xin lỗi nhìn đối phương, phản phất có chút ngượng ngùng, bất quá ngự khí lại không có bất luận cái gì lơi lỏng. Làm như vậy, kỳ thật Tô Bẩn là có chính mình suy tính. Ở bắt đầu liền dự cảm đến có lẽ tưởng cũng xa sẽ hỏi chính mình mẫu thân thân thế, thậm chí khả năng liên lụy đến hướng ra. Tấu trương từ liền ái đọc sách vong đổi mới, ngàn ngàn tiểu thuyết chuyện này liên quan đến mẫu thân hy vọng mẫu thân tuy rằng vẫn luôn là ở cô nhi viện lớn lên mất đi ký ức chính là rốt cuộc nội tâm rốt cuộc vẫn là khát vọng có thân nhân điểm này từ dương mai vẫn luôn thực quý trọng bảo tồn treo ở trên cổ hòa thân người duy nhất rằng buộc manh mối nhẫn ngọc trùng có thể nhìn ra tới mặc dù là lại khó khăn hoàn cảnh cũng không có khởi qua bán của cải lấy tiền mặt chính mình này cái giá trị liên thành nhẫn ngọc tính toán nếu là ngay từ đầu mẫu thân có thân nhân cũng liền sẽ không bị lâm ra hại, do đó thê thảm bị mình không rời nhà, nếu không có gặp được Tô Kiến Trương nói, như vậy mẫu thân nhất định qua đến thập phần gian nan, hiện giờ thân ở ở Tô Gia, kỳ thật nếu là không có đám kia đôi mắt danh lợi người, như vậy mẫu thân cùng Tô Kiến Trương nhất định gặp qua đến thập phần hạnh phúc, này đó xét đến cùng, chính là mẫu thân không có nhà mẹ đẻ, một cái không có căn nữ nhân, một cái không có hậu thuẫn nữ nhân, Người khác tự nhiên đều là chọn lựa mềm quả hồng nghiết cầm, còn nữa nói, mẫu thân trời sinh tính bình thản nhã nhặn lịch sự, không yêu cùng người cái cọ, từ trước mẫu thân nhu nhược thân hình bảo hộ nàng, hiện giờ nàng phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân, cho chính mình để ý quan trọng người, một cái tân phúc sinh hoạt. Nghe thấy được tô ẩn như thế nói, hướng diệt viễn cũng không hảo phản bác, rốt cuộc tô ẩn như vậy ngồi, xác thật là vì chính mình mẫu thân suy nghĩ, mặc dù nàng là dương mai mẫu thân. Nhưng là chuyện này, chỉ có thể đủ thân ở sự trung bản nhân đến chính mình quyết định, lý giải tô ẩn cách làm, hướng diệt viễn đành phải là gật gật đầu, theo sau đem chính mình nắm lấy tô ẩn tay cấp bung ra. Hảo, như vậy ta cũng không bắt buộc dừng một chút, hướng diệt viễn lại dò hỏi một chút, tô ẩn số điện thoại, bắt đánh cho tô ẩn, nói cho tô ẩn có chuyện gì đều có thể tùy ý liên hệ hắn. Khi thật hiện giờ hướng diệt viên đã có 90% nhiều năm chắc có thể xác định tô ẩn mẫu thân chính là hướng ra lúc trước lạc đường cái kia nhỏ nhất nữ nhi, hướng ra từ trước đến nay đều nam đinh thịnh vượng, mà nữ đinh thập phần điều tản, tô ẩn mẫu thân những kia một thế hệ người chung, chỉ có hai cái nữ đinh, tô ẩn mẫu thân đó là lúc trước nhỏ nhất cái kia tiểu nữ nhi. Suy nghĩ cũng xa này một thế hệ chung, hướng ra liền dường như chung cái gì mà chú giống nhau, toàn bộ đều là nam đinh không có nữ đinh cũng bởi vậy hướng ra ở hướng diệt viễn này một thế hệ đều là nam nhân cũng bởi vậy bọn họ vẫn luôn phi thường khát vọng chính mình trong nhà xuất hiện một cái đáng yêu muội muội làm cho bọn họ đi che chở đi yêu quý mà hiện giờ tô ẩn chuyện này tin tức nếu là truyền vào bọn họ lỗ thai trùng hơn nữa được đến chứng thực như vậy xác định vững chắc trở thành hộ muội của ma hướng diệt viễn tự nhiên tiềm thức bên trong cũng cực kỳ muốn một cái muội muội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 Trường 364 mẫu thân thân thế hiện lên, tam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữu quờ quờ, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. chương 356 đẩy cửa quay rời. Bất quá hàng đầu sự tình, chính là xác định xuống dưới, tư cập này, hướng diệt viện hướng tới Tô Huẩn lại lần nữa mở miệng nói. Tiểu Huẩn, như vậy có thể đem ngươi cái này quải thẳng thượng nhẫn ngọc. Cho ta mượn một ngày sao? Ngày hôm sau ta liền sẽ đem này còn cho ngươi. Ơn, Hảo A Tô Bẩn gật gật đầu, đem chính mình trong tay xuyến dây thừng nhẫn ngọc đưa cho hướng diệt viễn. Lúc sau, hướng diệt viễn đem nhẫn nhận lấy đi lúc sau, liền không có lại nói. Về hướng ra sự tình, Tô Bẩn tự nhiên đồng dạng cái gì đều không có nói. Hai người thực an ý đem mới vừa rồi sự tình cấp tàng vào đáy lòng. Hai người đối thoại, tự nhiên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh một chính thanh. Một thanh ly còn có lạc ngôn đều nghe thấy được, đối với chuyện này, tuy rằng cảm giác được kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là vì tô hẩn mà cảm thấy vui vẻ. Hảo, hảo, không bằng chúng ta lạc ngôn thấy hướng diệt viễn sự tình hẳn là xử lý không sai biệt lắm, đang muốn mở miệng đề nghị kế tiếp sự tình, liền vào giờ phút này, đống nhiên môn bị đẩy ra, đứng ở đằng trước chính là một cái thập phần anh Tuấn Nam Nhân, lưu loát tóc ngắn, an mặc một thân màu đen áo khoác ra đem cường tráng cường tráng ráng người bảy ra vô cùng nhỏ nhuyễn, tám khối cơ bụng đột hiện ra tới, cả người một loại thập phần sốc vắc cảm giác. Hắn hạ thân đồng dạng ăn mặc một cái bó sát người hắc ti quần ra, thoát nhìn thập phần có sức bật, bởi vì ly qua xa, cách ở cửa, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, bất quá tô hẩn có thể cảm giác được, người nam nhân này đang ở từng bước đi tới, hơn nữa, hắn phía sau còn đi theo một đám người, tô hẩn đem ánh mắt ném mạnh qua đi, có thể thấy Là một đám người mặc quần áo khác nhau nữ nhân, có gợi cảm liêu nhân, ăn mặc bại lộ dị thường, có thoạt nhìn một tịch váy trắng, giống như thanh thuần nữ học sinh, còn có trí thức loại, ăn mặc một thân bó sát người chế phục, giá một trận mắt kính, nghiêm nhiên một bộ chức trường bạch lĩnh điều khiển, rất là huy nghiêm khí thế, còn có bộ dáng đáng yêu, xuyến công chúa váy, sơ đáng yêu cuốn khúc hoa lê năng, đôi mắt linh khí mười phần, hoa hoa mặt. Thoạt nhìn giống như một cái đại nhân yêu thương lọ ly Đây là cái tình huống như thế nào Tố ẩn nhìn cơ hồ là tụ tập các loại loại hình nữ nhân Hơn nữa đều đi vào bọn họ phòng Cái này điều khiển Thật đúng là có chút nói không nên lời cổ quái a. Đứng ở đằng trước nam nhân hiển nhiên là mấy người phụ nhân dẫn đầu Đẩy ra môn lúc sau Lễ phép không có trực tiếp đi vào Mà là đứng ở cửa Vẫn luôn không có hoạt động bước chân Đôi mắt nhanh chóng đảo qua trong nhà người Dường như là ở phân biệt cái gì giống nhau, theo sau lúc này mới mở miệng. Thanh âm hiển nhiên là trải qua hắn cố ý xử lý nói ra, mang theo một loại khác phong tình, câu lấy người tâm. Chư vị hảo, chúng ta là sơ nguyệt quán ba nội thị, nam nhân nữ nhân, chúng ta các loại loại hình đều có. Xin hỏi chư vị có cần hay không, chúng ta nội thị tới cùng đi cùng nhau. Cũng hảo ngoạn càng vì tận tâm hắn khi nói chuyện, tựa hồ vì gợi lên người tính trước, hoàn toàn không kiêng rẻ sinh quả quả đem chính mình kia rèn luyện ra tới tinh luyện dáng người bảy gia cấp Tô Hẩn còn có một thanh ly, hai cái nữ nhân duy nhất xem, có thể nói là quang minh chính đại cầu dẫn. Mặt khác phía sau các loại loại hình nữ nhân, tự nhiên cũng là đem chính mình thuộc tính bảy gia vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tô Hẩn xem như minh bạch, vì cái gì cái này sơn nguyệt quán ba như vậy được hoang nên, hơn nữa bọn họ phía sau ôm đùi, cái này sinh ý kinh doanh lên, thật đúng là chính là xuôi gió xuôi nước. Nói vậy cái này chính là quán ba phụ gia phục vụ, bất quá, chất lượng đều bất phạm, thoạt nhìn, là chuyên môn dạy dỗ hảo, nhắm ngay tầng thứ hai khách nhân, cũng chính là kẻ có tiền chuyên dụng. chương 357 không chuẩn xem người khác. Giống nhau người, đi tới cái này hai tầng ghế lô, đối với cái này hạng mục có thể nói là cực kỳ thích, cơ hồ là đều sẽ không cự tuyệt, tuy rằng kim ngạch sang quý điểm, nhưng là đi vào nơi này, cái nào không phải kẻ có tiền. Cũng bởi vậy, này tối sầm lại chung hạng mục, là phi thường chịu này đó có tiền quý thái thái còn có có tiền phú hào hoan nên Loại này hạng mục nghĩ đến hẳn là không thể gặp quang, nhưng là cái này sơ nguyệt quán ba sau lưng có cái cường đại lao bảng, phía sau bảng dựa vào một cái cực kỳ cường đại thế lực, nghe nói là kinh thành một phương bọn gián độc Thanh Long Bang, mà Thanh Long Bang bang chủ, phần lớn đều xưng hô hắn danh hiệu, tên là Thanh Long Ca, đồng dạng, cũng bởi vậy cái này cái gọi là thanh long ca đó là cái này sơ nguyệt quán ba lớn nhất khách hàng vip người sử dụng hiện giờ tô ẩn nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy như vậy đặc thù hạng mục thấy trước mắt vài người đều hướng tới bọn họ trưng bày chính mình mê người chỗ từ này là cái kia dẫn đầu nam nhân không thể nghi ngờ là thuộc về rất nhiều quý các thái thái thích loại hình chính là tô ẩn thấy hắn cho chính mình vất dụ hoặc đường cong chỉ cảm thấy đến một trận cổ quái cũng không cảm giác hắn có bao nhiêu đẹp bất quá vẫn là nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc áo ra nam nhân một trận không có rời đi đôi mắt này đảo không phải bị đối phương mỹ mạo cấp mê hoặc mà là nhìn cái này ăn mặc áo ra nam nhân trên người không chuẩn xác mà nói là hắn phía sau có cái bóng dáng một cái màu trắng bóng dáng đúng là bắt đầu tô ẩn thấy cái kia xuyên qua quán ba thường thể chợt lóe mà qua nữ nhân chỉ thấy tên kia nữ tử đôi mắt tủ cục chuyển vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tên kia nam nhân cái ó. Miệng vẫn luôn dơ lên đang cười, nàng đôi tay gắt gao đắp ở tên kia nam nhân hai bên trên vai mặt, thân mình cơ hồ đều áp lên rồi, mà ở nàng một cái tay khác thượng, còn nằm bỏ một cái vừa mới sinh ra trẻ con, trên bụng cuống rốn còn không có các đoạn, cùng tên kia nữ tử liên tiếp, cả người là huyết, nhăn rún do giống như con khỉ giống nhau, liền như vậy bái ở hắn trên người. Xem ra, vừa mới tô ẩn thấy nữ nhân này linh thể. Cùng người nam nhân này chi dàn có mật không thể phân quan hệ, hiện giờ nàng mang theo một người trẻ mới sinh dây dưa hắn, dần dần ma rớt hắn dương khí, làm đối phương dần dần sinh bệnh, khí nhược, cuối cùng thừa dịp tinh khí thần nhược xuống dưới, đem đối phương cấp mê hoặc tự sát. Bất quá cùng nàng không quan hệ, sự tình có nhân thì có quả, trước mắt sự tình nàng không nghĩ quảng. Tô ẩn chính xem nhập thần, đồng nhiên vẫn luôn lệnh leo đại trưởng đem nàng đôi mắt cấp biệt kín. Thon dài trắng non ngón tay khép lại trụ, không có lẩu ra một chút khe hở cấp tố hắn thân mình dần dần hơn một ngàn, ở tôẩn bên thai hô khí, chỉ nghe thấy đối phương, thanh đạm phong thả mở miệng, ta không thích ngươi thời gian dài nhìn chầm chằm một người nam nhân xem. Chính là ta chỉ là xem tố mở miệng, vừa mới nói ra phía trước, còn không có nói xong liền lại bị một chính thanh cấp đánh gãy. Không, mặc dù là như vậy, ta cũng không thích. Ta không thích người xem người khác nhập thần bộ dáng một chính thanh ngựa khí như cũ thực thanh đạo, nhưng là lại không có bất luận cái gì lơi lòng ý tứ, bàn tay cũng không có bông ra, ngược lại cũng là nhìn chính mình muội muội một thanh ly liếc mắt một cái. Đại khái là làm một thanh ly đừng nhìn, theo sau nhìn đứng ở cửa đoàn người, môi nhấp, cuối cùng lúc này mới mở miệng. Không cần, đi ra ngoài. Hướng diệt viễn cùng Lạc Nôn không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bất quá đồng dạng cùng một chính thanh ý tưởng không sai biệt lắm. Nghe một chính thanh cái này đơn giản rõ ràng hài muốn ý tứ, đứng ở cửa vài người trần chờ một chút, theo sau vẫn là tướng môn cấp mang theo đi ra ngoài, mà bị một chính thanh bịt mắt tối ẩn, còn lại là cảm giác được một đạo lệnh băng ánh mắt từ ngoài cửa chiết xạ dừng ở nàng trên người. chương 358 quỷ dị nói, Mấy người đi rồi, trong nhà lại lần nữa khôi phục bình tĩnh vài người bắt đầu nhàn tản nói chuyện thiếm. Trò chuyện cho nhau chi gian sự tình Không khí vẫn là thập phần không tồi Đặc biệt là lạc ngôn Hắn nói chuyện hết sức hài hước Thực sẽ điều động không khí Nhưng thật ra mục chính thanh trầm mặc không nói ngẫu nhiên mới nói nói mấy câu Cũng không biết suy nghĩ cái gì Rõ ràng chính là mục thanh ly là thích hướng diệt viễn Bất quá hướng diệt viễn người này Tựa hồ cũng không có cảm giác Không biết là nói hắn quá ngu ngốc Vẫn là cái gì Hắn thế nhưng không có phát giác Ngược lại còn nói Chính mình về nước lúc sau, liền muốn ở một khu nhà y học trong viện, đảm nhiệm lão sư, đồng thời, cũng thân kiêm bệnh viện bác sĩ khoa ngoại chức vụ, lần này về nhà, tựa hồ là vì làm hắn thân cận, nghe hắn cái này lời nói, một thanh ly hiển nhiên trong lòng hụt hẫng tô. Vẫn đã nhìn ra, chỉ có thể đủ là nhẹ nhàng đem đối phương tay cầm khẩn một chút, cho nàng cổ vũ. Bởi vì ngay từ đầu uống lên một ly rượu cocktail, tô vẫn cảm giác bụng nhỏ có điểm trương trướng liền muốn đi về đút cờ một chuyến, nghị mấy người chào hỏi, liền đi ra ngoài, đi vào lầu hai ngạch hành lang, bởi vì là quán ba, tuy rằng mặt trên đều là tương đối điển nhã ghế lô, nhưng là vẫn là có quán ba một cái đặc tính, như vậy chính là ám, thập phần tối tăm. Trên hành lang cơ hồ là không có người, tôẩn nhìn ven đường chỉ tiêu, một đường dọc theo đi về lút cờ phương hướng, lúc này có một cánh cửa đóng nhiên khai, bên trong người đi ra. Vừa lúc đánh vào tô hẩn trên người, lực đạo có chút đại, đâm tô hẩn đều có chút trọng tâm không song, thiếu chút nữa liền phải rớt trên mặt đất, còn hảo là chi ở vách tường, lúc này mới ổn định thân mình, do đó cũng nhìn về phía đụng vào chính mình người bộ dáng, Chỉ thấy đối phương một đôi trà màu xanh lục con người, đầu tiên ánh vào tô hẩn trong mắt, theo sau là một đầu vôi sắc tóc ngắn, trắng nón làng ra, tuấn mịn ngũ quan, mang theo vài phần tà khí gợi lên đôi môi, quỷ quất vô cùng. Môi mỏng khẽ mở. Chúng ta lại gặp mặt. Tô Nói chuyện thanh âm rất chậm, tựa hồ là cố ý như thế giống nhau. Trà màu xanh lục trong con ngươi không biết ở tính toán cái gì. Trên môi dương càng vì lợi hại, theo sau lại mở miệng tiếp tục nói. Ta tìm được hắn, ta cũng đối với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Đừng làm ta thất vọng Nga. Cho chơi sắp kéo ra mở màn. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Ha ha dứt lời. Hắn cười khe quanh quần ở tô hởn bên hai, chính là tô hởn lại lần nữa chấp một chút đôi mắt, lại phát hiện, không đúng, trước mắt không phải rực rỡ, là một cái cực kỳ xa lạ gương mặt, giờ phút này chính kỳ quái nhìn nàng. Người không quan trọng đi cái kia đánh ngã tô hởn nam nhân mở miệng nói. Có chút hoàng thần, tô hởn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, giờ phút này trong đầu hồi tưởng vừa mới thấy gương mặt kia, còn có nào nói mấy câu ý tứ, không biết vì cái gì. Nghĩ kia nói mấy câu, tổng cảm giác trong lòng không tốt. Nhìn nhìn đụng vào chính mình người, cũng không dị thường, Tô Hẩn đứng dậy đi rồi, ngược lại là đối phương nhìn Tô Hẩn bóng dáng, không biết là nghĩ tới cái gì, Đống nhiên trở lại chính mình phòng, phản phất là đi nói cho ai cái gì giống nhau. Tô Hẩn còn lại là trong đầu quanh quẩn trạm đất ly kia nói mấy câu, nàng không cho rằng vừa mới chỉ là nàng ảo giác, chính là rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Dực rỡ nói tìm được hắn, Tìm được ai? Sư phụ sao? Chính là Tô Vẩn cảm giác không phải, còn có hắn nói trò chơi sắp kéo ra mở màn. Đến tột cùng chỉ chính là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Chương 359 như vậy không hảo Nga? Thả không nghĩ rực rỡ vừa mới là như thế nào xuất hiện ở Tô Vẩn trước mắt, lại giống như ảo giác giống nhau biến mất, làm Tô Vẩn càng để ý chính là rực rỡ lời nói, hắn giống như cùng phía trước có điểm không giống nhau, đến nỗi chỗ nào không giống nhau một chốc một lát lại vô pháp nói ra, chỉ là cho người ta cảm giác càng vì nguy hiểm. Do đó khiến cho Tô Hẩn càng vì để ý hắn trong lời nói ý tứ, bất luận như thế nào, khẳng định là đối nàng không tốt, hắn nói cho chơi, càng là làm Tô Hẩn trong lòng có loại mãnh liệt không thoải mái, nàng tưởng sau khi trở về, dùng sáu hào bói toán, hoa mai đẩy bồi tới tính một quẻ, chính là nếu sự tình liên quan đến chính mình, liên lụy chính mình, như vậy liền vô pháp tính ra tới. Liên như vậy đi tới, Tô Bẩn đi tới vê đút cờ nữ, trong lúc nhất thời nghị không ra manh mối, theo sau cũng không hề nghĩ nhiều. Trên đường trở về, Tô Bẩn bị người ngăn lại tới, ngăn lại nàng không phải người khác, đúng là bắt đầu đụng phải Tô Bẩn cái kia tướng mạo bình thường nam nhân. Giờ phút này trên mặt mang theo vải phần lấy lòng tươi cười nhìn đứng ở chính mình phía sau nam nhân, tựa hồ là ở nịnh nọt giống nhau, cười có chút túi đầu không lưng. Tô ẩn nhưng thật ra không cho rằng người nam nhân này sẽ cùng rực rỡ nhắc lên cái gì quan hệ, nàng vừa mới thấy rực rỡ có thể là rực rỡ sử dụng cái gì phương pháp, làm nàng thấy, bất quá cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ gặp được cái này quán ba phía sau màn chỗ dựa, cũng chính là cái gọi là thanh long ca, thủ hạ người, nghe bọn họ đối thoại. Người nam nhân này định nọt đối tượng, là thanh long bang chung một cái địa vị thập phần mặt trên đường chủ. Hình như là thanh long láo đại trợ thủ đắc lực giống nhau, hắn ăn mặc một kiện ấn chứ thanh long quần áo, giỏi giang tóc ngắn, không coi là xuất sắc ngũ quan. Giờ phút này bởi vì bị thủ hạ khích lệ, mà có vẻ có chút lâng lâng đôi mắt nhìn chầm chầm tô còn xem, nghiệm nhiên như là đang xem đãi cái gì bị nhìn chúng hàng hóa giống nhau, có chút cười dâm khi chính mình ngồi khô khốc, theo. Sau mở miệng, ta là thanh long bang nhị đường chủ, thanh nhị, ta coi ngươi lớn lên không tội. Là ta thích hình, có hay không hứng thú đi theo ta, ta bảo đảm ngươi đi theo ta cơm ngon rượu say, che chở ngươi, ở kinh thành đi ngang. Cái kia tên là thanh nhị nam nhân mở miệng, đôi mắt thập phần làm càn nhìn tốt ẩn. Theo đạo lý tôi nói, ở lầu hai người, giống nhau đều là hoặc là có tiền hoặc là có quyền, là tuyệt đối sẽ không cho nhau dễ dàng trêu chọc, nhưng là tô ẩn ăn mặc thập phần bình thường đơn giản, một chút cũng nhìn không ra tới cái gì địa vị rất lớn bộ dáng. Hơn nữa bộ dáng lại rất là chung cái này gọi là thanh nhị ăn uống. Hắn chơi nữ nhân vô số, thủ đoạn chỉ có hai cái, một cái hống, đem người lừa gạt đi theo hắn, an sạch sẽ liền ém. Nhị là đoạn, bằng vào hắn thanh long bang nhị đường chủ vị trí, giống nhau là không ai dám cùng hắn đối nghịch, rốt cuộc hắn cũng không ngu ngốc, mỗi lần đều sẽ chọn lựa hảo đối tượng, loại nào không có gì quyền thế người, nào dám cùng hắn đấu, cũng chỉ có có hại phân. Bất quá hắn chú định chọn lửa sai rồi người, tốt ẩn nhìn đối phương, bởi vì bước chân bị chặn, cũng chỉ hảo dừng lại, trên mặt nhưng thật ra không có kinh sợ chi sắc, ngược lại là gợi lên khoẻ môi, nhìn đối phương đoàn người, đại khái cũng có cái hai ba mươi người bộ dáng, hẳn là đi theo hắn hàng năm pha trộn huynh đệ. Ngươi nói ta sao? Đối, chính là ngươi, ta nói cho ngươi, ta có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, nếu là ngươi dám cự tuyệt. Như vậy ta sẽ làm ngươi minh bạch, chúng ta thanh long bang lợi hại. Cái kia thanh nhị gật gật đầu, rất là có chút chờ không kịp, trực tiếp đi lên trước tới, vươn tay, liền muốn sờ tô ẩn mặt, trên mặt treo vải phần nụ cười dâm đãng tựa hồ trong đầu đã nghĩ đến cái gì. Như vậy nhưng không hảo nga tô ẩn thân mình tấn mẫn hiện lên đi, tại đây đồng thời, trong tay vừa động, một cây ngân châm liền nhanh trong chắt vào đối phương thị trung. chương 360 khi dễ người khác. Chỉ thấy Ngân châm hoàn toàn đi vào đối phương cánh tay nào đó vị trí lúc sau, cái này thanh nhị liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình tay không động đậy nổi, vô pháp núp đích, trực tiếp mềm đi xuống, thậm chí muốn thao tác một chút, cũng vô pháp hành động lên, không khỏi trên mặt có chút bị dọa đến trắng bệnh vô cùng, hướng tới tô ẩn nhìn lại, mở miệng liền nói. Ngươi! Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì? Lập tức, tay của ta liền vô pháp núp đích. Ngươi làm cái gì tuy là bất luận cái gì một người bỗng nhiên tay phế bỏ, khẳng định là sợ hãi, hoảng sợ. Không có gì, ngươi tay quá dư thừa, ta liền cố mà làm giúp ngươi phế bỏ tô hẩn nhún vay, nói nhẹ nhàng vô cùng. Từng bước hướng tới mặt sau đi đến, lùi lại, trong tay ngân châm gắt gao cầm, nàng đối phó một người có thể, hai người cũng có thể, chính là trước mặt lại hai mươi tới cá nhân lại có chút không ổn. Mau Cho ta bắt lấy nàng thanh nhị lập tức hạ lệnh làm chính mình thủ hạ huynh đệ đều đi bắt trụ Tô Huẩn, nếu cái này là Tô Huẩn làm cho, như vậy nàng khẳng định có thể giải quyết. Nghe thấy được thanh nhị khẩu lệnh, ở nguyên bản phòng bên trong kia hai mươi mấy người người đều vận ra, muốn bắt lấy Tô Huẩn, kỳ thật đối với bọn họ mà nói, căn bản không cần hai mươi tới cá nhân, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Tô Huẩn biết sẽ có như vậy một màn. Hướng tới nhìn phía sau từng bước lui ra phía sau, đồng nhiên, phía sau có cái đổ vật chạy ở đâu, chăn nàng lui về phía sau lộ tuyến, quay đầu lại đi, tô ẩn thình lình chính là thấy, một chính thanh mặt, còn có phía sau dần dần đi tới lạc ngôn, mục thanh ly, còn có hướng diệt viễn đám người thân ảnh. Người ra tới qua không trở về, ta liền ra tới nhìn xem một chính thanh nhìn tô ẩn ngạch ánh mắt, theo sau giải thích, kỳ thật cũng không được đầy đủ là, trên thực tế. Mục Chính Thanh vừa mới cảm ứng được một cái thực quỷ dị hơi thở, chợt lóe rồi biến mất. Hơn nữa cái này hơi thở tựa hồ là tìm kiếm hắn giống nhau, bất quá tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái gì là được. Thực não như ta, hơn 20 cá nhân, Thanh Long Bang A Lạc Nôn nhìn trước mắt người, khẩu khí có chút không chút để ý, bất quá cũng xác thật là như thế. Thanh Long Bang tuy rằng nói là lợi hại, nhưng là đối với bọn họ này đó thế gia người mà nói, bất khả một kích. Hướng diệt Viễn không nói gì. Đôi mắt vẫn luôn nhìn cái kia dẫn đầu Thanh nhị, hắn làm ý lừa giả, tự nhiên có thể phát hiện. Cái này Thanh nhị tạm thời bị người cấp đem tay phế bỏ, là dùng ngân châm thứ nào đó huyệt vị mới có thể đủ hình thành cái này tác dụng. Hơn nữa cực kỳ khảo nghiệm người châm pháp, còn có đối với huyệt vị nắm giữ, nhân thể huyệt vị không thể đủ kém một phân một hào. Trước mắt gái này Thanh nhị khẳng định không có khả năng đem tay dò ra tới làm tô gần chát, bởi vậy, Thúy diệt Viễn có thể phán đoán. Tô huẩn châm pháp tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh, ít nhất trước mắt xem ra, có thể dùng để hộ thân, đồng thời lại liên tưởng đến tô huẩn thân phận, có thể là hướng ra người, cũng chính là hắn mội muội, không khỏi sinh ra một phân tự hào cảm. Các người dám động nàng một chính thanh nhìn trước mắt đưa bọn họ từng bước vây quanh thanh long ba người, thanh âm lạnh bằng, mang theo vải phần không kiên nhẫn, trong tay cũng không có động tác, chỉ là đôi mắt dần dần meo lại, nhìn bốn phía ngao ngoe dục rịnh còn muốn muốn đem tô ẩn bắt lấy người, hiển nhiên không mừng. Nàng đem ta tay cấp làm trò vô pháp lúc đích. Thanh nhị nhìn một đám ăn mặc bất phàm người đi ra, ngự khí giờ phút này mang theo vài phần thử, tiếp theo lại mở miệng, các ngươi lại là ai? mục chính thanh nghe thấy được đối phương lời nói, mặt mày rơ rơ lên, tự nhiên biết đối phương tay là chuyện như thế nào, là bị tô ẩn làm cho, khỏe miệng cong cong, khi dễ người khác. Đây là hẳn là, Hán tiểu đoàn tử chỉ có thể đủ là khi dễ người khác, như thế nào có thể bị người khác khi dễ đâu. chương 361 Thực lực Nhân áp. Thấy mục chính thanh không nói gì, cái kia thanh nhị hiển nhiên bởi vì chính mình cánh tay còn vô pháp lúc đích, không có tưởng quá nhiều, tiếp tục hướng về chính mình thủ hạ các huynh đệ hạ mệnh lệnh, làm cho bọn họ bắt được tô ẩn. Ta nói, như vậy nhưng không hảo nga tô ẩn không có động, cảm giác phía sau mục chính thanh cánh tay đặt ở nàng trên vai. Bốn phía hai mươi mấy người người đều là thanh long bang hảo thủ, ngày thường cũng không thiếu động đao động thương, chẳng qua bởi vì tới bị chính mình bang phái che chở sơ nguyệt quán ba, không có mang ra hỏa, nhưng là quyển cước công phu vẫn là tồn tại. Không khỏi phân trần, trực tiếp một đám hướng tới tô huẩn nơi này vọt tới, tô huẩn đang định lại trong tay động tác, đem cái này ngân châm cấp bắn ra đi, đem mấy người chân cẳng cấp tạm thời phế bỏ. Mục chính thanh lại đem nàng ngăn lại ở. Một bàn tay bắt lấy tay nàng, theo sau chỉ nghe thấy một chính thanh hô một tiếng. Lâm, giao cho ngươi. Là theo sau theo tiếng mà xuất hiện đó là Lâm, người mặc một thân hắc ý hề, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mắt, rồi sau đó, chỉ thấy Lâm thân mình vừa động, xuyên qua tại đây hai mươi mấy người người chung, tốc độ cực kỳ mau, gần chỉ là vài cái, liền xảo diệu đem người nào khớp xương sai vị, khiến cho này cùng cái kia thanh nhị giống nhau. Vô pháp lúc đích. Lại lần nữa về tới một chính thanh bên người, Lâm như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Đã giải quyết, ta trước rời đi nói xong những lời này sau, Lâm ở được đến một chính thanh gật đầu lúc sau, đó là cũng không ra tiếng rời đi, chỉ để lại một cái cao lanh bong dáng, không có đôi câu vài lời. Thanh thứ hai là có chút không thể tin tưởng nhìn chính mình thủ hạ 20 cái huynh đệ, tuy rằng đều không tính là là trong bang phái hảo thủ chính là người đông thế mạnh, liền tính là tay chói gà không chặt một đám thượng, cũng có thể đủ đem đối phương cấp háp chết đi, nhưng mà kỳ thật không có, đối phương gần chỉ là đột nhiên xuất hiện một cái H.I.I. Nam Nhân, trực tiếp liền đem hắn bên này 20 tới cá nhân cấp lực đổ, không đơn giản a. Nghĩ vậy nhi, thanh nhị diệu đã tỉnh một nửa, không cấm có chút mồ hôi lạnh ra tới, đối phương tên kia H.I.I. Nam Tử có thể có như vậy khí thế, hơn nữa còn sử dụng như vậy nhân vật lợi hại. Thân phận lại há có thể đủ bình thường, hắn ngồi vào thanh long bang nhị đường chủ không dễ dàng, hắn cũng không nốc, suy nghĩ một phen trước sau lúc sau, lập tức liền không dám lại làm bất luận cái gì vô vị sự tình, trong lòng trận lạnh, miệng nhanh chóng mở ra, vội vàng nói. Tại hạ thanh long bang, thanh nhị. Tại hạ biết sai rồi, ta không nên đùa dỡn vị tiểu cô nương này, là ta có mắt không thấy thái sơn, lần sau ta không bao giờ sẽ như thế. Các ngươi cũng bị thương ta nhiều như vậy huynh đệ, không biết có không cái kia tên là thanh nhị nam nhân mở miệng, không biết vì cái gì, hắn rõ ràng nói chính là sám hối, nhận sai nói, vì cái gì cảm giác dừng ở chính mình trên người ánh mắt càng thêm tán hân ý, còn có vài phần lệnh băng, chẳng lẽ hắn nói sai rồi cái gì sao? Ngươi còn đùa giỡn nàng một chính thanh ở vô cùng yên tĩnh không gian, đột nhiên mở miệng, gàn từng chữ một. Thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, chính là nếu là có thể thấy hắn đôi mắt, liền sẽ cảm giác được, hắn hiện tại không vui, vì cái gì không vui đâu. Có lẽ chỉ có chính hắn đã biết. Đang nghe thấy một chính thanh những lời này lúc sau, Thanh nhị đột nhiên muốn chịu chính mình hai cái miệng rộng tử. Nguyên lai like đối phương cũng không biết phía trước sự tình a, như vậy hắn vừa mới như vậy nói ra, không phải thiếu tấu sao? Giờ phút này Thanh nhị trong lòng chỉ có một cảm giác, người cơm ăn Hoàng Liên. Có khổ nói không nên lời. Chương 362 nhìn trộm tương lai. 1. Một... Theo sau. Ở lầu 2 trên mặt đất sủi lơ một đám không thể động thanh long ba người, trong đó một cái dẫn đầu càng là tay chân cũng không biết bị người nào lấy nào đó phương pháp, tạm thời phế đi, một đám người đều ném ở lầu 2 lối đi nhỏ mặt trên, cuối cùng là bị sơ nguyệt quán ba người phục vụ phát hiện, kinh hoàng thất thố đem người cấp nâng trở về phòng. Bất quá. Nếu người khác hỏi vừa mới là chuyện như thế nào, bọn họ thế nhưng đều nói không rõ, cũng ngầm miệng không nói chuyện, dường như là gặp cái gì không thể treo trọc nhân vật, không dám quá nhiều lộ ra, cái này nhưng thật ra làm sơ nguyệt quán ba người rất là kinh ngạc, thanh long bang từ trước đến nay ở kinh thành này nam diện khu vực, thuộc về thực lực cường hãn, đi ngang, như vậy lại nén giận thời khác, hiện giờ bị người đánh, thế nhưng không rên một tiếng, thực sự lệnh người kỳ quái. Trải qua một phen tiểu trò khôi hài, thời gian đã hơn 11 giờ, Tô Vẩn đám người cũng tính toán đi về trước, bất qua hướng diệt viễn cùng Tô Vẩn cho nhau để lại liên hệ phương thức, nói là nếu Tô Vẩn mẫu thân tới kinh thành, cần phải gọi điện thoại cho hắn, Tô Vẩn cũng vui vẻ đồng ý. Thực tự nhiên, Lạc Nôn trở về Lạc ra, hắn còn nói lần sau muốn thanh Tô Vẩn đi nhà hắn ngồi ngồi xuống, mà một thanh ly còn lại là nương đã lâu không có thấy hướng diệt viễn, cùng hướng diệt viễn rời đi. Đại khái là tính toán hướng đi ra ngồi ngồi xuống. Cuối cùng dư lại chính là Tô Hẩn còn có một chính thanh. Tô Hẩn hiện tại thời gian này điểm khẳng định không thể quay về trường học phòng ngủ. Vì thế dựa theo sớm định ra kế hoạch, đêm nay liền trụ một chính thanh cái kia biệt thự chỗ nào. Quán ba cửa lưu quần đã đình hảo, tài xế đúng là bắt đầu thấy lâm. Hắn cũng không nói nhiều lời nói, chầm mặc ít lời mở ra cửa xe. Theo sau làm Tô Hẩn cùng một chính thanh đi vào một lần nữa ngồi vào lưng cuốn bên trong xe, tô hẩn cùng mục chính thanh là đối lập mà ngồi, ngẩng đầu liền có thể tương đối coi bên trong xe thực an tĩnh, chỉ nghe thấy thong thả ô tô thúc đẩy thanh âm, lưng tính năng thực tốt, cơ hồ là không cảm giác được sốc nảy. tô hẩn dựa ở xe dựa ghế, ánh mắt trộm đánh giá nhìn mục chính thanh, mà mục chính thanh tắc tựa hồ là có chút mệt mỏi dựa ở xe ghế dựa thượng, nhắm mắt lại cho mắt chỉ nghe thấy thực rất nhỏ tiếng hít thở giờ phút này hắn thoạt nhìn hết sức an tĩnh, còn có an tưởng, không có ngày thường khuôn mặt như vậy đông lạnh. trong lòng vừa động, tôẩn đỗng nhiên nghĩ tới một việc. nàng nhìn chăm chăm một chính thanh khuôn mặt, đỗng nhiên nghĩ đến xem chính mình dị năng, nhìn đến tương lai, tuy rằng rất ít dùng, bởi vì tác dụng phụ khá lớn, hơn nữa cái này tác dụng phụ vô pháp giảm bớt, chỉ có thể đủ chờ tác dụng phụ chậm rãi biến mất. thông qua tôẩn mấy năm nay nghiên cứu, nàng phát hiện một chút như vậy chính là nàng cái này có thể tham dò quá khứ tương lai dị năng kỳ thật là bởi vì người mà dị mà đã chịu tác dụng phụ không giống nhau đơn giản tới nói vận mệnh đơn giản người nàng liền tính là như vậy dùng dị năng đi nhìn trộm một chút gần chỉ là đau đầu một chút một hai phút thì tốt rồi nhưng là nếu nàng muốn nhìn trộm người vận mệnh liên lụy pha đại như vậy tác dụng phụ liền sẽ tương đối lợi hại tuy rằng không có thực nghiệm nhưng là trong lòng suy tính suy đoán Nếu có người vận mệnh liên quan đến thiên cơ, hơn nữa là thiên cơ nguồn dầu dếm, như vậy nàng tất nhiên sẽ đã chịu rất nghiêm trọng tác dụng phụ, bình tĩnh nhìn trước mắt mộc chính thanh, tôi ẩn lại muốn lại lần nữa dùng dị năng nhìn một cái, nhìn trộm một chút mộc chính thanh tương lai mệnh lý, đáy lòng luôn có cái cảm giác nói cho nàng, mê hoặc nàng, làm nàng đi xem. Chương 363 nhìn trộm tương lai 2. Chịu trong lòng cái kia thanh âm mê hoặc giống nhau, đi xem Nếu không đi xem một cái, nàng tương lai nhất định sẽ hối hận. Cái này là nàng trong lòng giác quan thứ sáu, một cái nơi phát ra nàng đấy lòng cảm giác, khiến cho tô huẩn bình tĩnh nhìn một chính thanh chợp mắt khuôn mặt, có chút sững sở, theo sau không khỏi bắt đầu tập trung lực chú ý, gắt gao nhìn chầm chằm một chính thanh khuôn mặt, trong lòng bắt đầu dần dần điều động chính mình dị năng, đi chậm rãi đem một chính thanh mệnh lý cấp thấy rõ, cấp chậm rãi nhìn ra tới. Không biết vì cái gì, Một chính thanh mệnh lý bị thiên cơ bao vây thực kín mít, tô ẩn trước mắt dần dần vượng nhiêm khai, phản phất bên người đổ vật đều dần dần biến mất, bao gồm một chính thanh thân ảnh, chính là thấy lại là bị kim sắt xương mù bao vây kín mít hình ảnh, không tiết lộ ra một tia khe hở, phản phất ở cất giấu cái gì, càng rất sâu. Hán mệnh lý quả nhiên giống như tô ẩn dự đoán giống nhau, là bị thiên cơ cấp nghiêm mật che đậy bao bọc lấy, không cho bất luận cái gì người nhìn trộm, ở bên ngoài nồng đầm xương mù che đậy. Không cho nàng nhìn trộm mảy may, mặc dù chỉ là như vậy, hiện giờ còn cái gì đều không có thấy, chỉ nhìn thấy một tầng sương mù, nàng đầu liền bắt đầu có chút ẩn ẩn làm đau, liền đôi mắt đều có chút không thích ứng. Không được, cần thiết nhanh lên, không nhanh lên nói, thân thể của nàng khả năng vô pháp chống đỡ khởi cái này dị năng, đầu chung có chút chóng váng, tôi ẩn đem sở hữu tinh khí thần đều hội tụ ở trong ánh mắt, đem dị năng năng lực phát huy đến mức tận cùng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đến một trận cố sức cùng vô lực, cái chán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút là có thể đủ đem cái này xương mù cấp đẩy ra rồi, nàng là có thể đủ thấy. Đồng nhiên, tô ẩn cảm giác được chính mình ngực beo huyết ngọc có chút hơi hơi nóng lên, tiếp theo, đôi mắt dị năng tựa hồ đã chịu ngoại giới trợ lực giống nhau, rốt cuộc vô cùng gian nan, đem che đậy một chính thanh mệnh lý xương mù cấp đẩy ra rồi một cái miệng nhỏ nhưng là chính là như vậy một cái miệng nhỏ cũng đủ tô hẩn nhìn đến một chút, đương tô hẩn thấy xương ngủ sau hình ảnh lúc sau có chút kinh ngạc, có chút kinh sợ. cái này hình ảnh, tô hẩn phân không rõ rốt cuộc là phân thuộc về qua đi vẫn là tương lai, nhưng là cái này xương ngủ sau hình ảnh lại là khiến cho tô hẩn có chút kinh sợ. không, phải nói trong lòng dần hiện ra một cổ sợ hãi. chỉ thấy này mặt trên là một người thân ảnh, đúng là một chính thanh. Hắn dung mạo như cũ là thập phần tuấn Mỹ, mang theo độc hưu thanh lánh nhạt nhẽo, nhưng là gương mặt này, này trương Tô Hởn sở quen thuộc mặt giờ phút này, đôi mắt, cặp kia ngăm đen vô cùng, luôn là nhìn nàng cặp kia mảnh dài mặt mày lại là gắt gao nhắm. Sắc mặt tái nhợt, so Tô Hởn gặp qua bất luận cái gì một lần đều phải tái nhợt, bạch trong suốt, bạch tựa như trang giấy giống nhau, liền phải biến mất giống nhau, nguyên bản có chút huyết sắc môi, giờ phút này chỉ thấy tráng bệnh vô cùng. Đen như mực sắc tóc ngắn chuẩn xác nhu thuận rán ở hắn thái dương thượng, khuôn mặt cực kỳ an tưởng, lông mi nhỏ dài hơi hơi cong lên, thập phần tinh xảo xinh đẹp. Bất quá, hình ảnh trung mục chính thanh không có động, vẫn luôn thực thực an tĩnh, thực an tĩnh, trên người an mặc một bộ thuần màu đen màu đen lễ phục cả người thoạt nhìn giống như là một bộ họa, một bộ an tĩnh họa. Hình ảnh đều là màu xám trắng, tố bẩn có chút không dám tin tưởng, giờ phút này lại bởi vì nhìn trộm thiên cơ. Đầu đau tựa như muốn xé rách khai giống nhau, một cổ choáng váng đánh nút lại, làm tô hẩn thiếu chút nữa liền phải ngất qua đi. Cũng may tô hẩn vội vàng cắn một chút đầu lưỡi, lúc này mới gọi trở về một chút ý thức. Chương 364 nhìn trộm tương lai, 3. Như thế nào sẽ đâu? Căn bản không có cấp tô hẩn tự hỏi thời gian, giờ phút này đầu chung xé rách đau đớn, làm nàng đau hít thở không thông. Chính là trước mắt nàng nhìn hình ảnh lại làm nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Hình ảnh trung mục chính thanh tựa như thượng thế kỷ nhất cao quý quỷ hút máu bá tức giống nhau tuấn mỹ vô song mục chính Thành. an mặc một thân xuyên màu đen màu tím đen biên màu đen lễ phục, nếu không phải sắc mặt tái nhận trong suốt, chỉ cần chỉ xem hắn mặt bộ biểu tình, an tĩnh đạm bạc, dường như chỉ là ngủ rồi giống nhau nằm, liền dường như dây tiếp theo, hắn sẽ mở hắn cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt, nhìn tốt ẩn, nhưng là không có. Giờ phút này hình ảnh trung mục chính thanh chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm ở một ngụm đen nhánh lạnh băng quan bạc trung, làm người không thể tin được. Không một tiếng động, mặc dù chỉ là hình ảnh, chính là Tô Bẩn như cũ có thể cảm giác được, không có hô hấp, không có sinh khí, làm người hít thở không thông. Sẽ không, sư huynh như thế nào sẽ đâu. Tô Bẩn có chút không thể tin được chính mình sợ thấy, đau, đầu trung như giống như kim đâm giống nhau đau, đau nàng vô pháp tự hỏi. Đau nàng trước mắt dần dần muốn đen kịt, trong đầu choáng váng cảm dần dần đánh đút lại, Tô Bẩn cố nén kịch liệt đau đớn, lại lần nữa dùng sức cắn một chút đầu lưỡi. Tức khắc một cổ tanh khổ hương vị ở miệng trung lan tràn mở ra, mà đồng dạng, Tô Bẩn ý thức, còn có trước mắt hình ảnh cũng không có mơ hồ đi xuống, mà là lại rõ ràng xuống dưới. Nàng không tin, sự tình nhất định có chuyển cơ, giờ phút này Tô Bẩn đảo hy vọng chính mình dị năng ra vấn đề, lợi hại như vậy sư minh. Như vậy thần bí sư huynh, như thế nào sẽ như vậy an tĩnh nằm ở một ngụm lạnh băng quan bạc chung đâu. Liều mạng tiếp tục đem tinh thần tập trung, nàng phải đợi, chờ hình ảnh tiếp tục, chính là tựa hồ không được, nguyên bản dùng để che đậy mệnh lý sương ngủ, lại bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, mắt thấy liền phải đem hình ảnh che cái hoàn toàn, Tô hẩn ở cuối cùng nháy mắt chỉ nhìn thấy, một mảnh màu trắng còn có màu đen, đó là kinh thành nhàn sắc, màu sắc rực rỡ kinh thành bị nhuộm đấm thành bạch sắc.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 Đừng hỏi được chứ. Chờ ta. Chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Rất rất nhiều nói. lóe vào tô ẩn trong đầu. Tố chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên tối sầm. Cuối cùng thấy kia một đôi. Mang theo vô tận ôn nhu cùng bi thương kim sắc con ngươi ở lập lòe. Ở trong óc thân ở thổi qua. Tựa hồ là đang nhìn nàng giống nhau. Mang theo một câu. Chờ ta. Chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Dãy ruộng. Không nghĩ ngất qua đi, chính là cuối cùng, Tô Bẩn trước mắt vẫn là lâm vào một mảnh hắc ám Đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Nàng bên người phản phất xuất hiện ra rất rất nhiều không biết, còn có nàng xuyên thấu qua gì năng thấy tương lai, thấy một chính thanh mệnh lý trung tương lai. Sư Minh! Sư Minh! Không cần chết! Không cần chết! Đây là Tô Bẩn cuối cùng một ý niệm, mặc dù thấy chính là thật lại như thế nào, nàng là thầy tướng vốn chính là nhìn trộm thiên cơ, nghịch thiên sửa mệnh. Đoạt cũng muốn đoạt lấy tới. chương 365 nửa đêm nói chuyện, một, một chính thanh biệt thự nội, mang theo vài phần âu thức phong cách phòng nội, gỗ đỏ khắc hoa trên giường lớn giờ phút này nằm một người, tựa hồ là ngủ rồi giống nhau, cửa sổ sắt đất bức màn bị kéo ra một nửa, bên ngoài ánh trăng lộ ra tiến vào, không duyên cơ có vài phần khắc ngông lung mỹ cảm. Ở mép giường còn ngồi một cái người mặc màu đen tây trang nam tử, hắn cấp trên giường người gom lại chăn, theo sau lại ngồi xuống, tầm mắt đầu chú ở trên giường nhân thân thượng, cũng chính là Tô ẩn trên người, ngoài cửa sổ ánh trăng dối tung ở hắn trên người, cho hắn khuôn mặt, tăng thêm vài phần khác mông lung, rũ mặt mày, phản phất đều vượng nhiễm khai một vòng ánh sắc vầng sáng, hết sức đẹp. Mục chính thanh trong mắt mang theo một chút lo lắng, thon dài trắng non ngón tay có một chút, không một chút gõ mặt bàn. Trong nhà rất là an tĩnh, chỉ nghe thấy dưới lầu phòng khách cái kêu đại đồng hồ treo tường thanh âm, có một chút không một chút đi tới, tí tách. Thấy trên giường người, tựa hồ lâm vào cái gì cảnh trong mơ giống nhau, nhữ lại mày, hắn đem tay nhẹ nhàng phủ lên đi, vô về tô hẩn nhữ lại mày, đem này vớt phẳng. Xuất hiện đi, người là ai? Đông nhiên, một chính thanh thanh âm có chút chuyển lạnh băng, đôi mắt không có động, tay như cũ là vớt ve tô hẩn đầy đầu tóc đen. Cẩn thận cho nàng đem tóc cấp liêu đến lỗ thai mặt sau, động tác mềm nhẹ, nhưng là trong giọng nói lại là nói rõ phòng nào đó góc. Như cũ thập phần an tĩnh, không có thanh âm, phản phất cái gì đều không có giống nhau, chỉ nghe thấy dưới lầu lao chung tí tách tí tách đi tới thanh âm, không duyên cớ vì phòng thêm một phân trống vắng quỷ dị. Không có nói nữa, một chính thanh đem trước mắt, bỗng nhiên là nhìn về phía nơi nào đó, theo sau từ chính mình bên hông lấy ra một phen tùy thân đường xứng thương. Lầu hai cửa sổ sát đất trên ban công đánh một thương qua đi, trực tiếp xuyên qua bức màn, còn có pha lê, chỉ nghe thấy một tiếng trầm vang, tựa hồ là viên đạn xuyên thấu một chất đổ vật. Bức màn tại đây đồng thời bị kéo ra, lộ ra bên trong thân ảnh, Hắn trên mặt không chút hoang mang, khóe môi treo lên một mặt ý cười, trà màu xanh lục trong con ngươi lập loè một loại quỷ dị quan mang, dị thường trắng non ngón tay bắt lấy bức màn, theo sau bùng ra. Có chút ý cởi rạt rào nhìn cách hắn khoảng cách chỉ có không. 5mm viên đạn, giờ phút này đã xuyên thấu được khảm tiến vào đầu gỗ tay vị nội, mặt trên lưu chữ một cái vết đạn. Hắn chút nào không nghi ngờ, nếu đối phương vừa mới muốn hắn mệnh, này viên viên đạn tuyệt đối có thể trực tiếp xuyên thấu nhập hắn chung. Xem ra ngươi cũng không hoan nghênh ta đã đến A. Này viên viên đạn chính là ngươi lễ gặp mặt sao. Ta nhưng không thích rực rỡ nhìn kia viên viên đạn được khảm vị trí. Đem tay buông tha đi, đem bên trong còn ẩn ẩn có chút nóng lên viên đạn cấp lấy ra, cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát, theo sau trực tiếp đem viên đạn cấp ném trên sàn nhà, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, thực mau lại an tĩnh xuống dưới. Ngươi tới chỉ là vì tìm ta nói chuyện hiếm. rực rỡ. Không, hoặc là ta nên xưng hâu ngươi vì khắc một chính thanh rũ xuống con ngươi, biểu tình bình đạm, nhìn không ra chút nào cảm xúc dao động biến hóa vô biên hắc ám phảng phất đều dung nhập hắn bên người, tịch liêu an tĩnh, thơm thúi làm người nhìn không tấu mảy may. Nhìn mục chính thanh, rực rỡ đáy mắt chỗ sâu trong mang theo thật sâu kiếm kỵ, bất quá cặp kia trà màu xanh lục con ngươi lại như cũ mang theo nồng đậm mà quỷ dị ý cười, nhìn về phía bởi vì dị năng mà khiến cho tác dụng phụ, lâm vào hôn mê tốt ẩn, rực rỡ màu đỏ khỏe miệng dơ lên, hết sức quỷ quất. chương 366 nửa đêm nói chuyện, hai không có nhược điểm ngươi, kỳ thật đã có nhược điểm. Rực rỡ đôi mắt nhìn tôn ẩn, ý vị không rõ, ánh mắt quỷ quất khó lường, tựa hồ biết được cái gì giống nhau, khóe môi cong lên mang theo nghiền ngẫm, theo sau lại đem ánh mắt rời đi, nhìn như cũng không có gì phản ứng một chính thanh, theo sau lại mở miệng tiếp tục nói. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng thật sự có thể từ bỏ cái nào thân phận, từ bỏ nhiều như vậy, liền vì nàng. Vì một nữ nhân rực rỡ làng điệu có chút cổ quái Giờ phút này trong giọng nói, cũng mang theo vài phần kinh ngạc cùng không rõ, theo sau hắn lại cười, cười có chút tà khí. Người muốn nói cái gì, nếu không có gì sự tình, Lan Mộc Chính Thanh lời nói cũng không có bao lớn và phồng, nhưng là lại mang theo khắc cảm giác gáp bách cùng lạnh băng, ngay cả chung quanh hoàn cảnh đều trở nên có chút lạnh băng. Không dám tới gần Mộc Chính Thanh, rực rỡ nhìn phía trước Mộc Chính Thanh, trong tay không có động tác, hắn vẫn là thực kiên kỵ đối phương. Giờ phút này đứng ở trên ban công, còn có một nguyên nhân, có thể tùy thời đào tẩu. Vươn chính mình đầu lưới, rực rỡ màu xám trắng đầu tóc ở trong trời đêm hết sức rõ ràng. Giờ phút này nguyên nhân chính là vì gió thổi dần dần phiêu động đem chính mình bàn tay ra tới, lộ ra chính mình ngón trỏ. Mặt trên có nguyên nhân vì vừa mới lấy vỏ đạn thời điểm, bị ban công một chất tay vịn gai ngược cấp đâm thủng làng ra. Giờ phút này đang ở mạo tiểu huyết châu. Hắn cũng không thèm để ý. Trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm một chút chính mình ngón trỏ đầu ngón tay chỗ, đem huyết châu cấp liếm rớt, trong miệng tràn ngập một cổ thanh hương, giống một con nếm đến mùi thanh miêu nhi, đôi mắt màu xanh lục có vẻ quỷ quất sâu thẳm, theo sau lại là đỏ thám đầu lưỡi đem chính mình cánh môi đều cấp làm cho đã ướt nước một chút, khỏe miệng cong cong, cả người thoạt nhìn, lộ ra một cổ tà võng Nàng chỉ sợ còn không có nhớ tới đi, hôm nay ta tiến đến, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Cho chơi đã kéo ra mở màn. Người thân thể này chỉ sợ. Ha ha. Vi nàng, đáng giá sao rực rỡ giống như biết cái gì giống nhau mở miệng. Lại nghe thấy được rực rỡ như vậy nói, một chính thanh trong tay động tác cứng lại, theo sau lại khôi phục thái độ bình thường, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn tô ẩn thời điểm, lộ ra vài phần ấm áp, có đáng giá hay không, đương nhiên đáng giá. Rực rỡ thấy một chính thanh không có phản ứng, Nhưng thật ra không có ngoài ý muốn, trong tay bỗng nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một con mồi lục đậm tiểu sâu, theo sau hướng tới Mục Chính Thanh vị trí địa phương đạn qua đi, tại đây đồng thời, hắn thân mình nhanh chóng hướng tới mặt sau lui về phía sau, chảo chuẩn thời cơ, nháy mắt biến mất ở vô biên ánh trăng cùng màn đêm bên trong. "Ngươi mệnh, nàng mệnh, ta đều phải chờ, ta tới thu đi." Nâng lên con ngươi, Mục Chính Thanh đôi mắt híp lại, tay nhanh chóng đem nào chỉ nhanh chóng phi hành lại đây màu lục đậm sâu cấp kiềm chế trụ, bất quá tay lại không có chạm vào sâu, mà là vận hành đạo khí thuật, cách chống không đem nào chỉ màu lục đậm sâu kiềm chế trụ. Chỉ thấy này chỉ sâu, trên người toàn thân xanh sẫm bụng có chút trong suốt, tựa hồ trong đó ẩn chứa cái gì chất lỏng trong suốt giống nhau, có chút ghê tẩm, trong đó còn mang theo màu đỏ mạch lạc, trong suốt cơ hồ thấy không rõ cánh ở nhanh chóng phe phẩy. Tựa hồ muốn nỗ lực tránh thoát ra một chính thanh kiểm chế giống nhau, bất quá vẫn là không làm nên chuyện gì, như cũng bị giam cầm gắt gao. Hơi không thể thấy ánh mắt chớp động một chút, một chính thanh trực tiếp trong tay hơi hơi dùng một chút lực, liền đem này chỉ màu lục đậm cổ trùng cấp trực tiếp niết bạo. Chương 367 Sư hình, Người là ai? Chỉ thấy cái kia màu lục đậm tiểu cổ trùng, theo một chính thanh động tác, trực tiếp bị tạo thành một bãi bù lầy. Trong đó màu lục đậm chất lòng chảy xuôi ra tới, có chút ghê tởm một chính thanh trực tiếp ngón tay bắn ra, đem cái này bị bóp chết cổ trùng trực tiếp cấp bắn ra ngoài cửa sổ. Cái này là rực rỡ ném ra tới thử hắn, màu lục đậm cổ trùng luyện chế cực kỳ không dễ dàng, là một loại cực kỳ độc gác cổ trùng, gọi là trăm độc cổ, danh như ý nghĩa, này đây trăm loại độc trùng lấy hương đỉnh luyện chế mà thành, này thân thể. Trừ bỏ đem nó luyện chế ra tới luyện cổ người có thể đụng vào người khác, một chạm vào tức chết, độc chết. Hơn nữa cái này trăm độc cổ còn có một cái phụ ra năng lực, nó sẽ chui vào bị chính mình độc chết người đầu chung, đem người tủy não cấp gặm cắn sạch sẽ, đem người cấp biến thành một khối cái sắc không hồn vỏ giống, đương nhiên mấy trăm cái bị nó độc chết người chung, bất quá cái này cũng có hạn chế, mấy trăm cái nhân chung chăm độc cổ có thể đem một người thành công thao túng thành hàng thi đi thịt liền xem như lợi hại. Cũng coi như là hao phí lớn lao tâm tư luyện chế cổ trùng, mục chính thanh ánh mắt bình đạm, đem đồ vật nghiết bạo lúc sau, bán ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó cũng không hề xem nó. Trong nhà lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, mục chính thanh cao mày nhìn Tô Huẩn, huyền học năm thuật, hắn tự nhiên cũng có nghiên tập y hệ thuật, ở Tô Huẩn ké xịu nháy mắt, hắn liền có xem. Tô ẩn thân thể không có gì trở ngại, phải nói phi thường khỏe mạnh, nhưng là không biết vì cái gì sẽ đột nhiên cái xỉu, giống như là hao phí cực đại tinh lực giống nhau, mệt mỏi ngủ rồi. Trong lòng tuy rằng không yên tâm, chính là một chính thanh cảm giác, tô ẩn giờ phút này càng như là ở lâm vào hôn mê trạng thái, khôi phục tinh khí thần, cũng không có cái gì trở ngại, nhìn đối phương an tĩnh ngủ nhan, bàn tay một lần nữa bao trùm ở tô ẩn trắng nón no đủ trên chán. Rút ve nàng trên đầu tóc đen. Ngủ ngon. Tà tiểu sư muội. Mục chính thanh đứng lên, hơi hơi con lưng, đem tô bẩn đầu tóc đều cấp liêu tới rồi một bên, theo sau giống như lông chim đụng vào giống nhau, nhẹ nhàng ở cái chán của nàng thượng, dấu vết tiếp theo cái lạnh băng rồi lại ôn nhu ngủ ngon hôn. Sở hữu sự tình, hắn tới thì tốt rồi. Theo sau, mục chính thanh đứng lên, vừa mới muốn xoay người rời đi, đi một chút lầu một, đồng nhiên. Phía sau góc áo bị người kéo lấy, liền phản phất không nghĩ hắn rời đi giống nhau, trong mắt không cấm hiện lên kinh ngạc, quay đầu lại, liền thấy nguyên bản là nằm tại thượng, lâm vào hôn mê Tô ẩn, giờ phút này lặng yên mở nàng hai mắt, mắt hạnh sâu thẳm nhìn một chính thanh. Tỉnh lại tốt ẩn, cảm giác được chính mình đầu vẫn là rất đau, chỉ cần động động đều là đau, kỳ thật ở phía trước một chút nàng liền tỉnh, bất quá bởi vì rực rỡ đã đến, không có mở to mắt, như cũ làm bộ, đồng thời. Lô thai nghe bọn họ rằng nói, thực hiển nhiên, rực rỡ biết cái gì, về một chính thanh, có lẽ cũng là về nàng, bọn họ hai người nói chuyện thật sâu dấu vết ở nàng trong.